Ta là hiểu hiểu biểu ca. Lưu Viên Triều nói. Cao Giá Hưng nói, ngươi là hiểu hiểu biểu ca, ngươi cũng không biết hiểu hiểu hảo, ta càng sẽ không nói cho ngươi. Lưu Viên Triều vô ngữ, Hạ Hiểu tuy rằng là hắn biểu muội nhưng trước kia hai người tiếp xúc không nhiều lắm, hơn nữa mấy năm không thấy một lần mặt, Hạ Hiểu biến hóa lớn đều làm Lưu Viên Triều khó có thể tin, chỉ có thể dùng nữ đại 18 biến tới hình dung. Cao Giá Hưng thấy Lưu Viên Triều không hề hỏi, lại Triều ngoài cửa sổ vẫn luôn nhìn. Trong lòng nghĩ Hạ Hiểu chính mình trở về an không an toàn, trong lòng liền vẫn luôn không bỏ xuống được. Lưu Viên Triều nhìn Cao Giá Hưng trên mặt một bộ trầm ổn bộ dáng, thường thường hướng tới ngoài cửa sổ xem lại tâm tư tư bộ dáng bại lộ hắn nội tâm. Lưu Viên Triều cũng không có nói cái gì nữa, Cao Giá Hưng đối chính mình biểu mội như vậy để bụng, Lưu Viên Triều cũng là nhạc thấy. Mới lui học phiếu Hạ Hiểu chuẩn bị ra ga tàu hỏa, lại thấy tới rồi cố vệ quốc cùng người nhà của hắn, Hạ Hiểu vội chật lóe tránh ở một bên cố vệ quốc hiện tại là phi thường không vui hắn muốn đi tìm hạ hiểu nhưng người nhà không muốn, còn ăn bài hắn xem mắt lại tự chủ trương mà cho hắn đính hôn lúc này cố vệ quốc cũng phi thường may mắn hắn hộ khẩu ở đội sản xuất bằng không bị kết hôn đều có khả năng cố vệ quốc hướng tới mẹ nó nói mẹ ngươi làm ba hảo hảo làm chuyện của hắn là được vì cái gì phi thường tham dự khác đâu một cái không hảo cả nhà đều đến tải ngốc nhi tử tiến đều vào được nào còn có thể bước ra mà lui cố vệ quốc mẹ nói Cho nên, liền phải hy sinh ta trung thân sao. Cố vệ quốc rất khổ sở, hắn cho rằng trong nhà liền hắn một cái nhi tử, cương chiều nhất hắn, cha mẹ yêu thương hắn, hai cái tỷ tỷ cũng đối hắn thực hảo. Hắn xuống nông thôn thời điểm, người nhà đều không bỏ được hắn, nghĩ hắn xuống nông thôn rèn luyện thực mau là có thể trở về thành. Chính là hiện tại vì tiên đô, người nhà liền cường ngạnh làm hắn đính hôn, cố vệ quốc trong lòng chịu thương tổn không nhỏ. mươi 195 không biết xấu hổ. Chỉ là tạm thời đính hôn, ai? Dù sao ngươi phải biết rằng trong nhà sẽ không hại ngươi, chúng ta làm này đó đồ cái gì, còn không phải là vì ngươi, về sau trong nhà hết thảy còn không phải là ngươi sao? Hạ Hiểu nhìn Cố Vệ quốc cùng mẹ nó càng đi càng xa, thẳng đến nhìn không tới, mới chậm rãi từ ga tàu hỏa ra tới. Lúc này Hạ Hiểu đã vào trong không gian, biến hóa bộ dạng ra tới, vốn là tưởng rời đi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là đi một chuyến Triệu ra, không xem một chút Triệu ra, Hạ Hiểu trong lòng đều không an tâm. Chờ Hạ Hiểu tới rồi Triệu gia, quan tươi đẹp đang ở cầm bụng nói ủy khuất mà nói triệu tường nhìn chằm chằm nàng bụng ánh mắt có chút đáng sợ nói hiện tại triệu tường hòa triệu yến tiếp tục lưu tại trong nhà nàng thực lo lắng trong lòng thực không an ổn triệu phụ trầm mặc triệu mâu nhất thời không biết nói cái gì triệu đại quốc lộ ta đây liền đi trong xưởng tìm hạ kiến quốc triệu phụ nói đừng làm cho tường tử cùng chim én nhìn đến triệu mẫu cũng gật gật đầu còn nhìn quan tươi đẹp nói ta biết ngươi hiện tại sợ tường tử cùng chim én không cẩn thận chạm vào bụng nhưng ngươi mới hoài thượng cũng không thể liền đem tường tử cùng chim én đuổi ra đi, bọn họ hiện tại cũng họ triệu, hơn nữa cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Quan tươi đẹp thuận theo gật gật đầu, nàng tự nhiên biết không khả năng lập tức là có thể đem triệu tường hòa triệu yến đuổi ra đi, nếu bọn họ không nhớ thương triệu gia điểm này phòng mà tự nhiên hảo, nhưng nếu nhớ thương, quan tươi đẹp liền không vui, này đó chính là để lại cho nàng hài tử, nàng nhưng không muốn cấp triệu tường. Hạ hiểu đi theo triệu đại quốc đi ra ngoài, không nghĩ tới bọn họ thật nhớ thương hạ kiến quốc nhà xưởng phân phòng. Thật là từ Mỹ. Triệu đại quốc tới rồi nhà xưởng thời điểm, nhà xưởng nơi này đang ở náo loạn lên, triệu tiểu lan tiêm tế tiếng nói đều truyền thật xa. Hạ hiểu ẩn thân ra tới, nhìn đến triệu tiểu lan thời điểm, cả người dọa nhảy dựng không nghĩ tới triệu tiểu lan biến như vậy gầy, da bọc xương, hơn nữa già rồi rất nhiều, sắc mặt cũng kém thực. Này sẽ triệu tiểu lan dương nanh múa vớt mà chảo một cái hơn 20 tuổi nữ hài, kêu gào nói, ngươi này tao hồ ly, không nam nhân muốn có phải hay không? chuyên hướng lao nam nhân trước mặt tấu, còn đưa cơm đâu, ngươi sao không y đến trong miệng hắn đi. Hạ kiến quốc như mày nói, triệu tiểu lan, ngươi hồ nháo cái gì, còn không mau bông ra tiểu trương. Tiểu trương, têu cũng thật thân thiết, hạ kiến quốc ngươi một cái trong xưởng sư phụ già, là một cái tiểu cô nương hầu hạ ngươi, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Triệu tiểu lan này sẽ bị ghen ghét đỏ mắt, nói cái gì đều nói khó nghe. Hạ kiến quốc khí cực nói, tiểu trương chỉ là cho ta đưa cơm, quan ngươi chuyện gì. Têu tiểu trương nữ tử đỏ mắt nói, ta chỉ là nhìn đến hạ sư phó không có ăn cơm, liền cấp hạ sư phó để lại một phần, triệu tỷ liền xông tới đánh ta. Cái gì kêu lưu một phần cơm, ngươi để lại bao nhiêu lần rồi, tiểu yêu tinh, đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tâm tư ta không biết, ngươi còn không phải là coi trọng hạ kiến quốc sao, che che giấu giấu cái gì. Triệu tiểu lan hận cực kỳ, hận không thể xông lên đi đem trước mắt nữ tử mặt cấp xé hoa. Đột nhiên một cái lão phụ nữ vọt lại đây. Đi theo triệu tiểu lan liền sẽ đánh đi lên, phi ngươi mới là đồ đê tiện, triệu tiểu lan ngươi đều cùng hạ kiến quốc ly hôn, đều gả chồng, còn cả ngày cuốn lấy hạ kiến quốc làm cái gì, lao, không biết xấu hổ. người chung quanh đều ngăn đón, bất quá càng nhiều người đều đang xem náo nhiệt, triệu tiểu lan cùng hạ kiến quốc sự toàn bộ xưởng liền không có không biết. Nay ngươi một nhà cơ hồ đều tại gia cụ xưởng công tác, mọi người đều rất quen, vốn dĩ hảo hảo, lại đột nhiên nháo chia năm xẻ bảy. Biết nguyên nhân người đều cảm thấy Triệu Tiểu Lan quá mức, cũng cảm thấy Hạ Kiến Quốc vô dụng. Nhưng thật đúng là đừng nói, Hạ Kiến Quốc tuy rằng tuổi lớn, nhưng vẫn là có một ít độc thân nữ nhân nhìn thượng, này cũng khiến cho Triệu Tiểu Lan bất mãn ghen ghét, không thiếu nháo sự. Quan ngươi đánh giắm. Triệu Tiểu Lan cũng nổi giận, bởi vì thường xuyên làm việc, hiện tại sức lực cũng lớn chút. Ngươi mang ta chất nữ liền quan chuyện của ta, Hạ Kiến Quốc người hảo, kỹ thuật lại vững chắc, như vậy nam nhân ngươi không cần, có rất nhiều người coi trọng trong xưởng bao nhiêu người tiếp cận hạ kiến quốc bị ngươi tìm việc ta liền tưởng đem chất nữ xứng cấp hạ kiến quốc như thế nào không được này lao phụ nữ cũng là bưu hãn đem hạ hiểu xem kiếp sợ liền triệu đại thủ đô không có phản ứng lại đây này sẽ mới qua đi kéo xuống triệu tiểu lan cái này trong xưởng lãnh đạo đều kinh động triệu tường hòa triệu yến cũng nghe tới rồi tin tức chạy tới bất quá hai người cũng hoàn toàn không hy vọng hạ kiến quốc cưới vợ triệu tiểu lan vừa thấy đến triệu đại quốc cùng triệu tường triệu yến đều lại đây càng thêm có nắm chắc hướng về phía kia lão phụ nữ nói không biết xấu hổ tuổi còn trẻ tìm người nào không tốt tìm một cái có hải tử lão nam nhân làm mẹ kế phi ngươi không phải đem hai đứa nhỏ sửa lại triệu họ sao còn ghi tạc ngươi nhà mẹ để đại cứu cứu danh nghĩa đâu ta chất nữ tuổi trẻ thì thế nào nàng nguyện ý cùng hạ kiến quốc hảo hảo sinh hoạt quan ngươi chuyện gì đều gà chồng liền an an phật phân đừng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi đều ngừng giống cái gì sường lãnh đạo nhữ mày nói triệu tiểu lan Tháng này ngươi đã náo loạn vài lần. Đúng vậy, ta xem nàng chính là có bệnh. Lao phụ nữ nói thanh, thấy xưởng lãnh đạo chừng mắt nhìn lại đây, vội im tiếng. Lãnh đạo, ta triệu tiểu lan mới mở miệng đã bị đánh gãy, ta không nghe ngươi giải thích, còn như vậy đi xuống, ngươi đừng ở chỗ này trong sưởng đợi. Triệu tiểu lan tức khắc ủy khuất, lãnh đạo, ngươi như thế nào không nói hạ kiến quốc cùng Trương Vân, bọn họ không biết xấu hổ. Ta xem ngươi mới không cần mặt đâu, hạ kiến quốc độc thân, ta chất nữ độc thân. Như thế nào liền không thể thấu một đôi, nhưng thật ra ngươi, đều tài giá, còn lao đến hạ kiến quốc trước mặt hoảng, triệu tiểu lan, ngươi mới là nhất không biết xấu hổ kia một cái. Muốn trong lòng nhớ kỹ hạ kiến quốc, lúc trước sớm làm gì đi, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận ăn. Triệu tiểu lan khí đỏ mặt, trong mắt đều chảy ra nước mắt, một bộ triệu khi dễ bộ dáng, đảo không thấy ra vừa mới dương nanh múa vớt dạng. Lãnh đạo, thực xin lỗi, là ta không phải. Hạ kiến quốc trong lòng cũng thực xin lỗi sưởng lãnh đạo đã sớm không quen nhìn triệu tiểu lan này sẽ sưởng phụ nữ chủ nhiệm nói hạ kiến quốc ta xem ngươi chạy nhanh kết hôn được trương vân liền không tồi ngươi muốn không ý kiến chúng ta trong xưởng cho ngươi làm chủ nay không được nàng liền cùng nữ nhi của ta giống nhau đại không được không được hạ kiến quốc nhưng không có nghĩ tới lại cưới hơn nữa vẫn là cưới cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm hạ kiến quốc cũng không muốn lão phụ nữ đã hét lên nàng đều ba nào cùng ngươi nữ nhi giống nhau đại hạ kiến quốc trương vân là ta chất nữ nam đó đính hôn, nam không kết hôn liền đã chết, ta chất nữ được cái khắc phu chi danh, chậm chê gả chồng. Hiện giờ vĩ đại lãnh tụ đều nói mê tín không thể tin, phong kiến mê tín không được. Ta xem ngươi người không tội, ly hôn một người cô đơn, liền tưởng đem chất nữ giới thiệu cho ngươi. hơn nữa hôm nay triệu tiểu lan như vậy một áo, Trương Vân còn như thế nào là người. Trương 196 vị hôn thế tới. Hạ hiểu nghe đến đó, nhìn về phía cái kia Trương Vân, đảo không giống 32 tuổi người, tuy rằng lớn lên giống nhau. Nhưng so thực tế tuổi tuổi trẻ một ít, vốn dĩ hạ hiểu đối với hạ kiến quốc kết không kết hôn trả sao cả, nhưng lúc này cũng duy trì hạ kiến quốc cùng Trương Vân ở bên nhau, triệu tiểu lan này cũng quá ghê tầm người, chính mình đều gả cho, còn không muốn hạ kiến quốc lại cưới. Hạ kiến quốc nhìn Trương Vân liếc mắt một cái, nói, việc này ta không làm chủ được, đến người nhà đồng ý mới được. Cái này ta đi giúp các ngươi nói, Trương Vân ta cũng nhìn lại đây, người cũng không tồi. Phụ nữ chủ nhiệm cũng vui làm ai lập tức triệu tiểu lan xét đánh giữa trời quang không nghĩ tới nàng này một nháo không có giống thường lui tới như vậy đem người đổi đi ngược lại cái này trương vân phải gả cho hạ kiến quốc tương tử chim én ngươi không khuyên nhủ ngươi ba triệu tiểu lan nhìn nhi tử nữ nhi hy vọng bọn họ có thể ra tới ngăn cản trong đám người liền có người cười trộm triệu tiểu lan ngươi đều đem ngươi nhi tử nữ nhi đều quá kế cho ngươi ca lập tức triệu tường hòa triệu yến mặt đỏ một trận thanh một trận đó là nổi giận triệu yến nói thẳng câu ngươi đều gả cho còn quản ta ba sự làm cái gì. Mặc dù lúc này Triệu Tường Hòa Triệu Yến không vui hạ kiến quốc lại cưới, nhưng bị Triệu Tiểu Lan như vậy một áo, làm trong xưởng người chế dễ ước, hai người đều hận chết Triệu Tiểu Lan. Càng không nói này một áo, ngược lại làm lãnh đạo đều nguyện ý đem hạ kiến quốc cùng Trương Vân tiến đến một hối, có thể thấy được Triệu Tiểu Lan ở trong xưởng nhiều không được gỡ chuộng. Triệu Đại Quốc cái này hối hận cũng đã chậm, sớm biết rằng liền sớm ngăn cản, cũng sẽ không làm sự tình biến thành như vậy. Bất quá Triệu Đại Quốc vẫn là ồn nào mà nói ra hắn điều kiện, ngươi muốn kết hôn cũng có thể, đem trong xưởng phân phối phòng cấp tương tử. Ha ha, ta cuối cùng thấy được Triệu gia vô sỉ, Triệu Tường chính là họ Triệu, không họ Hạ, Hạ Kiến Quốc cùng Triệu Tiểu Lan đều ly hôn, còn muốn cho Hạ Kiến Quốc đem nhà xưởng đưa cho Triệu gia. Lão phụ nữ chính là tưởng đem chất nữ cùng Hạ Kiến Quốc thấu một đôi, sao có thể nguyện ý nhìn Hạ Kiến Quốc đem phòng ở đưa ra đi. Trong xưởng người cũng không quen nhìn, lập tức ngươi một lời ta một nữ. Nói triệu đại quốc cùng triệu tiểu lan còn có triệu tường triệu yến đều thiếu chút nữa không dám ngẩng đầu. Hạ kiến quốc nhìn triệu tường hòa triệu yến, động động miệng, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói. Cuối cùng triệu tiểu lan bị triệu đại quốc mang theo đi ra ngoài, xưởng ra cụ cửa, triệu tiểu lan bị triệu đại quốc mang đến xú đầu. Hắn hôm nay tới vốn là muốn làm hạ kiến quốc đem xưởng ký túc xá cấp triệu tường, còn không có nói, đã bị triệu tiểu lan làm hỏng. Hiện tại muốn cho hạ kiến quốc đem phòng ở nhường ra tới, cũng không được, triệu đại quốc khí chết khiếp. Triệu Tiểu Lan cả người như héo đồ ăn giống nhau héo, một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Triệu Tường Hòa Triệu Yến đều không có ra tới, hiện tại đối bọn họ tới nói công tác rất quan trọng, muốn đã không có công tác, Triệu Gia còn dưỡng không dưỡng bọn họ là cái vấn đề. Hơn nữa lúc này, Triệu Tường Hòa Triệu Yến mới phát hiện, Triệu Gia đã thật lâu không có cấp tiền tiêu vặt cho các nàng, thậm chí ăn Tết tiền mừng tuổi cũng chưa cấp. Hạ hiểu nhìn đến nơi này liền rời đi, tuy rằng lãng phí thời gian, nhưng nhìn đến Triệu Tiểu Lan như vậy ăn ba ba Nàng trong lòng sướng lên mây Hạ Hiểu không có ở trong thành ngợi Từ trong không gian liền trực tiếp rời đi Nàng là theo xe lửa lộ tuyến trở về Trải qua một cái thành thị Hạ Hiểu ngừng lại Thành thị này có thể nói là nàng sinh trưởng địa phương Nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hạ Hiểu lại một lần bước lên nơi này thổ địa Nàng lại tìm không thấy trước kia ra Nàng thậm chí không biết lúc này cha mẹ nàng ở nơi nào Đột nhiên Hạ Hiểu thấy được một nhà cửa hàng Là trước đây quen thuộc quán mì Phóng tới đời sau xem như cửa hiệu lâu đời nàng trước kia thường tại đây ra trong tiệm làm việc vặt, lao bản một nhà đều rất phúc hậu. nghĩ tới trong không gian rau ngâm, Hạ Hiểu lập tức liền đi vào, nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy to. Đại tỷ, các ngươi cần phải rau ngâm. lúc này Hạ Hiểu là một cái phụ nữ trang điểm, nàng đề ra tam tiểu đàn tới rồi quán mì, nhìn đến một cái nữ, là nàng trước kia lão bản mẹ, hiện tại vẫn là thực tuổi trẻ, Hạ Hiểu đành phải tiếng, kêu đại tỷ. nhân dân từ đây đứng lên, rau ngâm. nữ lao bản đồn nói. Hạ hiểu cười nói, đúng vậy đại tỷ, là nhà ta chính mình làm, ăn không hết, đỉnh đầu có chút hẩn mới tưởng đem rau ngâm cấp bán, đại tỷ có thể nếm thử. Hạ hiểu đem tam tiểu đàn rau ngâm mang lên tới, nữ lao bản thấu lại đây cầm một đua gắp lại đây, nếm nếm, gật gật đầu nói, ngươi này tam đàn ta đều phải. Hạ hiểu không nghĩ tới như vậy dễ dàng, đem rau ngâm đưa qua, thu tiền, chuẩn bị chạy lấy người. Lại nghe nữ lao bản nói, về sau có, ngươi liền đưa lại đây đi. Tốt hạ hiểu trong không gian còn có, nhưng nàng không nốc, một lần toàn bộ lấy ra tới. nay dọc theo đường đi hạ hiểu vài lần biến trang, đem trong không gian rau ngâm còn có rau dừa còn có gà, trứng gà này đó một chút một chút tiêu rớt. Nàng một lần chỉ bán một chút, đổi cái địa phương đổi cái trang lại bán một chút, đảo phi thường thuận lợi, hơn nữa như vậy cũng coi như không thượng đầu cơ trục lợi. Hiện tại vẫn là cho phép mua bán, chỉ là giới hạn trong chính mình ra loại, ăn không hết có thể lấy tới bán, nhưng không thể tùy ý nâng giới hùng giới. Trở về đội sản xuất, Hạ Hiểu liền nghe được đồng Mỹ Hoa gả cho Hạ Học Cương, Hạ Học Cương tiết âm lịch thời điểm trở về cùng đồng Mỹ Hoa lên chứng. Mà Tôn Ngọc Hoa cùng cao giá thực nói đối tượng, như thế làm Hạ Hiểu ngoài ý muốn, nhìn Tôn Ngọc Hoa điếu cao giá thực lâu như vậy, Hạ Hiểu còn tưởng rằng Tôn Ngọc Hoa là chướng mắt cao giá thực, không nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Bất quá nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa tuổi cũng không nhỏ, khả năng cũng không muốn lại kéo xuống đi thôi, hơn nữa nói đối tượng cũng không phải kết hôn Bất quá Hạ Hiểu nghe được một cái lớn hơn nữa tin tức, Dương Tuyết Hoa nói, Hạ Hiểu, lệ thư ký vị hôn thê tới đâu? Á Hạ Hiểu kinh ngạc, lệ chi nhớ vị hôn thê. Nàng trụ nào? Còn không có kết hôn, trụ cùng nhau chính là phải bị nói xấu. Dương Tuyết Hoa chỉ chỉ đồng Mỹ hoa giường Hạ Hiểu ngoài ý mớn, thế nhưng trụ các nàng ký tốt xá. Nàng đương thanh niên trí thức. Hạ Hiểu nói, Dương Tuyết Hoa lắc đầu, không phải, chính là lại đây tìm lệ chi thư. Người đâu? Hạ Hiểu nói nhỏ. Dương Tuyết Hoa nói, đi lệ chi thư nơi đó bái. Nghe xong Dương Tuyết Hoa khẩu khí, đối ninh tuệ rất bất mãn, hạ hiểu nói, nàng người thế nào. Không biết nghe xong ai nói ta quấn lấy lệ chi thư sự, mỗi ngày tìm ta phiền thoái, ta không qua được, quả thực có bệnh. Dương Tuyết Hoa nói còn bỏ thêm một câu, cũng trách không được lệ chi thư cũng không nói vị hôn thế sự, thấy ninh tuệ ngươi sẽ biết, kia tính tình so liễu duyệt còn lợi hại. Ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, chính ngươi cảm thụ đi, phòng trường khả năng cũng sẽ tìm ngươi phiền thoái nay sẽ trong ký túc xá liền Dương Tuyết Hoa một người, Vương Ái Hoa không ở, Tôn Ngọc Hoa cũng không ở, Hạ Hiểu cầm trứng gà ra tới cấp Dương Tuyết Hoa ăn, liền nói, Tuyết Hoa thỉ, nhà ngươi thế nào? Dương Tuyết Hoa như mày, vẫn luôn không có thu được trong nhà tin tới. Hạ Hiểu tâm nhất tới, trong lòng nghĩ Dương Tuyết Hoa trong nhà khả năng đã xảy ra chuyện, có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, tuyệt đối là bị đả kích. mươi 197 thân thế, vẽ tháng 910. Dương Tuyết Hoa nói, ta hiện tại thực lo lắng trong nhà. Nhưng năm trước trong nhà tới một phong thơ, làm ta đừng trở về, đến bây giờ ta đều không có thu được bất luận cái gì tin tức. Hạ hiểu không biết nói cái gì hảo, Dương Tuyết Hoa lại nói, hiểu hiểu, ta tưởng xin nghỉ trở về nhìn xem. Hạ hiểu lắc đầu, đừng, ngươi hiện tại trở về có thể làm cái gì, đến lúc đó liền ngươi cùng nhau cũng đã xảy ra chuyện, cha mẹ ngươi trong lòng càng thêm bất an, ngươi hiện tại nên chờ mong ngươi đệ đệ đừng trở về, bằng không ngươi đệ đệ cũng phiền thoái. Dương Tuyết Hoa lúc này mới cả kinh cũng nóng nảy đi lên, đừng dọa chính mình, ngươi đệ có ngươi cô ở, hẳn là sẽ không như vậy xúc động, hơn nữa hắn học tập cũng sẽ không chú ý tới bên này sự tình. Hạ Hiểu cũng thay Dương Tuyết Hoa lo lắng lên, nàng không biết việc này có thể hay không lan đến gần Dương Tuyết Hoa. ở chung mấy năm, Hạ Hiểu đều đem Dương Tuyết Hoa coi như tỷ muội giống nhau, thật đúng là không hy vọng Dương Tuyết Hoa đã xảy ra chuyện. an ủi Dương Tuyết Hoa một hồi, Hạ Hiểu lại dặn dò Dương Tuyết Hoa thiếu ra cửa, mới hướng tới Cao Gia mà đi. tới rồi Cao Gia cửa. Hạ hiểu liền hô thanh, thím ở sao? Hạ hiểu, ngươi đã trở lại. Trịnh hướng hồng đón ra tới, còn hướng tới hạ hiểu sau lưng nhìn nhìn. Hạ hiểu trong lòng biết rõ ràng trịnh hướng hồng đang nói cái gì, liền nói, thím, cao nhị ca không ở. Trịnh hướng hồng ngượng ngùng cười, ngươi đi ngày đó, kia tiểu tử cũng không thấy, đã phát hai lần điện báo trở về. Hạ hiểu đi theo trịnh hướng hồng vào nhà nói, thím, cao nhị ca điện báo nói gì đó. Trịnh hướng hồng nói, tiểu tử này liền nói hắn tham gia quân ngũ đi. Cũng chưa nói cái kỹ càng tỉ mỉ, thật là cấp chết người. Hạ hiểu nhìn trịnh hướng hồng như vậy, cũng không hảo lại gạt trịnh hướng hồng, liền nói, thím, ta trở về thành ngày đó, hạ xe lửa, ta liền gặp phải cao nhị ca. Ngươi gặp phải hắn. Trịnh hướng hồng nói. Hạ hiểu gật gật đầu, ta mang cao nhị ca đến nhà ta ăn tết. Kia hắn. Trịnh hướng hồng này sẽ cũng muốn biết sự tình thế nào. Hạ hiểu nói, ta làm cao nhị ca cùng ta ca đi ra ngoài phát cái điện báo, ở bên ngoài cao nhị ca gặp gỡ ta biểu ca cùng hắn thủ trưởng thím khả năng không biết ta biểu ca là trưởng quân đội ra tới hiện tại ở bộ đội đương quân quân nga giá hưng cùng ngươi ca tham gia quân ngũ đi chính hướng hồng gật gật đầu lại nói tiểu tử này cũng không do nói che che giấu giấu cũng không nói cái rõ ràng hạ hiểu ngượng ngùng nói ta biết thím vẫn luôn không nghĩ cao nhị ca tham gia quân ngũ hạ hiểu nói tới đây chính hướng hồng xua tay thở dài nói tính việc này ta cũng ngăn trở không được hạ hiểu lại nói Thím, ta cùng ngươi nói, cao nhị ca gặp được ta biểu ca cái kia thủ trưởng, nghe nói về sau là đội trưởng lãnh đạo, hắn còn nhận thức thím đâu, bất quá ta đảo đã quên hỏi cái kia thủ trưởng gọi tên gì. Nay sẽ hạ hiểu mới nhớ tới việc này, lập tức có chút hối hận, như thế nào liền không có nghĩ tới muốn hỏi một chút kia thủ trưởng kêu gì danh đâu. Lãnh đạo, thủ trưởng, chính hướng hồng những mày nghĩ, bộ đội lãnh đạo rất nhiều, nào biết cái nào trở thành thủ trưởng. Nghe cao nhị ca nói đội trưởng là hắn thủ hạ binh hạ hiểu nói rơi xuống trình hướng hồng liền nói mục trấn hải hắn đương thủ trưởng nói tới đây trình hướng hồng cười nói cũng là nga gần 30 năm đâu đương thủ trưởng cũng không kỳ quái hạ hiểu gật gật đầu trình hướng hồng lại nói kia tiểu tử tùy hắn đi ta cũng quản không được đây cũng là mệnh a hạ hiểu cũng không thể nói gì hơn nhưng còn không phải là mệnh sao trình hướng hồng lại nói ngươi cùng giá hương nói đối tượng hạ hiểu có chút ngượng ngùng gật gật đầu đứng vậy hắn làm ta chờ hắn 3 năm, tiểu tử này, chính hướng hồng cũng không biết nói cái gì cho phải. hạ hiểu nói, thím, đương một người quân nhân vẫn luôn là cao nhị ca ngộng đây cũng là chịu đội trưởng ảnh hưởng. hắn từ nhỏ học quân quyền, từ nhỏ đánh nhau đều không có để cho người khác chiếm quá tiện nghi, cũng rất ít có hại. ngươi cũng ngăn cản, hắn ngược lại càng muốn đi tham gia quân ngũ, này đã thành một loại chấp nhất. chính hướng hồng gật gật đầu, hạ hiểu lại nói, cao nhị ca nỗ lực đọc sách chính là tưởng khảo trường quân đội. Thủy bỏ thi đại học thời điểm hắn đều khổ sở ngã bệnh lúc này đây ở bên ngoài gặp được ta biểu ca cùng thủ trưởng ta cảm thấy đây là duyên phận cũng là mệnh vận mệnh an bài cao nhị ca chú định là cái quân nhân nay sẽ cao quốc cường đã trở lại gặp được hạ hiểu liền nói hạ thanh niên trí thức đã trở lại đội trưởng hạ hiểu cũng chào hỏi chính hướng hồng lập tức cùng cao quốc cường nói mục trấn hải sự cao quốc cường nở nụ cười đương thủ trưởng hắn vẫn luôn đều thực năng lực hạ hiểu cũng không hề ở lâu tìm cái lấy cớ Liền rời đi. Hạ hiểu chân trước đi, sau lưng cao giá thực cũng đã trở lại. Trong phòng, trịnh hướng hồng thở dài, quốc cường, kỳ thật mẹ ngươi nói ta ngôi sao trổi cũng không sai, nếu không phải ta ngươi hiện tại ở bộ đội lớn nhỏ cũng là cái quan quân. Năm đó trịnh hướng hồng huynh trưởng chết trận, cao quốc cường cũng bị thương, lúc ấy trịnh hướng hồng không muốn cao quốc cường tham gia quân ngũ, cảm thấy cả ngày lo lắng hãi hùng, nhật tử quá không an ổn. Hơn nữa cũng bởi vì bọn họ ở bên nhau sau, cao quốc cường hai cái ca ca đều đã chết. Cao Quốc Cường ở trên chiến trường đã trải qua mấy độ sinh tử, cuối cùng lại bị thương, cũng không có khả năng tiếp tục phát run, cho nên Cao Quốc Cường liền lựa chọn phục viên về quê. Không phải vấn đề của ngươi, ta cũng là suy xét rõ ràng mới trở về, ngươi cho rằng ta không sợ chết, ta sợ, ta sợ ta đã chết lưu lại ngươi cùng mấy cái hài tử, như thế nào sống. Nhưng thân là Nam Nhi, thân là một người quân nhân, quốc gia yêu cầu chúng ta là lúc, chúng ta sứ mệnh chính là vì quốc gia mà chiến, bảo hộ quốc gia lãnh thổ hoàn chỉnh ta ở trên chiến trường bị thương cũng không có khả năng lại tiếp tục lưu lại cho nên ta mới lựa chọn về quê ngươi đừng đem hết thể đều hướng chính mình trên người ôm trên chiến trường trước nay đều là sinh tử ngoài suy xét có thể sống sót chính là vật khí nói tới đây cao quốc cường tạm dừng một chút lại nói ta mẹ đó là đã bị bệnh nàng trước kia không phải như thế đại ca nhị ca sau khi chết nàng đã chịu rất lớn đả kích liền bị bệnh mấy năm nay ngươi cũng bị hủy khuất trưởng tử con thứ chết trận trưởng phu lại đi rồi Tuy rằng còn có hai cái nhi tử, nhưng ở Cao lão Thái trong mắt, Cao Quốc Cường là không nghe lời nhi tử, tìm cái ngôi sao trổi nữ nhân trở về đem trong nhà khắc không có. Cho nên Cao lão Thái cũng là hận Cao Quốc Cường, hận đứa con trai này, liền càng hận Trịnh Hướng Hồng cái này mê hoặc nàng nhi tử nữ nhân. Trịnh Hướng Hồng cũng là lý giải này đó, này sẽ hồi tưởng trước kia sự, Trịnh Hướng Hồng cũng nức nở ra tiếng. Không, ta không ủy khuất, là ta thực xin lỗi người, ta lúc trước nếu hảo hảo bảo hộ đứa bé kia. Hắn hiện tại cũng có giá thực lớn như vậy, quốc cường, là ta thực xin lỗi ngươi, nếu không phải ta sau lại sinh giá hưng, ta cũng chưa thể diện đối với ngươi. Sự tình trước kia liền không cần phải nói, giá thực cũng là ta nhi tử. Cao quốc cường thấp giọng nói, lau lau nước mắt đi, trước kia sự khiến cho nó qua đi đi. Trịnh hướng hồng nghẹn ngào một tiếng, gật gật đầu, lau lau nước mắt. mươi 198 ngươi dứt khoát ăn đất được, vẽ tháng 925. Ta là cao trung sinh có thể làm công tác cũng nhiều a không nhất định phải đương lão sư cao giá thực nói chính hướng hồng cười nói đương lão sư khá tốt nha bất quá hiện tại đương lão sư nguy hiểm may mắn các ngươi trường học nghỉ học bằng không ta đều lo lắng mẹ ngươi vì cái gì không cho ta tham gia quân ngũ cao giá thực lại hỏi ngươi hôm nay sao như vậy nhiều vì gì đó ta đều không hy vọng các ngươi tham gia quân ngũ nhiều nguy hiểm à mẹ ở trong nhà để tâm rất gan, cũng không an tâm chính hướng hồng nói cao gia thực kỳ thật càng muốn hỏi chính là Mẹ ta rốt cuộc là con của ai, mẹ ta mẹ đẻ đâu. Nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt xuống đi, cao giá thực không có dũng khí hỏi ra tới. Ba mẹ quan ái còn có tỷ lệ cảm tình đều thực hảo, cao giá thực thích cái này ra, hắn sợ đến lúc đó đem sự tình vừa nói ra tới, ở cái này trong nhà đãi liền xấu hổ, cũng sợ hãi rời đi cái này ra. Hiện tại Tôn Ngọc Hoa đáp ứng cùng ngươi xử đối tượng, ngươi cần phải hảo hảo đãi nhân ra, ngươi cũng già đầu rồi, mẹ hy vọng ngươi chạy nhanh đem hôn sự cấp làm. Sớm bảo mẹ ôm cái tôn tử. Trình hướng hồng nói. Cao giá thực nói câu, cháu gái, mẹ liền không thích lạp. Như thế nào không thích, cháu trai cháu gái ta đều thích, nhưng vẫn là hy vọng các ngươi đều có đứa con trai. Trình hướng hồng nói rơi xuống, cao giá thực nói, nói không chừng ta đời này không nhi tử mệnh đâu, đến lúc đó làm giá hưng nhiều sinh mấy cái, sau đó qua kế một cái cho ta là được. Cao giá thực lời này rơi xuống, Trình hướng hồng rỗi tay chụp cao giá thực một chút, không tán đồng nói, hai tử vẫn là chính mình hảo quá kế có ý tứ gì Người mãi lúc trước còn tưởng đem ngươi cùng giá hưng đã cho kế một cái đi ra ngoài đâu còn không phải làm ta cùng ngươi ba ngăn đón lúc ấy cao lão thái xác thật có như vậy ý tứ nàng hai cái nhi tử không có hài tử lâm tuyết bích sinh hai cái nhi tử chính hướng hồng cũng hai cái nhi tử cho nên cao lão thái liền tưởng một bên quá kế một cái hai cái nhi tử đều có hài tử bất quá việc này lâm tuyết bích không muốn chính hướng hồng cũng không muốn cao quốc cường cùng cao quốc phú cũng khuyên Việc này liền không giải quyết được gì. Ta cùng giá hưng là huynh đệ, giống nhau huyết mạch có quan hệ gì. Cao gia thực không sao cả nói. Chính hướng hồng lắc đầu bật cười, kia cũng đến ngươi đệ cùng ngươi đệ muội đồng ý à, chính mình cốt đủ, ai nguyện ý quá kế đi ra ngoài, liền tính là huynh đệ, nhưng quá kế đi ra ngoài, chính là hài tử khác. Kia hắn mẹ để đâu? Cao gia thực rất tưởng hỏi, hắn mẹ để chạy đi đâu, vì cái gì không cần hắn? Cao gia thực cuối cùng là không hỏi xuất khẩu. Chính hướng hồng cũng không có phát hiện cao giá thực không thích hợp, uống lên nước miếng liền cầm cái quốc ra cửa, lưu cao giá thực một người ở trong lòng dối rắm Nay sẽ cao quốc cường cũng ra cửa làm việc, Chính hướng hồng mới vừa đi, cao giá thực ở trong nhà vẫn luôn tìm kiếm tư liệu tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm được cùng chính mình tương quan tư liệu. Nhưng lại không có tìm được, cao giá thực dứt khoát cũng khiêng cái quốc ra cửa, Chính hướng hồng nhìn đến cao giá thực lại đây cũng không kỳ quái, nhưng cao giá thực liền để sắt vào, mẹ! Hạ thanh niên trí thức lại đây nói như thế nào? Trình hướng hồng lập tức đem hạ hiểu tới nói một lần cấp Cao Giá Thực nghe. Cao Giá Thực một đồn nói, mẹ, cái kia thủ trưởng là ba cùng đại cứu lãnh đạo a. Đúng vậy. Trình hướng hồng gật gật đầu. Cao Giá Thực lại nói, mẹ, ngươi cùng ba trước kia ở bộ đội sự bái, còn có đại cứu. nay có cái gì hảo biết đến? Trình hướng hồng lắc đầu. Mẹ không cho ta tham gia quân ngũ, còn không thể làm ta biết một ít bộ đội sự sao, quá ba đạo cao gia thực lời này rơi xuống trịnh hướng hồng có chút mềm lòng, liền đi theo cao giá thực nói một ít trước kia ở bộ đội sự cao gia thực lại nói mẹ đại cứu trước kia nhưng cưới vợ trịnh hướng hồng phức tạp gật gật đầu cao giá thực nói tiếc như thế nào không có nhìn đến vợ còn có đại cứu hài từ đâu trịnh hướng hồng không có ngầm đầu chỉ là nói không biết ngươi đại cứu đi rồi liền không có tái kiến quá nàng cao gia thực nhìn không tới trịnh hướng hồng biểu tình nhưng nghe trịnh hướng hồng nói biết kia có thể là chính mình mẹ đẻ Khả năng, khả năng tồn tại, cao giá thực trong lòng liền có chút khác thường. Trịnh hướng hồng nói, tôn ngọc hoa ở bên kia đâu, ngươi chạy nhanh qua đi giúp nàng làm việc đi, đừng làm cho nàng quá mệt mỏi. Cao giá thực nói, ta giúp mẹ làm xong lại đi, mẹ cũng không thể quá mệt mỏi. Trịnh hướng hồng vui mừng cười, hảo tiểu tử, biết đau lòng mẹ. Nếu là giá hưng ở thì tốt rồi, ai, kia tiểu tử thúi không ở, mẹ liền bắt đầu tưởng hắn, cũng không biết hắn đi bộ đội thế nào, có thể hay không bị khi dễ. Hắn không khi dễ người khác thì tốt rồi. Cao Giá Thực nói. chính hướng hồng trong lòng vẫn là không yên tâm, nói, ngươi đệ hiếu thắng, ta liền sợ hắn cùng cái lăng đầu thanh giống nhau, ở bộ đội đắc tội với người. Sợ cái gì, không phải có hạ hiểu biểu ca ở sao, giá hưng là hạ hiểu biểu ca mang binh, sẽ không có việc gì. Cao Giá Thực nói tới đây, chính hướng hồng mới gật gật đầu, cùng Cao Giá Thực làm song linh hoạt nói, đi thôi, qua đi hạ hiểu bên kia, ta giúp hạ hiểu làm điểm, ngươi giúp Tôn Ngọc Hoa làm một ít. Ngươi đệ không ở nhà, chúng ta đến giúp hắn che chở Hạ Hiểu." Cao Giá thực gật gật đầu, liền cùng Trịnh Hướng Hồng hướng tới Hạ Hiểu bên kia mà đi. Đội sản xuất người chưa thấy được Cao Giá hưng đều rất kỳ quái. Hỏi Trịnh Hướng Hồng, Trịnh Hướng Hồng nói nàng Nhi Tử tham gia quân ngũ đi, cái khác đều không có nói. "Thím, ngươi nghỉ ngơi một chút bái, ta cũng thực mau vội xong rồi." Hạ Hiểu lắc đầu cự tuyệt Trịnh Hướng Hồng hỗ trợ, làm Trịnh Hướng Hồng đến bên cạnh nghỉ ngơi. Trịnh Hướng Hồng cũng là có chút mệt, giúp Hạ Hiểu một hồi liền ngồi một bên nghỉ ngơi một hồi bên kia Lý Thắng Mỹ cùng Đồng Mỹ Hoa cùng nhau vội vàng Lý Thắng Mỹ thấy Trịnh Hướng Hồng nghỉ ngơi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi liền cùng người Hàn Huyên lên Đồng Mỹ Hoa nhìn Lý Thắng Mỹ không làm việc lại cùng người nói chuyện thiếm, làm nàng chính mình làm việc trong lòng phi thường bất mãn nhìn nhìn lại Trịnh Hướng Hồng bên kia nhìn xem cao giá thực bên kia kia Mẫu Tử một cái giúp Hạ hiểu làm việc chính là ngồi xuống trên tay sống cũng không có đỉnh một cái giúp đỡ Tôn Ngọc Hoa làm việc Đồng Mỹ Hoa có chút bực mình Qua một hồi lâu, đồng Mỹ Hoa thấy Lý Thắng Mỹ còn đang nói chuyện thiên, còn không làm việc liền nói, mẹ, một hồi liền phải trời tối. Lý Thắng Mỹ nhìn nhìn sắc trời, lúc này mới lại làm, nhưng không đến 2 phút, lại cùng cách vách nói chuyện thiếm, nói nói cười cười. Đồng Mỹ Hoa nhìn mọi người đều phải làm xong rồi, các nàng bên này còn có hơn phân nửa, Lý Thắng Mỹ lại có một chút không một chút, trong lòng đặc không thoải mái, hơn nữa đồng Mỹ Hoa cũng mệt mỏi, lúc này nhìn đến Hạ Hiểu cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, liền cũng đi theo mới uống nước miếng, Lý Thắng Mỹ liền nói, Mỹ Hoa, chạy nhanh à, làm xong điểm này sống trở về còn phải cho ngươi ba nấu cơm ăn đâu, ta uống miếng nước đâu, nghỉ ngơi một chút. Đồng Mỹ Hoa ứng một câu, Lý Thắng Mỹ nói, ngươi nếu là chạy nhanh có mang, ta liền không cho ngươi làm việc, nhưng hiện tại liền chúng ta hai phân công, không chạy nhanh làm xong sao được, ngươi xem hạ hiểu bên kia sống đều phải làm xong, chạy nhanh làm xong như thế nào nghỉ ngơi đều được. Chương một mẹ chồng nàng dâu, vẽ tháng chín trăm bốn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 Đồng Mỹ Hoa đem ấm nước một buông liền làm việc, trong lòng rất là không thoải mái, nàng mới cùng hạ học cương lánh chứng không đến một tháng, liền nhìn chằm chằm nàng bụng, thật là lầm giận. Lập tức bên cạnh phụ nữ liền cười ra tiếng, Lý Thắng Mỹ, nói không chừng người con dâu này sẽ trong bụng đã có đâu. Lý Thắng Mỹ vội đối với đồng Mỹ Hoa nói, vậy ngươi nghỉ ngơi, ta tới làm, bất quá chúng ta người nhà quê cũng không như vậy quý giá, này có thai đều phải xuống đất làm việc, nhà ai đều là như thế này, không có ngoại lệ. Đồng Mỹ Hoa liền tưởng nói Dương Hỏa mang thai thời điểm, chính là ở trong nhà hảo hảo dưỡng, bất quá chính mình là tân tức phụ, hơn nữa nam nhân không ở nhà, đồng Mỹ Hoa cũng chịu đựng Hạ hiểu bọn họ đều ở cách đó không xa, nghe xong Lý Thắng Mỹ nói, hạ hiểu trong lòng yên lặng mà vì đồng Mỹ Hoa chấm đến, đồng thời cũng vì chính mình may mắn. Lý Thắng Mỹ vẫn luôn trước mặt người khác biểu đạt đối đồng Mỹ Hoa yêu quý, mẹ chồng nàng dâu hai cùng thân mẫu nữ dường như, thậm chí giống nhau thân mẫu nữ cũng chưa chắc có các nàng như vậy thân cận nhưng ngẫu nhiên lời nói, làm sự, liền cảm thấy thực duy cùng. Hạ hiểu liền nghĩ tới một câu, trang dễ dàng, nhưng khó chính là trang cả đời. Bất quá như vậy cũng coi như tốt, hạ hiểu có đôi khi không hiểu những cái đó ngược đái tức phụ bà bà, các nàng liền không lo lắng nàng lao thời điểm tức phụ trái lại ngược đái nàng sao, hoặc là đối với các nàng không hảo sao. Tôn Ngọc Hoa nhìn đồng Mỹ Hoa bên kia, hướng tới cao giá thực nói, ngươi xem đồng Mỹ Hoa không kết hôn trước kia, lý thắng Mỹ đối nàng thật tốt ta Hiện tại ở đại gia trước mặt nói nói như vậy, không phải làm đồng Mỹ hoa nan khăm sao. Mặc kệ các nàng sự. Cao giá thực nói, hắn tuy rằng cùng hạ học cương quan hệ hảo, nhưng đối với hạ gia sự, Cao giá thực là kính nhi viên chi chỉ cần không xả đến nhà bọn họ liền hảo. Tôn Ngọc Hoa nói, mẹ ngươi hiện tại rất tốt với ta, về sau có thể hay không cũng như vậy à. Cao giá thực nói, sẽ không, ta mẹ tính tình hảo, ngươi xem ta mẹ cùng hạ hiểu liền rất hảo, nàng cùng Lý Thắng Mỹ không giống nhau. Tôn Ngọc Hoa lại nhìn thoáng qua trịnh hướng hồng cùng hạ hiểu bên này nói, ta cảm thấy mẹ ngươi có chút bất công, đối với ngươi đệ bất công, cũng bất công hạ hiểu, ngươi xem nàng đối hạ hiểu liền so rất tốt với ta. Cao giá thực lắc đầu, ngươi đa tâm, ta mẹ vốn dĩ liền cùng hạ hiểu hảo, giá hưng lại không ở, ta mẹ giúp đỡ điểm hạ hiểu không có gì, ngươi không phải có ta hỗ trợ sao, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Tôn Ngọc Hoa đô đô miệng không có lại nói, cao giá thực cũng không để ở trong lòng. Không nói hắn không biết chính mình thân thế đều không cảm thấy có cái gì hảo so đo, biết chính mình thân thế, càng không cảm thấy có cái gì. Hắn không phải thân sinh, ba mẹ đều có thể đối hắn tốt như vậy, cùng hắn thượng cao trùng, trừ bỏ không cho hắn tham gia quân ngũ, cao giá thực không cảm thấy nơi nào không tốt, hơn nữa không cho hắn tham gia quân ngũ, cũng là vì hắn sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Này sẽ cao gia thực nghĩ tới đại cứu chết, nghĩ mẹ nó không cho hắn tham gia quân ngũ, nghĩ nàng mẹ đối cao ra ấy nấy, đối hắn ba ấy nấy trước kia rất nhiều mơ hồ không rõ sự tình hiện tại cũng dần dần thanh tích sống một làm xong đại gia liền lục tục kết thúc công việc chỉ có lý thắng mỹ cùng đồng mỹ hoa đã một chút cao quốc cường sợ một ít người lười biếng cho nên làm việc thời điểm giống nhau đều là ấn đầu người phân nhiệm vụ có đôi khi là ấn tổ có đôi khi là ấn người cuối cùng lý thắng mỹ cùng đồng mỹ hoa vội đến mau trời tối mới trở về dọc theo đường đi lý thắng mỹ liền không thiếu niệm đồng mỹ hoa trở về cũng là làm đồng mỹ hoa chạy nhanh đi nấu cơm đội bộ nơi này ninh tuệ đổ lệ trấn xuyên ta đều tới đây ngươi còn thế nào lệ trấn xuyên nói vậy trở về vậy ngươi cùng ta kết hôn ta liền trở về ninh tuệ nhìn lệ trấn xuyên cố chấp nói ngươi không cùng ta kết hôn ta liền háo ngươi đời này cùng ngươi không để yên vậy ngươi liền háo đi lệ trấn xuyên trực tiếp chạy lấy người ninh tuệ nhìn lệ trấn xuyên đi xa bóng dáng nước mắt lạch cạch lệch cạch mà rớt trong lòng khó chịu đã chết thanh niên trí thức điểm bên này hạ hiểu đang ở nấu cơm Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa còn có dương tuyết hoa đều vây quanh, còn nhiều một cái phương ngảy lên. Mà Diêu Vọng Xuân cùng hứa mai kết hôn lúc sau, hai người bọn họ chính mình tổ chức bữa ăn tập thể, cố vệ quốc đi theo bọn họ cùng nhau ăn, cũng không có lại đến hạ hiểu nơi này ăn. Quá xong năm sau khi trở về, cố vệ quốc liền trầm mặc rất nhiều, trước kia là cái cao ngạo quý công tử, hiện tại là cái u buồn quý công tử, trừ bỏ Diêu Vọng Xuân cùng hứa mai, ai cũng không đến gần rồi. Đột nhiên đại gia chính nói nói cười cười. Liền thấy Ninh Tuệ đột nhiên chạy trở về, vọt vào trong phòng liền truyền đến nước nở thanh âm. Làm sao vậy, đây là... Hạ hiểu nói nhỏ. Vương Ái Hoa thấp giọng nói, khẳng định ở lệ chi thư nơi đó bị nhục Mỗi ngày như thế, mọi người đều tập mãi thành thói quen. Nay sẽ hạ hiểu bọn họ là ở cửa dùng gạch đắp cái tiểu táo nấu cơm ăn, cho nên nhìn thấy Ninh Tuệ như vậy đều im tiếng. Bất quá không ai nói, đại gia cũng biết Ninh Tuệ hẳn là ở lệ chi thư nơi đó bị nhục bất quá nghĩ tới Ninh Tuệ tính tình đại gia cũng vô pháp đồng tình ninh tuệ làm tốt đồ ăn hạ hiểu các nàng tự nhiên đoan tiến trong ký túc xá ăn hạ hiểu không có trở về trước mọi người đều là ở nhà ăn ăn hiện tại có hạ hiểu ở mọi người đều ở trong ký túc xá khai hỏa chờ hạ hiểu bọn họ đem đồ ăn đều đoan vào được ninh tuệ tiếng khóc cũng nhỏ thậm chí không ra thanh âm hạ hiểu ánh mắt nhìn về phía ninh tuệ giường này sẽ ninh tuệ đã dùng chăn đem đầu cấp cái chứ cả người đều xúc ở trong chăn không ra tiếng cũng bất động ngươi muốn hay không lại đây ăn chút Dương tuyết hoa vẫn là ra tiếng nói. Trên giường không có phản ứng, đại gia cũng mặc kệ ninh tuệ, hạ hiểu nói, tuyết hoa tỷ, ăn đi. Sau đó đại gia liền khai ăn, tuy rằng có ninh tuệ tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng đại gia muốn ăn, rốt cuộc mệt nhọc một ngày, đại gia cũng đều rất mệt. Đột nhiên ninh tuệ liền ngồi lên, trừng mắt hạ hiểu bọn họ, sau đó đi tới nhìn trên mặt bàn đồ ăn, nói câu, ta muốn ăn. Chính mình cầm chén chính mình thịnh. Hạ hiểu chung nhìn ninh tuệ đôi mắt hồng hồng bộ dáng, cuối cùng là mở miệng nói Ninh Tuệ lập tức đi lấy chính mình nguyện, lại đây cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, tuy rằng này phong cách đột biến làm trong ký túc xá người có chút không thích ứng, nhưng đại gia cũng không nói gì thêm. Ngươi làm. Ăn lúc sau, Ninh Tuệ liền hỏi nói. Hạ hiểu gật gật đầu, Ninh Tuệ liền nói câu, ăn ngon, không thể tưởng được ngươi có nảy tay nghề. Mọi người đều cười, Hạ hiểu cũng kéo kéo khỏe miệng, nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Nếu là Ninh Tuệ nguyện ý cùng đại gia hảo hảo ở chung, Hạ hiểu vẫn là thực hoan nên. Rốt cuộc cả ngày làm việc đều rất mệt, ai nào còn có tâm tư lục đục với nhau. Hơn nữa có thể cùng lệ chấn xuyên đính hôn, vẫn là trưởng bối an bài, ra thế chỉ hảo không kém, liền tính không thể giao hảo, cũng không thể đắc tội, có thể nhiều bằng hữu. ai nguyện ý nhiều kẻ thù, nếu là đại gia có thể hảo hảo ở chung, hạ hiểu tự nhiên vui. Chỉ là làm hạ hiểu không nghĩ tới chính là, liền một bữa cơm, khiến cho ninh tuệ dính thượng nàng, thậm chí còn đem nàng đường quê mật nhanh như vậy chuyển biến thật đúng là làm hạ hiểu có chút vô pháp thích ứng thậm chí nhiều ít có chút ngoài ý muốn chương hai trăm linh một hạ hiểu xin lỗi hắn trước kia thích quá tỷ của ta bất quá tỷ của ta đều gả chồng không hắn chuyện gì hai nhà trưởng bối cho chúng ta đính hôn hắn liền chạy ninh tuệ đi theo hạ hiểu nói lệ chi thư không muốn đều chạy ra mấy năm cũng không có trở về ngươi nếu cũng không muốn trưởng bối cũng không sẽ miễn cưỡng các ngươi đi rốt cuộc lại kéo xuống đi các ngươi đều tuổi không nhỏ Hạ Hiểu lời nói rơi xuống, Ninh Tuệ nói, "Nhưng ta thích hắn, từ nhỏ liền thích hắn." Hạ Hiểu hãn, "Kia chỉ có thể háo, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, ngươi đều biết hắn thích ngươi tỷ, ngươi còn thích hắn. Hắn nếu là cùng tỷ của ta cùng nhau, ta liền tính, nhưng hắn không có cùng tỷ của ta ở bên nhau, ta liền thích hắn, phi hắn không gả, trưởng bối cho chúng ta hai đính hôn, ta tự nhiên vui." Hắn cảm thấy ta đây là ở lấy trưởng bối cho hắn bước hôn, như thế nào cũng không chịu tiếp thu ta. Ninh Tuệ trong lòng ủy khuất đã chết. Hạ Hiểu động động miệng, không nói cái gì nữa, tuy rằng Ninh Tuệ cùng nàng nói này đó, nhưng nàng cùng Ninh Tuệ cũng không tính thủ. Hơn nữa loại này thích tỉ tỉ, lại không chiếm được, lại bị mội mội thích, Hạ Hiểu cũng cảm thấy không hào làm. Bất quá Hạ Hiểu cũng từ Ninh Tuệ trong miệng bộ lời nói, mới biết được xác thật là Lý Thắng Mỹ cùng Ninh Tuệ nói, Hạ Hiểu cũng không kỳ quái. Mà Ninh Tuệ dính Hạ Hiểu, cũng làm đại gia mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới liền một bữa cơm, Hạ Hiểu liền đem Ninh Tuệ cấp thu phục, ký túc xá người đều nhẹ nhàng thở ra không lăn lộn liền hảo này lúc sau ninh tuệ liền đi theo hạ hiểu bọn họ xuống đất làm việc một bộ vì lệ trấn xuyên muốn ở chỗ này cắm rễ bộ dáng đồng mỹ hoa xa xa mà nhìn ninh tuệ cùng hạ hiểu nói nói cười cười trong lòng buồn bực, còn tưởng rằng ninh tuệ có thể làm hạ hiểu đẹp đâu không nghĩ tới cũng bị hạ hiểu cấp đồng hóa mẹ liền ninh tuệ đều cùng hạ hiểu tốt hơn đâu đồng mỹ hoa đối với bên cạnh lý thắng mỹ nói lý thắng mỹ hướng tới hạ hiểu địa phương nhìn thoáng qua nói kia hạ hiểu chính là cái hồ ly tinh Chuyên mê hoặc người, nam nữ đều giống nhau, ta nói bọn họ không tin, xem đi, sớm muộn gì có bọn họ hối hận. Không biết Ninh Tuệ nghĩ như thế nào, thế nhưng còn có thể cùng hạ hiểu cặp với nhau. Đồng Mỹ Hoa thực không hiểu. Ngốc bái, về sau có nàng hối hận. Lý Thắng Mỹ lời nói rơi xuống, đồng Mỹ Hoa nói, mẹ, ngươi nói có thể hay không là Ninh Tuệ làm bộ cùng hạ hiểu lôi kéo làm quân A. Đồng Mỹ Hoa đều có chút âm lưu luận. Lý Thắng Mỹ nói, có khả năng, nếu là như vậy. Này ninh tuệ liền, có chút tâm cơ. Chúng ta nhìn liền hảo, ngươi đừng trộn lẫn. Nói tới đây, Lý Thắng Mỹ lại nói, hạ hiểu bên kia sự, ngươi đừng động, ngươi dưỡng hảo tự mình thân thể, thằng nhóc cứng đầu một năm trở về một hai lần, ngươi nắm chặt thời gian cho chúng ta hạ gia sinh cái đại béo tiểu tử, ngươi chính là hạ gia công thần. Đồng Mỹ Hoa ghét nhất chính là Lý Thắng Mỹ đề hài tử sự tình, hơn nữa không phải một lần hai lần, mà là thường ở nàng bên thai nhắc nhở, hạ học cương ở liền tính, hơn nữa hạ học cương đều không ở. Lý Thắng Mỹ lao niệm. Bất quá đồng Mỹ Hoa bất mãn nữa cũng đến áp xuống, thuận theo mà liền thanh. Bên này Ninh Tuệ chín về sau không có giống phía trước như vậy làm người chịu không nổi, nhưng làm nhảm thực, nghe nàng vẫn luôn nói vẫn luôn nói, dịu dít giống cái chim sẻ giống nhau. Hạ Hiểu nói, ngươi không đi tìm lệ chi thư. Ta một hồi lại đi, ta làm xong sống trước. Ninh Tuệ nói. Hạ Hiểu liền nói, kia chạy nhanh đi. Ninh Tuệ hỏi thanh, Hạ Hiểu, ngươi có phải hay không thực chán ghét ta a? Không có. Hạ Hiểu lắc đầu phủ nhận, ngay từ đầu là chán ghét, hiện tại không chán ghét, chỉ là cảm thấy cô nương này phong cách chuyển có chút mau Chỉ là các ngươi không cùng ta đoạt lệ chấn xuyên, ta liền không chán ghét các ngươi, nếu là các ngươi cùng ta đoạt lệ Trấn xuyên, ta liền không cùng các ngươi chơi. Ninh Tuệ vừa nói sau, Hạ Hiểu rất tưởng nói, đây là ai ra cô nương à, như thế nào giáo như vậy đơn thuần, không biết phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật sao. Tuy rằng Hạ Hiểu đối lệ trấn xuyên không có hứng thú, nhưng xem Ninh Tuệ như vậy cái gì đều nói trong lòng đối lệ chấn xuyên bi ai có như vậy đơn thuần vị hôn thê về sau đến hảo hảo dạy dỗ mới được quan trưởng nhưng phức tạp quan phu nhân nơi nào là tốt như vậy đương ngươi như thế nào liền biết chúng ta không cùng ngươi đoạt đầu hạ hiểu nhịn không được vẫn là nói câu Ninh tuổi nói ngươi như vậy quang minh chính đại khẳng định sẽ không hạ hiểu hãn nói cũng chưa chắc thấy được Ninh tuổi nói dù sao ta liền xem ra tới ngươi nhắc tới lệ chấn xuyên thời điểm trong mắt cũng không có tình tố lời này vừa ra Hạ hiểu những mày, còn tính có điểm nhãn lực. Ninh Tuệ lại nói câu, Dương Tuyết Hoa liền có. Cho nên ngươi tranh đối chúng ta. Hạ hiểu nói, ngươi trở về thời điểm, ta là cố ý thử, muốn biết ngươi là cái dạng gì người. Đến nỗi Dương Tuyết Hoa, nàng thích lệ chấn xuyên, ta không vui. Hạ hiểu xem ra tới, Ninh Tuệ đem lệ chấn xuyên xem rất quan trọng cái loại này, yêu đến thâm trầm, thuộc về điên cuồng hình, bất quá còn chưa tới tẩu hỏa nhập ma thời điểm. Tuyết Hoa tỷ tính cách hảo. Biết Lệ Chi Thư có vị hôn thê lúc sau không còn có tiếp cận, cũng cũng không có phá hư người khác hôn sự hành vi. Hạ Hiểu vẫn là thế Dương Tuyết Hoa nói chuyện. Nói tới đây, Hạ Hiểu lại nói, lúc trước cũng không biết Lệ Chi Thư có vị hôn thê, ta mới tưởng đem Tuyết Hoa tỷ cùng Lệ Chi Thư thấu một đôi, ở chỗ này, ta cũng cùng ngươi nói tiếng báo kiểm. Lúc này ở Hạ Hiểu may mắn Lệ Trấn Xuyên cùng Dương Tuyết Hoa không có xem đôi mắt, bằng không nàng tội lỗi. Lệ Trấn Xuyên cùng Ninh Tuệ loại này trưởng bối đính hôn. Ở thời đại này muốn từ hôn nhưng không như vậy dễ dàng, không thấy hiện tại lệ Trấn xuyên đều vẫn luôn nâng sao, mà Ninh Tuệ cũng truy lại đây. Mà Dương Tuyết Hoa trong nhà tình huống, này 10 năm muốn gả cho lệ Trấn xuyên là không có khả năng, cho nên hiện tại Hạ Hiểu vì chính mình trước kia lô mãng xin lỗi, bằng không nàng phải hại ba người. Ninh Tuệ nở nụ cười, người không biết không trách, người có thể nói như vậy ra tới ta thực vui vẻ, Hạ Hiểu, ta tha thứ ngươi. Nhìn Ninh Tuệ chân thành vô ngụy tôi cười, Hạ Hiểu cũng nhẹ nhàng thở ra. Cũng lộ ra một cái tươi cười. Sống liên can xong, Ninh Tuệ liền rời đi, Dương Tuyết Hoa thỏ qua tới nói, vừa mới nàng cùng ngươi nói cái gì. Hạ Hiểu nói, nói nàng cùng lệ chi thư hôn sự a. Dương Tuyết Hoa nga một tiếng, chỉ cần nàng không hề tìm ta phiền toái thì tốt rồi. Hạ Hiểu gật gật đầu nói, hẳn là sẽ không, cùng nàng chỗ mấy ngày rồi, ta cảm giác trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt chán ghét ở ngoài, cái khác cũng khỏe. Dương Tuyết Hoa gật gật đầu, Hạ Hiểu lại nói, nàng thích lệ chi thư rất nhiều năm. Lại đợi nhiều năm như vậy, cũng không dễ dàng, nàng cùng lệ chi thư sự tình, chúng ta không đúc kết. Dương Tuyết Hoa lắc đầu, ta sẽ không, ta vốn di chính là bị người hỏng rồi việc hôn nhân, cũng không muốn làm chính mình người đáng ghét. Hạ Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm, đối với Dương Tuyết Hoa nói, Tuyết Hoa tỷ, thực xin lỗi. Dương Tuyết Hoa hướng về phía Hạ Hiểu cười cười nói, ngươi không cần xin lỗi, lúc trước chúng ta chỉ nghĩ lệ chi thư không có kết hôn, đều đã quên có vị hôn thế sự, mà ta chính mình đều định quá thân lại không có nghĩ đến như thế nào có thể trách ngươi chương hai hai dương tuyết hoa xảy ra chuyện tuyết hoa tỷ ngươi có thể đã thấy ra liền hảo bằng không lòng ta thật sự thực băn khoăn hạ hiểu này sẽ thật là may mắn à có lúc này lấy sự nàng cũng không dám nữa loạn điểm lên lương phổ đi thôi thường như vậy nhiều làm cái gì dương tuyết hoa nói đứng lên chuẩn bị đi trở về đột nhiên ninh tuệ thực chạy mau lại đây dương tuyết hoa hạ hiểu nhìn ninh tuệ như vậy cấp lại hô lên thanh bộ dáng Liên nói, Ninh Tuệ, ngươi tìm Tuyết Hoa tỷ có chuyện gì? Không trách Hạ Hiểu cảnh giác, thật sự là sợ Ninh Tuệ đem Dương Tuyết Hoa đương tình địch tìm việc. Ta không tìm ngươi. Ninh Tuệ khẩu khí đối với Hạ Hiểu nói xong liền nói, Dương Tuyết Hoa, ngươi phải có sự. Hạ Hiểu trong lòng dùng mình, Dương Tuyết Hoa lại hỏi, ta xảy ra chuyện gì? Dương Tuyết Hoa này sẽ có chút khó hiểu. Mặt trên người tới, ta vừa qua khỏi đi thời điểm, nghe nói ngươi ba mẹ giống như chạy, bọn họ muốn tìm ngươi qua đi điều tra Ninh Tuệ lời nói rơi xuống, Dương Tuyết Hoa sắc mặt trắng xanh, môi run rẩy nói, chạy, chạy là có ý tứ gì? Chính là chạy ra quốc. Ninh Tuệ nói, hạ hiểu tâm cũng nhắc lên, lúc này nàng không biết như thế nào giúp Dương Tuyết Hoa. Dương Tuyết Hoa cha mẹ vội vàng ở tiếng gió thời điểm xuất ngoại, nhưng Dương Tuyết Hoa lại ở quốc nội A, không biết Dương Tuyết Hoa có thể hay không chịu liên lụy. Quả nhiên thực mau, liền có người lại đây tìm Dương Tuyết Hoa đi qua, hạ hiểu cùng Ninh Tuệ đều chạy nhanh đổi kịp. Tới rồi đội bộ dương tuyết hoa liền tiếp thu thẩm tấn hỏi chuyện hạ hiểu làm thạch đầu chú ý thấy cũng không có chịu hình chỉ là hỏi chuyện trong lòng nhẹ nhàng thở ra đội bộ lệ chi thư cùng đội trưởng này đó đuổi kịp mặt cũng phối hợp hảo dương tuyết hoa vẫn là cùng các nàng trụ một cái ký túc xá nhưng rõ ràng cũng bị giám thị đi lên bất quá không có bị đấu chỉ là tiến hành tái giáo dục đây là hảo kết quả nhưng hạ hiểu nhìn dương tuyết hoa bị đả kích cả người trầm mặc bộ dáng trong lòng cũng không chịu nổi vương ái hoa cùng tôn ngọc hoa muốn nói lại thôi trung quy không biết nói cái gì hảo tuyết hoa tỷ, đừng nghĩ quá nhiều có sống liền làm có cơm liền ăn hảo hảo tồn tại quan trọng nhất hạ hiểu cũng chỉ có thể như vậy an ủi dương tuyết hoa nếu là dương tuyết hoa lại luẩn quẩn trong lòng hạ hiểu cũng không có cách nào hơn nữa hiện tại dương tuyết hoa hồ sơ cũng sửa lại cùng hạ hiểu bọn họ đãi ngộ cũng không giống nhau bất quá may mắn ở quang minh đội sản xuất hơn nữa dương tuyết hoa tính cách hảo đại gia cũng quen thuộc người ở đây vẫn là thực chất pháp cũng không có người làm sự Lý Thắng Mỹ tuy rằng ái chọn sự, nhưng tại đây sự tình thượng cũng không xuất đầu, bằng không Dương Tuyết Hoa không biết có thể hay không bị đấu. Lúc này Hạ Hiểu vẫn là may mắn Quang Minh đội sản xuất học sinh thiếu, không có gì bê, mà Lệ Trấn Xuyên cùng Cao Quốc Cường đều là hảo lãnh đạo, bằng không bọn họ đội sản xuất cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Linh Thuyền nói, ngươi như vậy kết quả đều là tốt, ngươi nếu là luẩn quẩn trong lòng, kia cũng không có cách nào. Dương Tuyết Hoa đôi mắt đều khóc xương đỏ, có loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Nàng không nghĩ tới cha mẹ cứ như vậy đi rồi, nhưng trong lòng lại một phương liền may mắn cha mẹ đi rồi. Cảm ơn các ngươi quan tâm, ta không có việc gì. Dương Tuyết Hoa lắc lắc đầu lại lau lau nước mắt, thanh âm khàn khàn nói. Đại gia nhẹ nhàng thở ra, có thể tưởng khai liền hảo. Ngay hôm sau, hạ hiểu đi cao ra, chính hướng hồng hỏi Dương Tuyết Hoa, nàng thế nào? Hạ hiểu gật gật đầu, khá hơn nhiều. chính hướng hồng nói, nàng là cái hảo cô nương, đáng tiếc bị cha mẹ liên lụy, về sau hôn sự cũng phiền thoái. Hạ Hiểu nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Dương Tuyết Hoa tại đây đặc thù 10 năm muốn tìm đối tượng phải gả người sát thật khó. Trình Hướng Hồng lại nói, làm nàng dị thoáng một chút đi, ngươi cũng không biết chuyện của nàng. Nếu không phải lệ chi thư cùng ngươi đội trưởng còn có đội sản xuất người bảo hạ tới, nhưng không dễ dàng như vậy xong việc. Cũng là nàng ở chỗ này đãi mấy năm, phẩm tính đức hạnh mọi thứ đều là tốt, đại gia cũng xem ở trong mắt, bằng không đến chịu tội. Hạ Hiểu gật gật đầu, này xác thật là, nếu là Dương Tuyết Hoa mới vừa xuống dưới. Khẳng định không phải là hiện tại đãi ngộ, thậm chí còn sẽ bị đấu đều có khả năng, cho nên Hạ Hiểu thực may mắn tới rồi cái này đội sản xuất tới, nghe nói Hồng Tinh đội sản xuất nơi đó đấu nhưng hung. Hơn nữa Hạ Hiểu này một đường trở về, có địa phương còn hảo, có địa phương là trọng điểm thai khu, dù sao cũng là cả nước sự. Hạ Hiểu còn may mắn, nhưng thực mau Quang Minh đội sản xuất cũng không bình tĩnh, những cái đó bị đấu người bị đưa tới bọn họ đội sản xuất, đem toàn bộ bình tĩnh đội sản xuất cấp bậc lửa dường như hạ hiểu là hai hùng khiếp vía đồng thời trong nội tâm cũng phi thường kinh ngạc tại đây một khắc hạ hiểu thấy được nhân tính hung ác đáng sợ bắt đầu lục tục liền có người bị phóng tới bên này tiếp thu tái giáo dục làm là nhất dơ mệt nhất sống còn muốn thời khắc bị giám sát thường thường bị lấy tới phê bình giáo dục nếu là lời nói việc làm không lo còn phải lại bị đấu dương tuyết hoa quang nhìn nghe đều bị kinh hách không sợ hai chính mình cũng cùng những người đó giống nhau bị đấu hạ hiểu đành phải an ủi nàng khai đạo dương tuyết hoa tâm tình Lúc này Hạ Hiểu vẫn là cảm tạ vương ái hoa cùng Tôn Ngọc Hoa, thậm chí là Ninh Tuệ cùng hướng ai các nàng cũng không có bỏ đá xuống giếng, đối dương tuyết hoa giống như trước đây thái độ, cũng đã thực hảo. Hơn nữa đội sản xuất cũng có vài người lấy dương tuyết hoa tới nói sự, nhưng đều bị Ninh Tuệ cấp đỉnh đi trở về. Đối với Ninh Tuệ, đội sản xuất người vẫn là có điều cố kỵ, cho nên dương tuyết hoa nhật tử cũng tốt hơn một ít. Chỉ là có dương tuyết hoa việc này, mọi người đều tâm tình không tốt, hơn nữa cũng để tâm rất gan. Vương Ái Hoa liên tiếp thất thần, Tôn Ngọc Hoa thất thần, hạ hiểu biết các nàng đều lo lắng trong nhà tình huống. Vương Ái Hoa ra tuy không thiệp chính này đó, nhưng thủ đô đó là quyền lợi trung tâm, là lợi hại nhất. Mà Tôn Ngọc Hoa liền không biết trong nhà nàng là thế nào, nếu là cũng xảy ra chuyện, kia Tôn Ngọc Hoa cũng phiền thoái. Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa bên này chờ trong nhà tin, cũng là nóng lòng thực, này sẽ trong ký túc xá chỉ còn lại có Vương Ái Hoa cùng Tôn Ngọc Hoa hai người. Vương Ái Hoa nói, nhà ngươi cũng không có gửi thư. Tôn Ngọc Hoa lắp đầu, hỏi Vương Ái Hoa, nhà ngươi đâu? Vương Ái Hoa cũng lắp đầu, cũng không có. Tôn Ngọc Hoa thấp giọng nói, Ái Hoa, ta thực sợ hãi. Ta cũng thực sợ hãi. Vương Ái Hoa nói, có Dương Tuyết Hoa ví dụ, đại gia trong lòng đều phi thường bất an, nếu là sự tỉnh phát sinh ở các nàng trên người, các nàng thật không dám tưởng. Vương Ái Hoa lại đối với Dương Tôn Ngọc Hoa nói, ngươi còn hảo, cao giá thực trong nhà căn chính hương mầm, ngươi nếu là gả qua đi, liền sẽ không có chuyện gì. Ta liền khó nói, ta cùng Phương nhảy lên chỗ đối tượng, nhưng nhà hắn cũng huyền, hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra. Tôn Ngọc Hoa cả người một đốn, nghĩ tới cao giá thực, lúc trước đáp ứng cao giá thực xử đối tượng, nhiều ít cũng là phương diện này nguyên nhân. Tôn Ngọc Hoa nghĩ tới Dương Tuyết Hoa, ra chuyện như vậy, Dương Tuyết Hoa hồ sơ cũng bị sửa lại, bị về vì không tốt một loại. Mà lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nữ nhân gả chồng, tự nhiên vào nhà chồng hộ khẩu. linh 203 cao giá hưng gởi thư. Vẽ tháng 955. Đột nhiên, Tôn Ngọc Hoa đột nhiên đứng lên, vương ái hoa hỏi, làm sao vậy? Tôn Ngọc Hoa nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. trừ bỏ lần đầu tiên tiếp cận, là Tôn Ngọc Hoa chủ động ở ngoài, mặt sau đều là Cao Giá Thực chủ động. Lúc này đây, Tôn Ngọc Hoa đến Cao gia tìm Cao Giá Thực, cũng là lần đầu tiên. Cao Giá Thực đều kinh hỉ, Ngọc Hoa, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta nói chuyện. Tôn Ngọc Hoa xoay người liền đi rồi. Cao Giá Thực theo ở phía sau. Thực mau đuổi theo thượng Tôn Ngọc Hoa, hai người tới rồi một chỗ trên đất trống, Tôn Ngọc Hoa mới xoay người nhìn về phía Cao Giá Thực. Ngươi có nguyện ý không cưới ta? Tôn Ngọc Hoa nói trực tiếp làm Cao Giá Thực mức mức, nhất thời đều phản ứng không kịp, hơn nữa cũng cảm thấy chính mình có chút ảo giác. Như thế nào, ngươi không muốn cưới ta? Tôn Ngọc Hoa chừng mắt nhìn mắt. Nguyện ý Cao gia Thực bản năng gật đầu, chỉ là lại hỏi, nhưng ngươi như thế nào như vậy đột nhiên nói cái này? Hắn còn tưởng rằng cùng Tôn Ngọc Hoa kết hôn còn muốn phi giống nhau tâm từ đầu, đặc biệt là tôn ngọc hoa tổng không tình nguyện bộ dáng. cao gia thực cũng biết tôn ngọc hoa nguyện ý cùng hắn xử đối tượng đã khó được, nhưng không nghĩ tới hôm nay tôn ngọc hoa như vậy chủ động. chúng ta đây đi lãnh chứng đi. tôn ngọc hoa mới nói xong, cao gia thực lại một lần bị tôn ngọc hoa cấp chấn động. hiện tại, đúng vậy, hiện tại. hảo, ta đi theo ta ba mẹ nói. cao gia thực lời nói rơi xuống, tôn ngọc hoa cũng gật gật đầu, lập tức hai người đều trở về cao gia. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng trong lòng liền phức tạp, cao giá thực đối Tôn Ngọc Hoa thế nào, Tôn Ngọc Hoa đối cao giá thực thế nào, bọn họ đều xem ở trong mắt. Vốn dĩ đâu, hai người muốn kết hôn, bọn họ nên cao hứng, nhưng này sẽ qua tới người xem, rõ ràng là nhà mình tiểu tử ngốc một người vui sướng, mà Tôn Ngọc Hoa lại giống hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Nói thật, Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng trong lòng nhiều ít có chút bất mãn, cảm thấy Tôn Ngọc Hoa quá đắn đo chứ, nếu là Tôn Ngọc Hoa cũng vô cùng cao hứng, bọn họ cũng vui mừng. Nhưng Tôn Ngọc Hoa trong mắt cũng không có nhiều ít ý mừng. Bất quá nhìn cao giá thực có thể được như ý nguyện, cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng tự nhiên cũng sẽ không phản đối, cho nên thực mau cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa lãnh chứng cũng phi thường nhanh chóng. Chờ đến hạ hiểu các nàng biết sau, đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới Tôn Ngọc Hoa như vậy tốc độ. Bất quá Tôn Ngọc Hoa cùng cao giá thực vốn dĩ chính là ở xử đối tượng, hơn nữa hai người tuổi cũng không nhỏ, kết hôn cũng là thủy đạo cư thành, cho nên đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái Đương nhiên hạ hiểu bọn họ vẫn là thực vì Tôn Ngọc Hoa cao hứng, hạ hiểu ký túc xá người cũng bội lên, lúc này kết hôn tuy rằng không mở tiệc tịch, chỉ cần tuyên thệ lãnh chứng là được, nhưng trong phòng vẫn là muốn dán cái hỉ tự. Mọi người đều đối cao giá thực cùng Tôn Ngọc Hoa nói chúc mừng, cũng chúc mừng Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng, trong miệng nói một ít cắt lời nói. Mà lúc này, Tôn Ngọc Hoa trụ vào cao gia lúc này hạ hiểu mới đột nhiên cảm giác được Tôn Ngọc Hoa về sau chính là nàng đại tẩu. Lập tức hạ hiểu xấu hổ phía trước thật đúng là không có cảm giác nhưng tôn ngọc hoa trụ tiến cao gia vậy không giống nhau cao gia thực kết hôn cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng trên mặt đều có tươi cười tôn ngọc hoa trên mặt cũng rốt cuộc có làm người phụ ngượng ngùng tôn ngọc hoa dọn ra ký túc xá sau hạ hiểu ký túc xá cũng chỉ có bốn người hạ hiểu cùng dương tuyết hoa còn có Ninh Tuệ vương ái hoa ngày này hạ hiểu nghe tôn ngọc hoa nói trịnh hướng hồng tìm nàng liền đi tới cao gia nguyên lai like là cao giá hưng gửi thư lại đây trịnh hướng hồng vui vẻ nói Hạ hiểu, đây là ngươi tin, tiểu tử này rốt cuộc gửi thư, bằng không đến đem ta cấp vội muốn chết. Nhìn cao quốc cường cùng cao giá thực đều ở, hạ hiểu có chút ngượng ngùng mà tiếp nhận tin, chính hướng hồng lại đem trên tay tin đưa tới nói, ngươi nhìn xem, tiểu tử này nói, ở bộ đội xa như vậy, còn nhớ ngươi, còn làm trong nhà hảo hảo chiếu cấu ngươi, sợ ngươi chịu vỉ khuất. Hạ hiểu cái này mặt đều đỏ, tiếp nhận tin vừa thấy, cảm động đồng thời, trong lòng đem cao giá hưng đều căm mắng, nói chuyện không thể ôn nhu một chút. Cùng người nhà nói chuyện như vậy kiêu ngạo, tiểu tử này đều bị người nhà chiều hư. Thấy Hạ Hiểu có chút da mặt mỏng, Trịnh Hướng Hồng đối với Cao Quốc Cường cùng Cao Giá Thực nói, các ngươi không phải có việc muốn bội sao, mau đi đi. Cao Quốc Cường còn có Cao Giá Thực cũng không có nhiều đãi liền rời đi, hiện tại Cao Giá Thực đều ở giúp Cao Quốc Cường đội cho nên hai cha con cũng đi đội bộ. Hạ Hiểu xem xong tin liền giao hồi cho Trịnh Hướng Hồng, chính mình kia một phong rốt cuộc không mặt mũi làm cho Trịnh Hướng Hồng mặt mở ra tới. Chính hướng hồng cũng sẽ không xem, chỉ là đối hạ hiểu nói, giá hưng đứa nhỏ này cũng là cái cẩn thận, cho ngươi tin gửi về đến nhà cũng hảo, ngươi đội trưởng tin, người khác cũng không dám thế nào. Hiện tại hình thức khẩn trương, mỗi tiếng nói cử động đều đến chú ý, nếu là gửi đến ngươi bên kia, khả năng còn sẽ bị tiệt, hoặc là hủy đi tới nhìn. Hạ hiểu gật gật đầu, cũng nghĩ đến hạ học binh gửi thư cho nàng bị Lý Thắng Mỹ tiệt tin sự, thím, ta biết đến, tự cao giá thực kết hôn lúc sau. Trịnh hướng hồng liền càng nóng trông cao giá hương cùng hạ hiểu này một đôi sớm một chút kết hôn, đáng tiếc nhà mình tiểu tử ở bộ đội, không phải dễ dàng như vậy trở về. Hạ hiểu cùng trịnh hướng hồng còn có tôn ngọc hoa cáo biệt lúc sau, liền rời đi cao ra. hạ hiểu liền tìm không ai chú ý địa phương vào trong không gian xem tin. Hiểu hiểu, ta vừa đến bộ đội đưa tin liền tưởng cho ngươi viết thư, nhưng huấn luyện bận quá, đến bây giờ mới rút ra thời gian cho ngươi viết thư. Ngươi ở đội sản xuất quá thế nào, có hay không người khi dễ ngươi? Nếu là có chuyện gì ngươi tìm ta mẹ, chúng ta không thể chủ động khi dễ người, nhưng cũng tuyệt không có thể có hại. Ngươi có chuyện gì có thể viết thư cho ta, tâm tình không hảo cũng nói ra, đừng buồn ở trong lòng, chờ ta có giả, ta liền trở về xem ngươi. Ta ở chỗ này thực hảo, thực thích bộ đội, hơn nữa vào bộ đội lúc sau, ta có loại rốt cuộc tìm được tổ chức cảm giác, trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu. Mỗi ngày huấn luyện là vất vả, nhưng lại thực phong phú, cũng thực kiên định, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực làm chính mình biến cường. Ngay từ đầu các chiến hữu không phục ta, mỗi ngày tìm ta so đối, hiện tại mỗi người đều bị ta đánh phục, còn đề cử ta làm lớp trưởng. Cao Giá Hưng tin lộ ra một cổ sung sướng thống khoái vui sướng tâm tình, không biết còn tưởng rằng hắn cùng những cái đó manh thu giống nhau, từ vườn bách thú về tới đại rừng rậm đâu, xem đem hắn cao hứng hỏng rồi. Từ Tín nhìn ra Cao Giá Hưng ở bộ đội quá thực hảo, hạ hiểu trên mặt không tự giác lộ ra thư thái tươi cười. Cao Giá Hưng tin còn nhắc tới Lưu Viên Triều Lưu Viên Triều từ quân giáo tốt nghiệp ra tới sau ở bộ đội là phó liên cấp, quân hàm tới rồi, nhưng chức vụ còn không phải phó liên trưởng. Hiện tại Lưu Viên Triều điều tới rồi khu đi đương huấn luyện viên, huấn luyện một chi tân binh đội ngũ, ít nhất có thể đem các tân binh huấn luyện ra cái dạng gì trình độ, phải xem Lưu Viên Triều bản lĩnh. Mà Lưu Viên Triều bộ đội, Lưu Viên Triều thực may mắn có cao giá hưng ở, giúp không ít vội, Lưu Viên Triều bất việc rất nhiều, đơn cao giá hưng hiếu chiến là có thể đem các tân binh chiến hỏa cấp bậc lửa. Toàn bộ tân binh đội ngũ bày biện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng, cũng làm lưu viên triều trong nội tâm tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng ý chí chiến đấu. chương 204 nước sôi lửa bỏng, vẽ tháng 970. Hạ hiểu cấp cao giá hưng trở về tin, hiện tại nàng viết thư nôn ngữ cảng vì nghiêm cẩn, mà hạ hiểu phát hiện cao giá hưng lại một lần viết thư tới, nôn ngữ cũng không giống lần đầu tiên như vậy bừa bãi phi dương, biến phi thường tình giản, cũng hình thức hóa. Hạ hiểu cười, nghĩ cao giá hưng tính cách, viết như vậy bản khắc tin cũng làm khó hắn. Lại một lần cấp cao giá hưng hồi âm sau, hạ hiểu liền thu được trong nhà gửi thư, đại bá hạ kiến quốc cùng trương vân kết hôn. Sau đó triệu gia cũng nháo cách mạng, triệu tường mang theo đối tượng về nhà, triệu gia người đều không đồng ý, triệu tường đối triệu gia bất mãn gia tăng. Mà quan tươi đẹp đẻ non là cùng triệu yến tranh chấp, bị triệu yến đẩy một phen. 8 tháng hài tử cứ như vậy không có, vẫn là đứa con trai. Có thể nghĩ triệu gia có bao nhiêu hận, nhưng triệu yến xoay người liền lập tức gả cho lương vĩ triệu đại quốc muốn thu thập triệu Yến đều bị lương vĩ người cấp giáo hấn. Mà triệu gia bị triệu tường cấp ba chiếm, tuy rằng không có đem triệu gia người đuổi ra môn, nhưng toàn bộ triệu gia đều làm triệu tường cấp đương gia làm chủ. Nhìn đến nơi này, hạ hiểu chấn động, này hai tỷ đệ cũng quá độc ác, đối triệu gia đều như thế, đối hạ gia càng sẽ không lưu tình. Hạ hiểu lại nghĩ đến triệu tường hòa triệu Yến tìm lương vĩ tìm hạ Xuân Vinh cùng cao giá hương sự tình, trong lòng tức khắc dùng mình, xem ra ăn tết nàng vẫn là phải về nhà một chuyến bằng không trong lòng căn bản không yên tâm. Cuối năm Tôn Ngọc Hoa có mang, nhưng Trịnh Hướng Hồng nhưng vui vẻ, hiện giờ Tôn Ngọc Hoa gì sống đều không cần làm, thậm chí quần áo đều là Trịnh Hướng Hồng hỗ trợ giặt sạch. Lý Thắng Mỹ nhìn Tôn Ngọc Hoa có mang, Đồng Mỹ Hoa lại không có, trong lòng nhưng cấp thực, bất quá cũng biết chính mình nhi tử không ở, chỉ có thể cấp hạ học cương viết thư, nói cao giá thực đều có hài tử, làm hạ học cương ăn tiết chạy nhanh trở về. Đồng Mỹ Hoa đều phiền chết Lý Thắng Mỹ, mỗi ngày đề hài tử sự tình, làm đồng mỹ hoa trong lòng đều sinh ra bài xích cảm nay sẽ đồng mỹ hoa đều ngóng trông hạ học cương chạy nhanh đã trở lại cũng ngóng trông có thể xin đến bộ đội đi tùy quân nàng thật sự không muốn mỗi ngày đối mặt lý thắng mỹ cùng lý thắng mỹ cùng chỗ dưới một mái hiên vẫn như cũ còn không có thu được trong nhà tin tức liền tới hỏi hạ hiểu hạ hiểu ngươi năm nay phải về nhà sao tôn ngọc hoa hỏi hạ hiểu hạ hiểu gật gật đầu hồi a tôn ngọc hoa liền nói vậy ngươi có thể hay không giúp ta đi nhà ta một chuyến liền nhìn xem nhà ta người có khỏe không. Tôn Ngọc Hoa không biết trong nhà có phải hay không đã xảy ra chuyện, lâu như vậy đều không có tin tức, tuy rằng nàng cự hôn, cự tuyệt trong nhà an bài, cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, nhưng tâm lý nhiều ít nhớ mong trong nhà. Hiện tại hình thức như vậy khẩn trương, Tôn Ngọc Hoa phi thường lo lắng trong nhà tình huống, nhưng nàng không dám trở về, lại sợ bị liên lụy, cho nên hy vọng hạ hiểu nếu là trở về thành, có thể giúp nàng đi trong nhà nàng nhìn xem. Nga, Hảo A. Vậy ngươi cho ta cái địa chỉ. Hạ hiểu gật gật đầu, đáp ứng rồi Tôn Ngọc Hoa. Mà lúc này, Vương Ái Hoa trong nhà rốt cuộc gửi thư, Vương Ái Hoa trong lòng kết thúc khẩu khí, kinh này một chuyện, Vương Ái Hoa cũng cảm thấy nhân sinh thế sự vô thường, cho nên cũng cùng Phương nhảy lên kết hôn. Vương Ái Hoa một kết hôn, cũng dọn ra ký túc xá, cùng Phương nhảy lên xin một gian phòng ở. Bởi vì lục tục có người bị lại đây tiếp thu lao động giáo dục, cho nên đội sản xuất đáp hai bài liều tranh, làm những người này ở trong ký túc xá liền dư lại hạ hiểu cùng dương tuyết hoa còn có ninh tuệ ninh tuệ thở dài một cái hai cái đều dọn ra đi rất không thú vị vẫn là đại gia chủ cùng nhau náo nhiệt một ít hạ hiểu gật gật đầu trước kia náo nhiệt thời điểm nóng trông an tĩnh nhưng hiện tại an tĩnh liền không thói quen vẫn là cảm thấy náo nhiệt hảo hiện tại dương tuyết hoa đều không thích nói chuyện hạ hiểu cũng không biết như thế nào khai đạo dương tuyết hoa nhìn dương tuyết hoa biến thành như vậy hạ hiểu trong lòng phi thường khó chịu nàng tới rồi nơi này Dương Tuyết Hoa đối nàng tốt nhất, cũng vẫn luôn che chở nàng, nàng cùng Dương Tuyết Hoa quan hệ cũng là tốt nhất, mùa đông cũng thường ở bên nhau ngủ, cảm tình vẫn luôn thực hảo. Hiện tại Dương Tuyết Hoa cũng không có cùng hạ hiểu các nàng cùng nhau làm việc, đều là cùng lao động giáo dục những cái đó là một trận một ít mệt sống, cho nên có đôi khi Dương Tuyết Hoa vừa trở về liền lập tức ngã đầu liền ngủ, có thể thấy được là mệt muốn chết rồi. Đều trụ một cái ký túc xá, nhưng các nàng nói chuyện thời gian cũng ít, chạm mặt thời gian cũng ít hơn nữa cảm giác cũng không có gì nói dường như đại dương tuyết hoa tỉnh lại hạ hiểu cấp dương tuyết hoa bị một chén nước nàng bỏ thêm nước suối ở bên trong dương tuyết hoa hướng tới hạ hiểu hơi hơi mỉm cười cảm ơn tuyết hoa tỷ cùng ta khách khí làm cái gì ta lúc ấy bị gian cắn đại nạn không chết vẫn là tuyết hoa tỷ chiếu cô ta đâu tuyết hoa tỷ trước kia đối ta hảo ta đều nhớ rõ ta cũng tưởng nói cho tuyết hoa tỷ hắc ám trung sẽ đi qua sáng sớm tổng hội tiến đến ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau cho nên chúng ta kiên cường một ít cho chính mình tin tưởng hạ hiểu nỗ lực cấp dương tuyết hoa tin tưởng nàng không muốn nhìn đến dương tuyết hoa giống một đóa màu khô héo hoa giống nhau đối sinh hoạt tuyệt vọng hạ hiểu cảm ơn ngươi dương tuyết hoa cảm kích mà nhìn hạ hiểu nếu không phải ngươi ta khả năng liền căng không nổi nữa nàng không sợ khổ không sợ mệt nhưng nàng sợ người khác khác thường ánh mắt sợ người khác nói nàng là phần tử xấu sợ người khác đấu nàng phảng phất nàng là sỉ nhục tồn tại hạ hiểu duỗi tay ôm ôm dương tuyết hoa tuyết hoa tỉ, hết thể đều sẽ tốt. Bên này, Cao Giá Hưng huấn luyện xong, thu được hạ hiểu tin nhưng cao hứng. Lưu viên triều nhắc nhở câu, viết thư phải chú ý ngươi lời nói khí cùng nội dung. Cao Giá Hưng sắc mặt tối sầm, lần đầu tiên cấp hạ hiểu viết thư, hắn nào biết đâu rằng hắn tin sẽ bị người xem qua, cho nên có thể nghĩ, Cao Giá Hưng kia một câu, ngay từ đầu các chiến hữu không phục ta, mỗi ngày tìm ta so đối, hiện tại mỗi người đều bị ta đánh phủ. Lời này bị truyền ra tới, cao giá hưng nhật tử đó là nước sôi lửa bỏng may mắn thẩm tin người cũng là phúc hậu không có nói quá nhiều hơn nữa cao giá hưng tin nhắc tới lưu viên triều thời điểm cũng không có xưng hô biểu ca gì đó là thẳng hô kỳ danh chỉ là nói lưu viên triều là cái độc gác tàn nhẫn huấn luyện viên cho nên cao giá hưng nhật tử có thể không nước sôi lửa bỏng sao không ngừng các chiến hữu mỗi người luân khiêu chiến lưu viên triều cái này bị hắn nói độc gác tàn nhẫn có thể không hảo hảo đem tội danh chứng thực sao sau đó cao giá hưng nhật tử liền thảm mỗi ngày mệnh cùng cầu giống nhau còn phải đề phòng bị đánh lén nhưng cũng tiến bộ rất lớn có thể đặc chiêu nhập ngũ nhiều ít có điểm bản lĩnh cho nên cao giá hưng cái này đặc chiêu nhập ngũ tự nhiên bị rất nhiều người khiêu chiến mọi người đều muốn nhìn một chút cao giá hưng bản lĩnh hiện tại đại gia cũng phục cao giá hưng chiêu binh đều là từ trong thành chiêu cái này niên đại người đều có chịu khổ nhọc tinh thần trong thành người trẻ tuổi cũng đồng dạng muốn làm việc có thân thể tố chất cũng thực hảo cũng có luyện võ Nhưng rốt cuộc không có cao giá hưng như vậy có ưu thế. Chủ yếu cũng là cao giá hưng tiến chính là tân binh liền, cũng không phải hạ học cương cùng hạ học binh huynh đệ đi cái loại này đại quân đội, mà là thâm sơn cùng cốc, biên cảnh chính là quốc, điều kiện cũng gian khổ một ít. chương linh năm như cá gặp nước, vẽ thang 985. Tân binh liền có tân binh liền chỗ tốt, cho nên cao giá hưng thực mau ở chỗ này hốn như cá gặp nước, thành tân binh liền một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Lưu viên triều liền cùng đào đến bảo giống nhau kinh hỉ. Càng thêm chú trọng bồi dưỡng cao giá hưng, rốt cuộc như vậy một cái siêu quần hạt giống tốt là khả ngộ bất khả cầu. Tân binh nhập ngũ, trình độ vốn dĩ chính là so lẹ không đồng đều, muốn đem đại gia huấn luyện đủ tư cách cũng không khó, khó chính là ít nhất ở tốt đẹp cơ sở thượng, làm mỗi người đều biến ưu tú xuất chúng, này liền không dễ dàng. Hơn nữa cũng yêu cầu thời gian cùng trải qua, yêu cầu các loại huấn luyện rèn luyện cùng thiêu chiến, các loại mài giũa thành tài. Cao giá hưng cũng tự nhiên biết Lưu viên Triều có tâm đem hắn bồi dưỡng ra tới cho nên cũng phi thường nỗ lực, thậm chí so người khác còn muốn nỗ lực khắc khổ. Hắn cũng không sẽ coi thường ai, hơn nữa cũng bởi vì Cao Quốc Cường từ nhỏ dạy dỗ, Cao Giá Hưng hấp thu cũng so người khác mau, phản ứng nhanh chóng, thân thủ nhanh nhẹn, có thể thấy được Cao Quốc Cường ở cái này nhi tử bồi dưỡng thượng, cũng là thực tốn tâm tư. Lúc trước Cao Quốc Cường cũng là tưởng Cao Giá thực cùng Cao Giá Hưng tham gia quân ngũ, nhưng trịnh hướng hồng lại không muốn trong nhà liền hai cái độc đinh, thiếu cái nào đều không được tự nhiên không muốn cao giá thực cùng cao giá hưng mạo hiểm mà cao giá thực không phải cao quốc cường có thể an bài đến nỗi cao giá hưng cao quốc cường liền như vậy một cái nhi tử cũng sợ mất đi cho nên cuối cùng cao quốc cường không có đáp ứng làm cao giá hưng nhập ngũ nhưng cao quốc cường cấp cao giá thực cùng cao giá hưng đánh hạ cơ sở còn ở đây là cao giá hưng lớn nhất tại phú hắn cùng hạ gia huynh đệ cũng là cùng nhau lớn lên cũng chịu quá hạ hồng quân dạy dỗ tuy rằng cao quốc cường cùng hạ hồng quân không có phân cao thấp ý tứ nhưng hai nhà hài tử là từ nhỏ đánh tới đại, trưởng thành cũng đánh ra cảm tình tới. Hơn nữa cao quốc cường cùng hạ hồng quân giáo dục phương thức không sai biệt lắm, hơn nữa cũng thực phi thường duy trì hai nhà hài tử so thức, tăng trưởng kinh nghiệm, nhưng trịnh hướng hồng cùng Lý Thắng Mỹ không giống nhau, trịnh hướng hồng là cổ vũ, Lý Thắng Mỹ là sẽ nói, như thế nào như vậy vô dụng, như thế nào có thể bại bởi trịnh hướng hồng nhi tử, sau đó sẽ yêu cầu tiếp theo nhi tử đem trịnh hướng hồng nhi tử cấp đánh thắng. Trước kia Lý Thắng Mỹ ở trong nhà địa vị cao Nàng nói cái gì, hạ hồng quân cũng đều nghe, cũng là hy vọng chính mình hai cái nhi tử có thể tranh đua một ít, đánh thắng cao giá thực cùng cao giá Hưng. Đáng tiếc hạ gia huynh đệ cùng cao gia huynh đệ đánh nhau, hoặc là chính là đánh ngang, đánh sao chính là đánh thua, lý thắng Mỹ nói cũng không có khởi đến tác dụng. Hiện tại hạ học cương cùng hạ học binh ở bộ đội là một cái đại bộ đội, hạ gia huynh đệ tiến vào thời điểm là tân binh, bộ đội ưu tú hạt giống liền không ít, hạ học cương cùng hạ học binh tuy rằng cũng biểu hiện xuất chúng. Nhưng cũng không phải dị thường đáng chú ý cái loại này, hơn nữa ưu tú người nhiều, cũng khó xuất đầu. Hơn nữa hạ học binh bị đoàn trưởng thiên kim cấp coi trọng, có nhân đố kỵ, có người không quen nhìn, tự nhiên liền có người ngắn chân. Bên này hạ học cương thu được lý thắng Mỹ tin, nhìn đến tin nâng lên cập cao giá thực thê tử mang thai, trong lòng cũng hâm mộ. Hạ học cương cùng cao giá thực cùng năm, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn so cao giá thực trước kết hôn, nhưng cao giá thực hải tử muốn so với hắn sớm, tức khác hâm mộ thực binh tử năm nay ăn tết về nhà sao hạ học cương hỏi hạ học binh hạ học binh lắc đầu hắn không nghĩ hồi hơn nữa đi trở về cũng cảm thấy không thú vị hạ học cương nói ngươi cáo kỉnh cũng có cái độ hạ học cương muốn lại nói nhưng nghĩ hạ học binh không trở về nhà cũng hảo ở bộ đội nơi này cùng úc chân gặp mặt cơ hội cũng nhiều một ít hơn nữa hạ hiểu còn ở đội sản xuất đâu hiện tại làm hạ học binh trở về cũng không tốt cho nên hạ học cương cũng không có lại khuyên bất quá hạ học cương lại nói mẹ tin nói cao giá hương đi tham gia quân ngũ liền không biết tiếng cái nào bộ đội hạ học binh nhìn lại đây nói hắn tham gia quân ngũ đúng vậy ai biết kia tiểu tử tìm cái gì phương pháp hắn không thi đại học hiện tại chiêu binh lại không từ nông thôn chiêu vậy chỉ có đặc chiêu hạ học cương lời này vừa ra hai anh em trong lòng đều đồng thời phức tạp đặc chiêu có hai cái tình huống nếu không chính là có quan hệ nếu không chính là phi thường có ưu tú hơn nữa cho dù có quan hệ kia cũng muốn thân thể tố chất đều có thể tốt đẹp thậm chí ưu tú mới được. Mà Cao Giá Hưng năng lực, hai huynh đệ như thế nào không biết, cho nên có khả năng nào một ngày bọn họ hai huynh đệ vẫn là binh thời điểm, Cao Giá Hưng đã lướt qua bọn họ. Hạ học cương lại nói, hiện giờ không có trưởng đánh, nếu là chúng ta lại tiếp tục như vậy, đến lúc đó liền xuất ngũ về nhà, ngươi cam tâm sao, binh tử. Hạ học binh trầm mặc, tự nhiên không cam lòng, nhưng ở cái này bộ đội, muốn xuất đầu giữ rồi khó, bọn họ cũng đều thực nỗ lực nhưng lại hôn không ra đầu chỉ có thể ngao chờ cơ hội hạ đồng chí ở sao nghe được úc chân thanh âm hạ học cương tiểu kiểu, kiểu khoe miệng cùng úc chân chào hỏi úc đồng chí đại hạ đồng chí cũng ở a úc chân đi đến cười cười hạ học cương chuẩn bị rời đi đem không gian nhường cho hạ học cương cùng úc chân nhưng hạ học binh lại trước hạ học cương một bước ra cửa hạ học cương cùng úc chân xem ra hạ đồng chí thực không muốn nhìn đến ta đâu úc chân có chút mất mắt nói hạ học cương cắn răng đối hạ học binh hận sắc không thành thép chỉ có thể đối với úc chân nói hắn gần nhất tâm tình không tốt úc đồng chí đừng cùng hắn chấp nhận đại hạ đồng chí ngươi cũng nhìn ra ta đối hạ đồng chí tâm tư đi ngươi biết có biện pháp nào làm hắn đáp ứng cùng ta xử đối tượng sao úc chân hỏi nàng thật sự quá thích hạ học binh vì hạ học binh nàng liền chính mình kiêu ngạo đều phóng một bên hạ học cương não quang trợt loài nói úc đồng chí đoàn trưởng nhưng đáp ứng sao này úc chân có chút đáp không được hạ học cương có chút thất vọng còn tưởng rằng úc chân theo đuổi cũng là đoàn trưởng đồng ý không nghĩ tới là úc chân chính mình một khang tình nguyện này nhưng không tốt vạn nhất đoàn trưởng không đồng ý bọn họ huynh đệ ở bộ đội nhưng hôn không đi xuống lập tức hạ học cương trong lòng dùng mình nói úc đồng chí nếu là đoàn trưởng đồng ý ngươi có thể cho đoàn trưởng tìm ta đệ đề nếu là đoàn trưởng không đồng ý cũng thỉnh úc đồng chí không cần lại đến tìm ta đệ hạ học cương tuy rằng hy vọng úc chân cùng hạ học binh ở bên nhau nhưng đó là đoàn trưởng đồng ý tiền đề hạ bằng không phải đoàn trưởng thiên kim bọn họ nhưng thừa nhận không được đoàn trưởng lừa dận cho nên này sẽ hạ học cương tâm tư phai nhạt phía trước đầy ngập hy vọng phảng phất bị thiếu nước lạnh ngươi yên tâm ta ba khẳng định sẽ đồng ý nói úc chân một dậm chân liền chạy hạ học cương không nói hắn cũng hy vọng đoàn trưởng sẽ đồng ý nhưng bộ đội ưu tú người nhiều như vậy còn có trường quân đội ra tới tuổi trẻ này đó đoàn trưởng sẽ coi trọng hạ học binh hiện tại hạ học cương cũng chỉ có hy vọng úc chân hữu dụng một ít có thể kiên trì có thể thuyết phục đoàn trưởng. Hạ học binh tuy rằng quật, cũng tâm cao khí ngạo, nhưng chỉ cần đoàn trưởng lên tiếng, chỉ cần tưởng ở bộ đội tiếp tục hốn, nghĩ ra đầu người mà, hạ học binh cũng sẽ không không đáp ứng. chương 206 chính mình dưỡng khởi chính mình mới là bản lĩnh, đề cử phiếu 9.000. Úc chân về nhà tự nhiên nháo thượng tỏ vẻ phi hạ học binh không cả, Úc đoàn trưởng tự nhiên không muốn, hắn không phải không biết chính mình nữ nhi thích hạ học binh, nhưng hạ học binh, Úc đoàn trưởng cũng xem qua, tuy rằng cũng ưu tú Nhưng càng xuất chúng chính là tướng mạo Hơn nữa chính mình nữ nhi xuất thân điều kiện hảo Úc đoàn trưởng muốn tìm cái dạng gì hảo điều kiện con rể đều có thể Hạ học binh còn nhập không được Úc đoàn trưởng mắt Úc phu nhân cũng nhẹ nữ nhi Nhưng Úc chân chính là xem chuẩn hạ học binh Phi hạ học binh không cả Úc đoàn trưởng đành phải nói trước khảo sát hạ học binh Nếu là hạ học binh đạt tới hắn yêu cầu Hắn lại suy xét ba Hắn khẳng định hành Úc chân đối hạ học binh phi thường có tin tưởng Khảo sát trong lúc ngươi không được lại đi tìm hắn bằng không ta làm hắn lăn ra bộ đội úc đoàn trưởng này một dọa làm úc chân không dám lại đi tìm hạ học binh sợ hạ học binh thật sự bị đuổi ra bộ đội ngày hôm sau úc đoàn trưởng liền cùng người hiểu biết hạ học binh mới biết được là chính mình nữ nhi một khang tình nguyện nhân ra hạ học binh không muốn đến lúc này úc đoàn trưởng trong lòng liền không thoải mái ta coi không thượng ngươi là một chuyện nhưng ngươi coi thường nữ nhi của ta liền không được cho nên vốn dĩ không muốn úc đoàn trưởng trong lòng cũng coi thay đổi liền lén cấp hạ học binh hạ khảo sát nhiệm vụ, không khảo sát cái 2 3 năm sao được, không điểm năng lực như thế nào có thể đương hắn con rể. Hạ học binh đặt vấn đi, mà hạ học cương không lại nhìn đến úp chân lại đây, trong lòng có chút thất vọng, cảm thấy đoàn trưởng khẳng định là không đồng ý. Đội sản xuất bên này, Hạ Hiểu bắt đầu đã ở đếm nhật tử chuẩn bị về nhà, liền làm Linh Tuệ chiếu cố Dương Tuyết Hoa. Linh Tuệ cũng gật đầu, hiện tại Linh Tuệ vẫn luôn cùng Lệ Chấn Xuyên háo, Lệ Chấn Xuyên đuổi cũng đuổi không đi, hắn không muốn cưới Linh Tuệ. Nhưng Ninh Tuệ cũng triền định rồi Lệ Trấn Xuyên. Cho nên Lệ Trấn Xuyên cùng Ninh Tuệ này vừa ra, đội sản xuất rất nhiều người đều nhìn, có người cảm thấy Lệ Trấn Xuyên nhẫn tâm, cảm thấy Ninh Tuệ đáng thương. Nhưng cũng người cảm thấy, Ninh Tuệ quá dây dưa, Lệ Trấn Xuyên đều không muốn. Bất quá cũng có người cảm thấy đây là trưởng bối an bài, Lệ Trấn Xuyên hẳn là nghe trưởng bối nói, nhưng thực mau cũng muốn có phản bác, cảm thấy Ninh Tuệ mượn trưởng bối áp lực cùng Lệ Trấn Xuyên đính hôn, không thảo hỉ, Chạy nhanh trở về an tết. Lệ Trấn Xuyên lại ở vội vàng ninh tuệ. Ta liền không đi, ngươi không đi ta cũng không đi. Ninh tuệ quật cường nói. Ngươi lại là hà tất. Lệ Trấn Xuyên bụng chán. Cùng ta kết hôn có như vậy khó sao, tỷ của ta đều gả chồng, ngươi liền không thể thích ta sao. Ninh tuệ nhìn lệ Trấn Xuyên ủy khuất nói, ta chờ ngươi rất nhiều năm, ngươi còn muốn ta chờ nhiều ít năm. Lệ Trấn Xuyên nhìn ninh tuệ, thở dài nói, tiểu tuệ, kết hôn sự không thể miễn cưỡng. Lệ Trấn Xuyên sắc thật không mừng ninh tuệ như vậy tác phòng. Hắn vẫn luôn đem Ninh Tuệ đương hàng xóm ra muội muội đối đãi cũng từng thích quá Ninh Tuệ tỉ tỉ, nhưng Ninh Tuệ trực tiếp dùng trưởng bối tới cấp bọn họ đính hôn, bước hôn, lệ Trấn xuyên liền phi thường không mừng, thậm chí phản cảm. Cũng là như thế này, lệ Trấn xuyên mới chạy ra, nói là đính hôn, cũng chỉ là trưởng bối miệng chi ước, nhưng hiện tại làm cho mọi người đều đã biết, này không phải đang ép hắn sao. Người khác cảm thấy Ninh Tuệ si tình, nhưng lệ Trấn xuyên lại vô pháp cảm động, chỉ cảm thấy bực bội. Ninh Tuệ bị lệ trấn xuyên lời này kích thích lại chảy nước mắt, nàng lao lao nước mắt nói, Hảo, ta sẽ không lại miễn cưỡng người, ta cũng sẽ không tái giá người, ta sẽ tiếp tục chờ ngươi, chờ ngươi nguyện ý mới thôi. Nói Ninh Tuệ liền đi rồi. Lệ trấn xuyên xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu, đối trong nhà bên kia càng bất đắc dĩ. Nhìn Ninh Tuệ lại hồng con mắt trở về, Hạ Hiểu cũng không biết như thế nào an ủi Hảo, cô nương này là càng cản càng hăng, ngày mai lại sẽ sinh long hoạt hổ quá khứ bị nhục, Hạ Hiểu cũng thấy nhiều không trách. Hạ Hiểu, ngươi cảm thấy ta như vậy thực thảo người ghét sao? Ninh Tuệ hỏi Hạ Hiểu. Hạ Hiểu nói, chính ngươi cảm thấy đâu? Ninh Tuệ đắp không được, Hạ Hiểu lại nói, ngươi có hay không người theo đuổi quá ngươi? Ninh Tuệ gật gật đầu, Hạ Hiểu nói, kia nếu cái kia theo đuổi người của ngươi, mỗi ngày cuốn lấy ngươi, sau đó còn làm trưởng bối cùng ngươi đính hôn, ngươi sẽ thế nào? Hạ Hiểu lời này rơi xuống, Ninh Tuệ trầm mặc đã lâu, không còn có phản ứng. Hạ Hiểu nói, ngươi không cần mỗi ngày đi tìm lệ chi thư. Ngươi cuốn lấy hắn một đoạn thời gian, cũng đừng đi, hảo hảo đi theo đội sản xuất cùng nhau xuống đất làm việc đi, vội mệt mỏi, ngươi liền không rảnh tưởng lệ chi thư. kia hắn nếu là thích thượng người khác làm sao bây giờ? Đây mới là Ninh tuệ lo lắng nhất. Hạ hiểu nói, ngươi yên tâm đi, lệ chi thư một thân nghiêm cẩn quy củ, có việc hôn nhân trong người, sẽ không làm chính mình thích thượng người khác. Bất quá ngươi, chính là quá để ý, để ý đã không có tự mình, đem chính mình làm cho liền có chút thảo người ghét. Ngươi xem toàn bộ đội sản xuất, mọi người đều vì lao động, vì sinh hoạt, vì quốc gia xây dựng, cái nào giống ngươi như vậy cả ngày liền quân lấy lệ chi thư bức hôn. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau làm việc. Ninh Thuỷ nói, ngươi là đi theo chúng ta làm việc, nhưng ngươi không phải vì chính mình mà làm, tâm tư cũng không ở làm việc thượng, ngươi nhìn xem ngươi một tháng có bao nhiêu công điểm, ta một tháng có bao nhiêu, chính ngươi đều dưỡng không sống chính mình đâu, ngươi muốn như thế nào làm lệ chi thư nhìn thượng ngươi, nhà ngươi là có thể dưỡng khởi ngươi. Nhưng chính mình có thể dưỡng khởi chính mình, kia mới là bản lĩnh. Hạ hiểu cũng chỉ là tưởng rời đi ninh tuệ lực chú ý, hơn nữa ninh tuệ theo đuổi người phương pháp cũng không đúng, mỗi ngày lì lợm la liếm giống nhau, hơn nữa nghìn bài một điệu đều là bức hôn, sẽ làm người chán ghét. Hảo, ta nghe ngươi. Ninh tuệ gật gật đầu. Hạ hiểu cũng không có để ở trong lòng, ai biết ninh tuệ có thể kiên trì bao lâu, lại đến đi tìm lệ chấn xuyên. Kết âm lịch tới gần. Hạ Hiểu cùng ký túc xá người cùng trịnh hướng hồng còn có tôn ngọc hoa từ biệt, liền khởi hành về nhà. Vào huyện thành lúc sau, Hạ Hiểu liền vào trong không gian, đi gấu đen đậu. Đại hùng nhị hùng đều trưởng thành, nhìn đến Hạ Hiểu tới liền rất hoang nghênh, hai cái giống nên khách quý dường như, dáng điệu thơ ngây nhưng cúc, rất là đáng yêu. Ta phải về nhà một chuyến, các ngươi hảo hảo bảo trọng Hạ Hiểu nói, liền ở ấm sành thả chút nước suối, lại để lại một ít rau dưa, đãi một hồi mới rời đi. Lần này đi dọc theo đường đi hạ hiểu liền các loại biến thân bán rau ngâm bán rau dại rau dưa quả dại này đó xem thu vào một chút một chút gia tăng hạ hiểu liền rất thỏa mãn bởi vì thời gian sớm cho nên hạ hiểu chiếu tôn ngọc hoa cấp địa chỉ đi trước tôn ra hạ hiểu cũng không có quang minh chính đại quá khứ gõ cửa mà là ẩn thân đi vào mới đi vào liền nghe được một đạo thanh âm vang lên mẹ cơm làm tốt không có ta cấp ba đưa đi hẳn là tôn ngọc hoa đại ca lập tức hảo tôn mẹ nói lập tức đem đồ ăn trang hảo, sau đó làm Nhi tự ăn. Ngọc Kỳ, ngươi cho ngươi muội đi cái tin đi, làm nàng có rảnh trở về nhìn xem. Tôn mẹ nói, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, trong lòng nhiều ít nhớ. Tôn Ngọc Hoa đại ca lập tức nói, ta không có như vậy muội muội, nếu không phải nàng, ba như thế nào sẽ trúng gió nằm viện. Chương 207 nhị bá bị trảo. Hạ Hiểu nghe đến đó một đốn, Tôn Ngọc Hoa phụ thân thế nhưng trúng gió nằm viện, lại nghe Tôn mẹ nói, người ba lần này cũng tránh thoát một kiếp. Bằng không nhà của chúng ta đều còn không biết thế nào đâu, cũng không thể trách ngươi muội. Cái gì tránh thoát một kiếp? Mẹ, ba nếu là hảo hảo, nhà của chúng ta còn có thể càng tốt, nhưng hiện tại ba một chung gió, liền cái gì đều không phải. Ta hiện tại ở xưởng chế biến thịt cũng không ai khi ta một chuyện, còn không phải bởi vì ba tiến bệnh viện, phía trước cái nào người dám chậm trễ ta. Tôn Ngọc Hoa đại ca bất mãn nói. Các ngươi nam nhân đồ vật ta cũng không hiểu, nhưng ta biết ngươi ba lần này tránh thoát một kiếp. Tôn mẹ nói. Tôn Ngọc Hoa đại ca nói, cái gì tránh thoát một kiếp, nhà của chúng ta lần này chọc Dương Hạc, bằng không ba có thể trúng gió sao. Ngươi xem Dương Hạc hiện tại hôn tiếng gió thủy khởi, nếu là mội mội gả cho hắn, nhà của chúng ta vốn dĩ liền sẽ không có việc gì, lại còn có có thể càng tốt. Cái kia Dương Hạc, ngươi cũng đừng tiếp cận hắn, nếu không phải ngươi trêu chọc Dương Hạc lại để ra ngươi muội, trong nhà có thể như vậy sao? Tôn mẹ cũng oán nhi tử, lại lấy nhi tử không có cách nào. Mẹ, ta không phải nhớ nhà càng tiến thêm một bước sao? Ba đương nhiều năm như vậy lao lãnh đạo, vẫn luôn không chiếm được tăng lên, nếu là muội muội hiểu chuyện, trong nhà có thể như vậy sao? Dương Hạc có cái gì không tốt, có quyền thế có địa vị, đi theo hắn cả đời đều có hưởng không hết phúc khí, lại chịu người tôn kính, gả cho Dương Hạc, nàng là có thể trở về thành hưởng phúc, không cần ở nông thôn chịu khổ bị liên lụy, nàng lại uổng phí ta tâm tư. Hạ hiểu nghe đến đó cũng minh bạch, tôn ngọc hoa cử tuyệt gả cho cái kia Dương Hạc, sau đó rời nhà trốn đi, trở về đội sản xuất. Tôn ba liền sinh khí trùng gió. Sau đó tôn ngọc hoa ca ca đều do tôn ngọc hoa, cho nên tôn ngọc hoa viết thư trở về, phòng trừng rừng ở hắn ca trong tay. Chờ tôn ngọc hoa đại ca rời đi, hạ hiểu mới ra tôn ra, đổi về chính mình, hạ hiểu liền đi gõ tôn gia môn. Lại rơi xuống cái gì? Tôn mẹ tưởng nhi tử trở về, cho nên mở cửa thời điểm cũng nói lời nói, lại không nghĩ thấy được hạ hiểu ngần người. Cô nương, ngươi tìm ai? A di ngươi hảo, xin hỏi đây là tôn ngọc hoa ra sao? Hạ Hiểu nói, đúng vậy, ngươi có chuyện gì? Tôn mẹ lại nói, ánh mắt cũng xem kim mà nhìn Hạ Hiểu. Hạ Hiểu cảm thấy Tôn Ngọc Hoa cùng nàng mẹ vẫn là rất giống. Nàng nói, ngươi hảo, ta là cùng Tôn Ngọc Hoa cùng nhau ở đội sản xuất đồng hương. Tôn Ngọc Hoa kêu ta trở về thành thời điểm đến nhà nàng đến xem, nàng nhà nàng người hay không nhưng hảo. Nga nga, ngươi mau tiến vào đi. Tôn mẹ vừa nghe đến Hạ Hiểu nói liền lập tức làm Tôn Ngọc Hoa vào được, có thể thấy được đối nữ nhi vẫn là thực quan tâm. Ngọc Hoa đâu, nàng nhưng có tin trở về. Tôn mẹ cấp hạ hiểu đổ chén nước, liền vội vàng nói. Có hạ hiểu nói cầm một phong thơ ra tới cấp tôn mẹ. Tôn mẹ lập tức liền mở ra, nhưng thực mau trực tiếp thay đổi mặt. Cái gì, nàng nàng, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng kết hôn, còn có hải tử. Đúng vậy, a di, Hạ hiểu không dám nói lung tung, cũng không dám để cao ra, sợ đến lúc đó tôn ra tìm phiền thoái. Rốt cuộc vừa mới nghe tôn Ngọc Hoa đại ca nói, cái kia cái gì dương hạc, quyền lợi rất lớn. Liền tôn ra đều cố kỵ. Đứa nhỏ này, như thế nào không cùng người trong nhà nói một tiếng đâu. Tôn mẹ rất là thất vọng. Ngọc Hoa tỷ viết mấy phong thư về nhà, nhưng vẫn luôn không có thu được trong nhà hồi âm, trong lòng lo lắng, không bỏ xuống được, cho nên ta trở về thành, nàng mới kêu ta thế nàng đến xem. Hạ Hiểu nói đứng lên nói, a di ta không cùng ngươi nhiều lời, ta phải về nhà. Hảo hảo tôn mẹ đưa Hạ Hiểu tới cửa, nhìn Hạ Hiểu rời đi, lúc này mới nhớ tới đã quên hỏi Hạ Hiểu gọi tên gì nhưng chạy ra đi đã nhìn không tới hạ hiểu. Hạ hiểu đảo không phải quên nói, chính là cố ý xem nhẹ, hạ gia chỉ là giai cấp công nhân, bình dân ba tánh, nhưng tôn gia không phải, nàng còn không muốn làm hạ gia cùng tôn gia nhấc lên. Dù sao lời nói đã đưa tới, tin cũng đưa tới, tôn gia có trở về hay không tin, chính là tôn gia sự. Hạ hiểu về trước mãi mãi ra nàng cũng cũng không có hiện thân, chỉ là muốn nhìn một chút gia gia mãi mãi, sau đó lại hồi chính mình xem một chuyến. Nhìn đến gia gia mãi mãi đều hảo hảo, Hạ hiểu liền trực tiếp về nhà, lại không nghĩ mới đến ra liền nghe được hạ vi ở khóc lóc. Ô oh, ô, ta ba bị bắt lại, bọn họ nói ta ba viết đồ vật là tạo phản. Hạ hiểu tâm căng thẳng, nhị bá bị bắt. Nhị ca, như vậy tiểu tâm cẩn thận sao có thể sẽ viết sai. Hạ vệ quốc là không tin. Là triệu yến gả nam nhân kia, hắn dẫn người đi bắt ta ba, ta cùng ca ca vừa lúc đi tìm ta ba, liền nhìn đến bọn họ đem ta ba cấp bắt, ca ca không cho ta qua đi, làm ta lại đây cùng tiểu thúc nói. Lời này rơi xuống, hạ vệ quốc cũng ngưng mặt, hạ hiểu phẫn nộ rồi, triệu yến nam nhân, kia chẳng phải là lần trước muốn bắt cao giá hương cùng hạ xuân vinh, cái kia lương vĩ. Nay sẽ hạ hiểu không có hiện thân, trực tiếp đi triệu ra, như thế nào cũng muốn đem lương vĩ cấp tìm ra, tốt nhất bọn họ còn không có thương tổn nàng nhị bá, bằng không hạ hiểu không chỉnh chết bọn họ nàng đều không họ hạ. Hạ hiểu đi triệu ra lại không có nhìn đến triệu tường hòa triệu yến, bất qua ở cửa gặp gỡ quan tươi đẹp. Này sẽ quan tươi đẹp so năm trước hạ hiểu nhìn thấy biến hóa rất lớn. Hiện tại quan tươi đẹp cả người đều biến âm u, hơn nữa cũng gây lợi hại, ánh mắt đều có chút dại ra cùng tĩnh mịch giống nhau, phỏng trừng không có hải tử lúc sau biến thành như vậy. Đối quan tươi đẹp tới nói, hải tử chính là nàng hết thảy, mong nhiều năm như vậy, lại hết thảy đều hủy hoại, cái gì đều không có. Tám tháng hải tử cứ như vậy không có, hạ hiểu nghĩ thầm là cái nào nữ nhi đều sẽ chịu không nổi, quan tươi đẹp không có hỏng mất, có thể là bởi vì thù hận bất quá hạ hiểu cũng bất đồng tình quan tươi đẹp quan tươi đẹp vốn dĩ cũng không phải cái gì người tốt là triệu ra chính mình đem triệu tường hòa triệu yến dưỡng phế chính mình dẫn sói vào nhà có thể trách không được người khác hạ hiểu cũng không tìm quan tươi đẹp trực tiếp liền đi kia địa phương nào dù sao lương vĩ là kia một loại người cũng không khó tìm hiện tại cái gì phe phái đều nói chính mình là ủng hộ lãnh đạo đều nói chính mình là tả chỉ đối phương là hữu mà đối với loạn lợi dụng chức quyền hại người hạ hiểu trong nội tâm là chán ghét Thông qua thạch đầu hỗ trợ, hạ hiểu thực mau liền tìm tới rồi lương vĩ, mà triệu tường hòa triệu yến đều ở. Nay sẽ hạ bảo quốc bị bọn họ cột vào ghế trên, lương vĩ cùng triệu yến ngồi một bên, triệu tường cầm giấy bút đưa cho hạ bảo quốc lộ. nhị thúc, ngươi làm ra chuyện như vậy là phản di em phần tử, hành vi phạm tội nghiêm trọng, nên hình phạt. Xem ở ngươi là ta nhị thúc phân thượng, ta cũng không vì khó ngươi, nhưng ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, bắt lấy báo xã, đến lúc đó báo xã về ngươi quản lý, thế nào? Đúng vậy, nhị thúc. Ngươi hiện tại bất quá là cái tiểu biên tập, nếu là lấy thượng báo xã, ngươi chính là chủ biên, toàn bộ báo xã ngươi định đoạt. Triệu Yến cũng đi theo ra tiếng. Hạ hiểu nghe đến đó minh bạch, nguyên lai lương vĩ coi trọng báo xã, tưởng thông qua nàng nhị bá bắt lấy báo xã, lợi dụng làm hắn nhị bá đương súng. linh 208 thả người. Thật lớn gia tâm, một đám đám ô hợp cũng tưởng bắt lấy báo xã. Hạ bảo quốc lạnh lùng mà mở miệng, cũng không tiếc cùng bọn họ làm bạn. Lương vĩ này sẽ mở miệng ta lương vĩ hiện tại lớn nhỏ cũng là một nhân vật ta nói ai phản dê ai liền phản dê bất quá thưởng thức ngươi là một nhân tài lại là chim én nhị thúc mới cho ngươi cơ hội này thế nào nhị thúc giúp ta làm việc ta tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi mơ tưởng ta cùng ngươi thông đồng làm bậy hử các ngươi sớm hay muộn báo ứng hạ bảo quốc bỏ qua một bên mặt lương vĩ giận dữ nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta đây khiến cho ngươi nhìn xem ta bản lĩnh nói lương vĩ nói Triệu tường ngày mai dẫn hắn đi ra ngoài đấu, đấu đến hắn phục mới thôi, ngươi nhưng đừng mềm lòng. Sẽ không, ta sớm cùng hạ giai đoạn tuyệt quan hệ. Triệu tường nói, lương vĩ lúc này mới vừa lòng, hắn đã sớm tưởng cùng hạ bảo quốc hợp tác rồi, nhưng hạ bảo quốc vẫn luôn không cho mặt mũi, lương vĩ đã sớm bất mãn, hắn đảo muốn nhìn hạ bảo quốc có thể nhận bao lâu. Lương vĩ vừa đi, triệu tường hòa triệu yến đều đi rồi, trong phòng liền đóng lại hạ bảo quốc, bất quá hạ hiểu cũng không có trước tiên cầu hạ bảo quốc. Mà là đi theo Lương Vĩ bọn họ rời đi. Lương Vĩ, hắn rốt cuộc là ta nhị thúc, ngươi đừng làm ra mạng người a. Triệu Yến nói. Lương Vĩ cười nhạo ra tiếng, ngươi mợ trong bụng hải tử đều cho ngươi đâm không có, ngươi còn sợ mạng người, ngươi trên tay vốn dĩ liền có điều mạng người. Triệu Yến mặt một bạch, sau đó nói, ta không phải cố ý. Lương Vĩ nói, do ngươi, xem ngươi khuôn mặt nhỏ bạch thành như vậy, này không thể được, ngươi đều gả kinh ngươi, cũng không thể như vậy nhắc gan. Triệu Tương nói, chim én. Ngươi yên tâm, lương vĩ có chừng mực, chúng ta đã cho cơ hội cấp hạ bảo quốc, là chính hắn không cần, liền không thể trách chúng ta tâm tàn nhẫn. Hơn nữa bắt lấy báo xã, đối lương vĩ chỗ tốt lớn đâu, chỉ cần báo xã ở chúng ta trong tay không chế, chúng ta chẳng khác nào không chế ép thành một nửa dư luận. Ha ha, hạ hiểu lệnh lùng cười, quả nhiên thật lớn dã tâm A đây là tưởng nhân cơ hội tác loạn, từ giữa đến lợi đâu? Chỉ là nên như thế nào trừng trị lương vĩ như vậy tiểu nhân đâu? Hạ hiểu cảm thấy vẫn là phải hảo hảo điều tra cái này lương vị mới được, tốt nhất đem này một cổ thế lực đều cấp đoan rớt. Chính là có thể tìm ai đâu, hạ gia vốn dĩ chỉ là tiểu thị dân mà thôi, nhưng không quen biết cái gì đại nhân vật. Tôn gia. Hạ hiểu lắc đầu, tôn gia hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, đắc tội cái kia cái gì Hạ? tôn ba chúng gió ở bệnh viện, cái kia cái gì Hạ không có tìm phiền thoái, nhưng ai biết về sau sẽ không tìm tôn gia phiền thoái. Hơn nữa tôn ba chúng gió, hiện tại chức vụ cũng không có. Hơn nữa tôn bà có thể vì quyền thế đem nữ nhi gả cho có hài tử lao nam nhân, hạ hiểu cảm thấy cũng không phải cái gì người tốt. Cố ra. Hạ hiểu lắc đầu, cố ra cũng không được. Đột nhiên hạ hiểu nghĩ tới cái kia thủ trưởng Mục Trấn Hải, chính là nàng không quen biết nhân ra, hơn nữa chính mình biểu ca Lưu Viên Triều cũng không ở nơi này, chờ liên hệ Lưu Viên Triều, tìm Mục Trấn Hải, chính mình tiểu thúc sớm xong rồi, còn không biết có hay không mệnh ở đâu. Mình không được, vậy chỉ có thể tới ám, tới âm. Hạ Hiểu vẫn luôn đi theo Lương Vĩ, hiểu biết Lương Vĩ người bên cạnh, cũng hiểu biết Lương Vĩ cái này tổ chức. Hạ Hiểu liền phát hiện, Lương Vĩ cái này tổ chức rất nhiều đều là mù quáng cuồng nhiệt người, bọn họ một lòng đả kích tư bản, đấu địa chủ, lại không biết bọn họ đầu đầu chẳng qua là mượn này đó cớ tranh lợi mà thôi. Đột nhiên Hạ Hiểu liền nghe được triệu tường tới như vậy một câu, Lương Vĩ, việc này muốn hay không đuổi kịp mặt nói nói. Hạ Hiểu lập tức một đốn, Dương Hạc, thế nhưng có Dương Hạc sự, không cần, chờ bắt lấy báo xã. Lại nói cũng không mượn, hiện tại nếu là nói, ai biết có thể hay không có người đoạt ta công lao. Lương Vĩ như vậy vừa nói, Triệu Tường gật gật đầu, đột nhiên vừa nhắc đầu nhìn nơi xa nói, là Dương Hạc. Lương Vĩ lập tức lôi kéo Triệu Tường núp vào, Triệu Tường nói, như thế nào bất quá đi. Tốt như vậy cơ hội, Triệu Tường có chút ngò ngoe rục rịch, hắn chính là còn không có cùng Dương Hạc đã gặp mặt. Hiện tại qua đi làm cái gì, ngươi không thấy hắn bên người người là ai, đó là tôn gia công tử, hiện tại đi qua ta công lao đã bị đoạn. Hạ Hiểu cũng minh bạch, này Lương Vĩ là cái kia Dương Hạc thủ hạ, Hạ Hiểu nhìn qua đi, nhất thời sửng sốt. Nơi xa có mấy người, mà một cái là Hạ Hiểu hôm nay gặp qua Tôn Ngọc Kỳ, Tôn Ngọc Hoa ca ca, hắn bên cạnh là một cái trung niên nam nhân, ăn mặc một thân một vá, lớn lên thực gầy, nhìn tựa như giống nhau trung niên nam nhân, rất khó tưởng tượng là Lương Vĩ đầu đầu. Hạ Hiểu trực tiếp liền đi qua, nàng muốn nghe xem Tôn Ngọc Kỳ cùng Dương Hạc nói gì đó, chờ Hạ Hiểu vừa đến. Liền nghe Tôn Ngọc Kỳ nói, Dương ca, thật thực xin lỗi, vốn là nhà ta không đúng, hiện tại còn lao ngươi đến bệnh viện xem ta ba, quá mức ý không đi. Dương Hạc lắc đầu nói, không có việc gì, ta và ngươi ba cũng là quen biết đã lâu, làm không thành thân ra còn có thể làm bằng hữu Ngươi muội không muốn liền tính, ta cũng không phải sẽ miễn cưỡng người người, các ngươi cũng đừng làm khó dễ nàng, nàng một nữ hải tử ở bên ngoài cũng không dễ dàng, có rảnh khiến cho nàng trở về đi. Tôn Ngọc Kỳ lại nói, La là là là dương ca đại nhân có đại lượng hạ hiểu nghe đến mấy cái này lời nói nhướng mày như vậy nghe tới dương hạc giống như cũng không có như vậy đáng giận bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm hạ hiểu này sẽ cũng không khen ngợi đoạn chờ dương hạc cùng tôn ngọc kỳ đi rồi lúc sau hạ hiểu liền nói dệt, ngươi có thể hay không giúp ta biến thành dương hạc bộ dáng ta tưởng bắt chước bộ dáng của hắn cùng thanh âm có thể bất quá chỉ có thể duy trì một phút thạch đầu nói rơi xuống hạ hiểu kinh hỉ chúng ta đây đi thôi Một hồi đi chặn đường Lương Vĩ. Cho nên chờ đến hạ hiểu giả Dương Hạc xuất hiện ở Lương Vĩ cùng triệu tường trước mặt khi, Lương Vĩ tức khắc cả kinh, còn tưởng rằng Dương Hạc đi rồi, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp phải. Dương Dương ca. Lương Vĩ vội thấu đi lên. Hạ hiểu cũng không nhiều lời, liền nói, tiểu tử ngươi làm sự cho ta dừng lại, ai cho ngươi đi động báo xã, cái kêu báo xã sau lưng người không phải chúng ta có thể đắc tội, chạy nhanh đem người thả, bằng không đến lúc đó ngươi ta đều phiền thoái, việc này cũng đừng nhắc lại. Hạ hiểu vừa nói xong liền đi, sợ muộn điểm liền sẽ lộ tẩy, Lương Vĩ bực mình mà phỉ nổ. Triệu Tương nói: Chúng ta đây làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Thả người. Lương Vĩ nói: Chính là đều chọc tới, như vậy thả. Triệu Tương có chút không cam lòng, hắn đảo không tưởng lộng chết Hạ Bảo Quốc, nhưng như thế nào cũng muốn làm Hạ Bảo quốc ăn chút đau khổ đi. Thả đi, không nghe nói sao? Báo xã sau lưng người không phải chúng ta có thể đắc tội, trở về thả người. Lương Vĩ lời này vừa ra. Triệu tường lại không cam lòng cũng chỉ có thể nhận. Hạ hiểu nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thu phục. Bất quá không có nhìn thấy hạ bảo quốc bị thả ra, hạ hiểu vẫn là một khắc đều không thả lòng, này sẽ theo đi lên, thẳng đến hạ bảo quốc bị thả, nhìn hạ bảo quốc về tới báo xã, còn gặp được chạy tới thân nhân, hạ hiểu mới yên tâm xuống dưới. linh 209 phúc hề họa sở ỉ, họa hề phúc sở phục, vẽ tháng 1000. Đối mặt đại gia do hỏi. Hạ Bảo Quốc cũng không rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên đã bị thả người. Bất quá có thể ra tới, lại không có chuyện, đại gia cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Hạ Hiểu quét trong nhà người, lại cô đơn thiếu Vương Tiến Anh, trong lòng nhắc tới, như thế nào không có nhìn đến Vương Tiến Anh. Nhìn thân nhóm cùng nhau rời đi, Hạ Hiểu cũng đuổi kịp, đột nhiên nghe Hạ Xuân Vinh nói, ta còn muốn đi tiếp đại mỗi đâu? Hạ Hiểu một đốn, nàng đảo đã quên lúc này xe lửa không sai biệt lắm đến trạm, lập tức cũng không dám ở lâu. Nàng đến đi nhà ga chờ Hạ Xuân Vinh mới được. Đại ca, ta ở chỗ này. Ga tàu hỏa bên này Hạ Hiểu thật xa nhìn Hạ Xuân Vinh liền phất phất tay. Đại muội, ngươi nhanh như vậy tới rồi. Hạ Xuân Vinh hỏi. Hạ Hiểu cười cười, đúng vậy, lần này xe lửa sớm một chút. Trên đường, Hạ Hiểu liền nghe Hạ Xuân Vinh nói hôm nay xong việc, nàng nói, ca, như thế nào không có nghe ngươi nói quá nhị bá nương. Hạ Xuân Vinh nói, ở bệnh viện đâu? Nhị bá nương phát sinh chuyện gì? Hạ Hiểu vội hỏi nói, bị từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới, thương có chút trọng, có chút gãy xương, hiện tại ở bệnh viện ở. Hạ Xuân Vinh nói rơi xuống, Hạ Hiểu nói, bị đấu. Hạ Xuân Vinh lắc đầu, không có. Hạ Hiểu nhẹ nhàng thở ra, không có bị đấu liền hảo, tuy rằng bị người từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới rất nguy hiểm, nhưng bất trí sử cũng không tàn, xem như tốt, bị đấu nói càng đáng sợ. Hạ Xuân Vinh nói lại nói, hiện tại thật nhiều trường học đều nghỉ học, nhị mỗi tam mỗi tứ mỗi bọn họ đều không đi học đều ở trong nhà. Hạ Hiểu đột nhiên nghĩ đến 68 năm xuống nông thôn vận động, nhị muội tam muội là khẳng định muốn xuống nông thôn, mà tam muội quá 1-2 năm khả năng đều phải xuống nông thôn. Ca, xuống nông thôn có thể hay không lựa chọn địa phương? Hạ Hiểu hỏi, trong lòng nghĩ, nếu có thể lựa chọn địa phương thì tốt rồi, mội mội nếu là đi nàng ở đội sản xuất thì tốt rồi. Hạ Hiểu vẫn là thực thích quang minh đội sản xuất, nơi đó so địa phương khác tốt một chút, mọi người đều an an phần phân. Cơ hồ sở hữu nhiệt tình đều đầu nhập tới rồi lao động chúng, không như vậy nhiều nhàn tình tưởng quá nhiều. Hạ Hiểu trong lòng tưởng, chủ yếu bởi vì Quang Minh đội sản xuất là mẫu mực đội sản xuất quan hệ đi, cho nên Quang Minh đội sản xuất người làm việc là nhất tích cực, không khí cũng tốt một chút. Sao có thể lựa chọn đâu, đều là tổ dân phố an bài. Hạ Xuân Vinh nói, Hạ Hiểu gật gật đầu, như vậy liền có chút phiền phức, kia không biết hai cái mội mội sẽ an bài đến nơi nào a nếu ly nàng qua xa, nàng cũng nhìn không tới trong lòng nào yên tâm hạ. Hạ hiểu nhưng không có quên, chủ tịch chỉ có hai cái muội mọi sự, hiện giờ trở thành người một nhà, hạ hiểu như thế nào cũng muốn đem người nhà bảo vệ tốt. Bất quá việc này hạ hiểu cũng ghi tạc trong lòng, nghĩ đến lúc đó như thế nào cũng muốn đem nàng muội lộng tới nàng bên kia đi, bằng không lộng tới nàng phụ cận cũng đúng, có thể xem đến địa phương đều hảo. ca chúng ta hồi nãi nãi ra. Hạ hiểu nhìn đến lộ bất đồng, liền hỏi nói. Hạ Xuân Vinh gật đầu, hồi mãi nãi ra hiện tại nhị bá cũng ở. Hạ hiểu nga một tiếng, cũng không nói gì thêm. Về tới nãi nãi ra, nay sẽ trừ bỏ nhị bá nương vương tiến Anh, mọi người đều ở, thậm chí cô cô nhóm đều tới. Hạ hiểu cũng thấy được hạ kiến quốc cùng Trương Vân, phía trước xem diễn thời điểm không cảm thấy, nhưng hiện tại cũng phát hiện chính mình muốn kêu Trương Vân đại bá mẫu. Sưng hô thượng, hạ hiểu đảo không sao cả, liền không biết Trương Vân người thế nào, lúc ấy nàng chỉ là không nghĩ triệu tiểu lan như ý, liền hy vọng hạ kiến quốc cùng Trương Vân ở bên nhau. Hiện tại nhưng thật ra lưu ý Trương Vân người. Đại bá, đại bá mẫu. Hạ Hiểu trao hỏi. Hạ Kiến Quốc đối với Trương Vân nói, đây là tam đệ gia đại muội Hiểu Hiểu, ngươi không có gặp qua. Hiểu Hiểu hảo. Trương Vân hướng tới Hạ Hiểu cười cười, lại tán một câu, Hiểu Hiểu lớn lên thật là đẹp mắt. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, đại bá nương cũng lớn lên đẹp. Hạ Hiểu này một khen, Trương Vân mặt liền đỏ lên, sau đó có chút ngượng ngùng. Lúc này Hạ Hiểu nhìn ra Hạ Kiến Quốc cùng phía trước không giống nhau Nàng lần đầu tiên trở về nhìn đến hạ kiến quốc thời điểm còn hảo, lần thứ hai trở về, hạ kiến quốc cùng triệu tiểu lan ly hôn, quá cũng không phải thực hảo, cả người đều có chút ảm đạm. Nhưng hiện tại chỉnh chỉnh tê tê, cũng tinh thần thực, phảng phất tuổi trẻ vài tuổi dường như, hạ hiểu trong lòng tưởng, quả nhiên có nữ nhân chiếu cô nam nhân rốt cuộc thể diện một ít. Nhìn đến hạ hiểu trở về, hạ gia người đều thật cao hứng, mà hạ bảo quốc bị bắt, này lăn lộn, hiện tại đều có chút chật vật. Hạ hiểu nói, nhị bá. Một hồi ta cùng nhị bá cùng đi xem nhị bá mẫu. Hạ Lao Thái nói, bảo quốc, thủy nô khai, ngươi chạy nhanh đi tẩy tẩy đi. Hạ bảo quốc gật gật đầu, đối với hạ hiểu lắc đầu, không cần, ngươi vừa trở về trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đi xem cũng đúng. Hạ vệ quốc cùng Lý Văn Quyên cũng gật gật đầu, tuy rằng Vương Tiến Anh là muốn đi xem, nhưng cũng đau lòng nữ nhi đường dài đường xa ngồi xe trở về cũng mệt mỏi, cho nên Lý Văn Quyên nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai cùng mẹ đi xem ngươi nhị bá mẫu. Hạ hiểu cũng không có lại kiên trì, bất quá vẫn là chủ động tiến phong bếp, nhìn đến hạ lao thái cấp vương tiến anh chuẩn bị đồ ăn cùng canh, hạ hiểu vội đi qua, cũng tưởng cấp vương tiến anh thêm chút nước suối, làm vương tiến anh tốt mau một ít. Nhưng nghĩ vương tiến anh như vậy chuyên nghiệp, chính là thân thể hảo, còn không được lại hồi trường học, hạ hiểu nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không có ở vương tiến anh canh thêm nước suối. Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở phục, vương tiến anh hiện tại tuy rằng bị thương, nhưng rốt cuộc không phải như vậy nghiêm trọng, cũng không phải chuyện xấu. Có thể tránh đi trường học sự cũng tốt. Hiện tại bên ngoài đấu như vậy hùng, hiện tại Vương Tiến Anh đều bị lan đến, bằng không cũng sẽ không bị người từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới, nếu như bị đấu, kia thảm hại hơn. Lý Văn Quyên nhìn Hạ Hiểu nhìn cấp Vương Tiến Anh chuẩn bị đồ ăn liền nói, đói bụng đi, hiện tại liền có thể ăn cơm. Hạ Hiểu gật gật đầu, chủ động đi rửa chén, sau đó hỗ trợ Bưng thức ăn đi ra ngoài, chỉ chốc lát Hạ Bảo Quốc tắm rửa ra tới, cũng đi theo đại gia cùng nhau ăn cơm. Hạ đại cô nói, Bảo Quốc Ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, đêm nay ta qua đi gắt đêm. Vẫn là ta đi thôi, đại tỷ ngươi tối hôm qua đều thủ nửa đêm, tiểu muội cũng thủ nửa ngày, vẫn là ta đi thôi, bảo quốc ngươi muộn điểm lại qua đi. Hạ nhị cô cũng mở miệng. Trương Vân nhược lực nói, vẫn là ta đi thôi. Trương Vân rốt cuộc không phải hạ kiến quốc nguyên phối, đối mặt phía dưới hai cái chị em dâu đều không có tự tin, càng không nói hai cái đại cô tử cùng một cô em chồng. Ngày mai ngươi đi đi. Hạ nhị cô nói cuối cùng vẫn là hạ nhị cô đi lý văn quyên mới vừa tan tầm còn cùng trương vân cùng nhau làm cơm hiện tại hạ hiểu lại về rồi ngày mai cùng hạ hiểu qua đi cho nên cũng bất quá đi gác đêm hạ hiểu cảm thấy hạ gia người vẫn là rất có nhân tình vị chiếu cô em dâu cấp em dâu gác đêm sự mấy cái đại cô tử cô em chồng đều không có chậm lại thậm chí còn thực nhiệt tâm mà trương vân nhìn cũng nỗ lực dung nhập hạ gia làm việc cũng tích cực chủ động so triệu tiểu lan sắc thật hảo rất nhiều chương hai hạ xuân vinh ban quan vẽ tháng 1015, hạ nhị cô vừa đi, hạ đại cô cùng tiểu cô đều lục tục rời đi, kinh này một chuyện, hạ gia người càng không thích triệu tường hòa triệu yến huynh ngội, nếu trước kia còn cứ gọi tường tử chim én, hiện tại đều xưng hô triệu tường triệu yến. liền chính mình nhị bá đều phải hại, bọn họ cũng không lo triệu tường hòa triệu yến là quan hệ huyết thống, cho nên lần này lúc sau, hạ gia người đều đem triệu tường hòa triệu yến hoàn toàn đương triệu ra người. Mà đối với triệu gia hiện tại kết cục, hạ gia người cũng bất đồng tình. Thậm chí trong lòng nhiều ít đều hận triệu gia người, nếu không phải triệu gia cố ý đem triệu tường hòa triệu yến giáo thành như vậy, cố ý làm triệu tường hòa triệu yến sửa họ triệu, trở thành triệu gia tôn tử, bằng không triệu tường hòa triệu yến như thế nào sẽ biến thành hôm nay bộ dáng Tuy rằng cũng có hạ gia người sơ sẩy duyên cớ, nhưng ai cũng không nghĩ tới triệu gia khởi như vậy tâm tư, cho nên đối hiện giờ triệu tường hòa triệu yến, hạ gia người là đau lòng, đối triệu gia liền càng thống hận. Thật là làm bậy a Hạ Lao Thái vẫn luôn than. Trừ bỏ những lời này cũng không biết nói cái gì. Mẹ, làm vậy kia cũng là triệu ra người, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Hạ vệ quốc đối với Hạ Lao Thái nói, cũng hy vọng Hạ Lao Thái đừng để ở trong lòng. Ta này không phải đau lòng sao, xem bọn họ biến thành như vậy, ta này trong lòng đều không dễ chịu, ai? Hạ Lao Thái lại là thở dài. Bọn họ liền triệu ra đều có thể như vậy đối đãi càng không nói chúng ta hạ ra, mẹ, ngài về sốc nhưng đừng mềm lòng. Ai biết bọn họ ngày nào đó hồi hạ gia có thể hay không lại muốn làm cái gì hại người sự? Hôm nay là bảo vận mệnh quốc gia khí hảo có thể thả ra, nghe nói cũng là báo xã bên kia ra lực, nhưng ai biết bọn họ có thể hay không theo dõi hạ ra, Đến lúc đó lại làm ra chuyện gì? Chúng ta nhưng lấy bọn họ không có cách nào. Hạ vệ quốc hiện tại xác thật là sợ triệu tường hòa triệu yến, này hai cái cùng lương vĩ quệ với nhau sau, muốn theo dõi hạ gia kia nhưng phiền toái. Hạ gia người vừa nghe đến nơi đây, tâm đều dùng mình. Đúng vậy, vạn nhất bị triệu tường hòa triệu yến bọn họ theo dõi, kia nhưng phiền thoái. Trương Vân nguyên bản còn muốn vì hạ kiến quốc sinh cái hài tử, có thể tưởng tượng tới rồi quan tươi đẹp kết cục, triệu tường hòa triệu yến như thế ngon độc, Trương Vân cũng không dám. Hiện tại nàng có thể gả cho hạ kiến quốc, quá thượng như vậy nhật tử, nàng cũng biết đủ, bất quá trong lòng nhiều ít đều tưởng có cái chính mình hài tử, nhưng hiện tại lại không dám mạo hiểm. Không hoài thượng liền tính, nhưng có mang, lại bị hại không có, Trương Vân cảm thấy nàng sẽ điên. Cho nên này sẽ Trương Vân cũng nhắc nhở nói, ta cảm thấy vẫn là ly triệu gia xa một ít đi, hiện tại triệu gia người cũng hận cập triệu tường hòa triệu Yến, vạn nhất bọn họ lấy triệu tường hòa triệu Yến không có cách nào, lại đem thù hận đối với chúng ta đâu. Hạ hiểu vừa nghe, thật đúng là cảm thấy có như vậy khả năng, người đều là sẽ giận chó đánh mèo, hiện tại triệu gia người khẳng định là hận thượng hạ gia, không chuẩn đến lúc đó tìm hạ gia người phiền thoái. Hạ kiến quốc vẫn luôn không nói chuyện, cũng không biết nói cái gì, nhi nữ đều không nghe lời hắn cũng không nhận hắn cái này lao tử, nếu là khi còn nhỏ còn có thể quảng giáo, hiện tại căn bản quản không được. Mà triệu tường hòa triệu yến khi còn nhỏ, hạ kiến quốc đảo không phải không có quản giáo quá, nhưng triệu tiểu làn cùng triệu ra đều che chở, hạ ra bên này hai lão cũng đau tôn tử, cho nên hạ kiến quốc không có quản giáo thành công, về sau cũng càng không cơ hội quảng giáo. Đại gia từng người tan lúc sau, Lý Văn Quyên cũng có thời gian cùng hạ hiểu nói chuyện, đại muội, giá hưng có hay không cho ngươi viết thư? Hắn ở bộ đội quá thế nào? Hạ hiểu còn tưởng rằng Lý Văn Quyên câu đầu tiên sẽ hỏi nàng đâu, không nghĩ tới lại là hỏi cao giá hưng, liền gật gật đầu, có, một có rảnh liền viết thư cho ta, hắn ở bộ đội quá thực hảo đâu, có viện triều ca ở, mẹ cũng không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Lý Văn Quyên nói lại nói, ngươi cũng không nhỏ, mẹ này trong lòng à, tức nóng trông ngươi tìm cái hảo quy túc, lại đau lòng ngươi gả xa. Hạ hiểu cười nói, mẹ tưởng ta mỗi ngày trở về xem ngươi cũng thành. Lý Văn Quyên cười nói: Mẹ nhưng thật ra tường à, nhưng này đường xá xa, xa như vậy, ngồi một lần xe đều mệt quá sức chứ, tiêu phí còn không ít. Dù sao ta có rảnh nhất định sẽ trở về nhìn xem ba mẹ, mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Tuy nói con gái gả chồng như nước đổ đi, nhưng này thủy cũng có rất nhiều loại, ta chính là kia có thể bắt đi ra ngoài cũng có thể thu hồi thủy. Hạ Hiểu nói rơi xuống, nhưng đem Lý Văn Quyên chọc cho vui vẻ, chính là Hạ Vệ Quốc trên mặt đều có tươi cười. Lý Văn Quyên càng thêm cảm thấy nữ nhi chi kỷ. Nhìn đầu gô giống nhau nhi tử, đối với hạ hiểu nói, đại muội ngươi cũng khuyên nhủ ngươi ca, ngươi quách ra di già nữ nhi ngô Mạn nhi, ngươi cũng gặp qua, không tối đi, ngươi ca chính là không, cái đáp lại, được không cũng không nói thành vừa hỏi liền không biết. Lý Văn Quyên đều mau bị nhi tử cấp tức chết rồi, hận không thể một phùng đem nhi tử đầu cấp gõ linh hoạt một ít, bất quá rốt cuộc không bỏ được xuống tay, vạn nhất đánh hỏng rồi làm sao. Đối với quách ngọc phượng nữ nhi ngô Mạn nhi, Lý Văn Quyên nhưng vừa ý thực, hai nhà lại trụ gần. Lý Văn Quyên cùng Quách Ngọc Phượng quan hệ lại hảo, lại là nhìn ngô mạn Nhi từ nhỏ lớn lên, phẩm tính Đức Hạnh đều là thực hiểu biết, hiểu tận gốc dễ, Lý Văn Quyên đều hận không thể đánh nhịp quyết định, thế Nhi Tử cấp đem người cưới đã trở lại. Bất quá quăng nàng vừa lòng vô dụng, đến Nhi Tử nguyện ý mới thành A. Lý Văn Quyên cũng là khai sáng một ít cha mẹ, chỉ nghĩ Nhi Tử con dâu quá hảo là được, cũng không có tính toán muốn ép duyên, nhưng chính là nàng như vậy khai sáng, mới làm Nhi Tử kéo mấy năm hôn sự cũng chưa cái tin tức cho nên Lý Văn Quyên lại tưởng bức nhi tử, lại sợ đem nhi tử bức quá mức, trong nội tâm nhưng dối dám mâu thuẫn. Hạ Hiểu nhìn về phía Hạ Xuân Vinh, nói, ca, chúng ta đã lâu cũng không có hảo hảo nói chuyện, chúng ta đến bên kia ngồi ngồi đi. Hạ Hiểu cũng muốn biết Hạ Xuân Vinh là cái gì trong lòng, Hạ Xuân Vinh gật gật đầu, liền đi theo Hạ Hiểu rời đi. Ca, ngươi không thích mạng ni tỷ ngươi liền cùng mẹ nói không thích, nữ hài tử thanh xuân cũng là hữu hạ, nhân gia cũng chờ không được ngươi mấy năm hoặc là nói không chừng có càng tốt lựa chọn, gả cho người khác đâu. Hạ Xuân Vinh trầm mặc, Hạ Hiểu lại nói, ngươi thật không thích mạng ni Tỷ, ta đây đi theo mẹ nói, ngươi không mở miệng được, ta đi theo mẹ nói, hoặc là ta đi tìm mạng ni Tỷ nói, làm nàng đừng lại quân lấy ngươi, bằng không mẹ đều hiểu lầm. Hạ Hiểu lời nói rơi xuống, liền chuẩn bị chạy lấy người. Hạ Xuân Vinh lập tức ngăn đón, đừng đi. Ca, ngươi như vậy liền không đúng rồi, ngươi nếu không thích nhân ra, cũng đừng kéo nhân ra chậm trễ nhân ra gả chồng. Nhân ra hảo hảo nữ hài tử, có người là người theo đuổi, lại không được thế nào cũng phải lựa chọn ngươi. Hạ Hiểu nhìn Hạ Xuân Vinh bộ dáng, cũng không giống như là không thích, liền còn nói thêm, xem ra ta còn là muốn tìm mạn ni tỷ hảo hảo nói nói mới được. Ở Hạ Hiểu kích thích hạ, Hạ Xuân Vinh cuối cùng mở miệng, Mạn Ni rất nhiều người theo đuổi, hơn nữa có chút theo đuổi người điều kiện đều so với ta hảo, nhà của chúng ta lại như vậy, liền trụ địa phương đều tệ, nàng gả lại đây trụ nào? Hạ Hiểu nói, ngươi cùng đơn vị xin ký túc xá nha, nói nữa mãi mãi ra nơi này cũng có phòng, tạm thời cho các ngươi làm hôn phòng cũng thành A. mười 211 Vương Tiến Anh Thương, vẽ tháng 1030. Hạ Xuân Vinh nói, đại muội, ngươi lại không phải không biết ta tình huống, hơn nữa hiện tại không khí như vậy khẩn trương, ta nếu là ở ngay lúc này ngôi đầu xin ký túc xá, đến lúc đó chuyện của ta đã bị người thọc ra tới, công tác đều đến ném, đến lúc đó mạn ni gả cho ta, ta lấy cái gì nuôi sống nàng ta lại lấy cái gì dưỡng ra hạ hiểu một đốn này cũng xác thật khó làm vạn nhất hạ xuân vinh ném công tác hồ sơ một khi có vết nhơ tìm công tác nhưng không dễ dàng hơn nữa hạ gia nơi đó cũng xác thật không hảo chủ người liền kêu một gian phòng liền một nhà bảy khẩu người ở vẫn là trên dưới phô hạ xuân vinh muốn kết hôn hai vợ chồng dù sao cũng phải có tư mật không gian cũng không có phương tiện này xác thật khó làm mà ra gian mãi mãi ra nơi này ta nếu là ở chỗ này lấy một gian phòng làm hôn phòng Gia gian mãi mãi khẳng định đồng ý, nhưng gia gian mãi mãi lại không chỉ ba một cái nhi tử, còn có đại bá cùng nhị bá, hơn nữa triệu tường hòa triệu yến hiện tại cũng không hào đắc tội, đến lúc đó làm sự, chúng ta ai đều chịu không dậy nổi. Ca, ngươi yên tâm, cái này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Hạ hiểu nhưng thật ra có tâm thế hạ Xuân Vinh mua phòng A, lúc này phòng ở cũng không tính quý, hạ hiểu vẫn là ra khởi, rốt cuộc hiện tại một ít nhân ra bối cảnh ly hương đều có, bán phòng khẳng định có. Nhưng hạ gia điều kiện đều rõ ràng lúc lắc bãi tại nơi đó, giai cấp công nhân, lại là khó khăn hộ, đều xin hai vạn hộ nhà ở, nếu là lại mua cái phòng liền đáng chú ý, nói không chừng vẫn là hoa Hạ hiểu cũng nghỉ ngơi mua phòng tâm tư, nhưng vẫn là muốn giải quyết hạ Xuân Vinh kết hôn nhà ở vấn đề này, nói đến vẫn là lo lắng triệu tưởng hòa triệu yến làm sự. Còn có một cái thai họa ngầm chính là hạ Xuân Vinh công tác sự tình, bất quá này hẳn là không phải cái gì đại sự, chỉ là cái này đặc thù thời kỳ, một chút việc nhỏ đều có thể phóng đại vẫn là không thể không phòng. Ngươi có thể như thế nào giải quyết? Hạ Xuân Vinh lắc đầu, việc này ngươi đừng lý, nhà của chúng ta hiện tại nhìn như an ổn, lại cũng tồn tại nguy hiểm, Mạn ni nếu là gả đến nhà ta tới, khả năng còn bị liên lụy. Hạ Hiểu không nói thêm gì, nhưng lại đem sự tình để ở trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Hiểu liền đi theo Lý Văn Quyên đi xem Vương Tiến Anh, này vừa thấy so Hạ Hiểu tưởng nghiêm trọng một ít, trên người trời ra bao lâu, còn có gãy xương, lại còn có sát tới rồi trên mặt cơ hồ một nửa biên mặt đều là trời ra hạ hiểu dọa nhảy dựng này nếu là không chú ý kia nhưng hủy dung nhị bá mẫu hạ hiểu kêu vương tiến anh một tiếng vương tiến anh hướng tới hạ hiểu kéo kéo khoe miệng gật gật đầu trong mắt cũng có dao động nhưng không nói gì ngươi nhị bá mẫu hiện tại khó mà nói lời nói lý văn quyên nhắc nhở hạ hiểu hạ hiểu gật gật đầu liền nhìn lý văn quyên cấp vương tiến anh bãi đồ ăn nàng chủ động đi xem vương tiến anh ấm nước có hay không nước ấm Vốn dĩ Hạ Hiểu còn không có tưởng cấp Vương Tiến Anh dùng nước suối, nhưng nhìn Vương Tiến Anh mặt vẫn là cấp thêm chút nước suối, chỉ cần là nữ nhân không có không để bụng mặt. Hiện tại Vương Tiến Anh tâm tình liền cực kém, cảm xúc cũng phi thường suy sút, cả người đều cùng héo giống nhau. Ngày hôm qua Hạ Bảo Quốc sự tình, Hiển nhiên không có người cùng Vương Tiến Anh nói, đây là sợ ảnh hưởng Vương Tiến Anh cảm xúc, đối dưỡng bệnh bất lợi. Nhưng nhìn Vương Tiến Anh như vậy, Hạ Hiểu càng cảm thấy đến Hạ Bảo Quốc sự tình nói cho Vương Tiến Anh cũng hảo, làm Vương Tiến Anh tỉnh lại một ít. Bằng không bộ dáng này, quá đê mê nhưng không tốt. Nay sẽ hạ bảo quốc cũng ở trong phòng, hạ hiểu nhìn đến hạ bảo quốc đi ra ngoài liền đuổi kịp, nhị bá. Hạ hiểu kêu một tiếng, hạ bảo quốc quay đầu lại nhìn là hạ hiểu liền nói, tiểu hiểu, làm sao vậy? Nhị bá, ngươi ngày hôm qua sự không cùng nhị bá mâu nói đi. Hạ bảo quốc lắc đầu nói, việc này không cần cùng ngươi nhị bá mâu nói. Nhị bá, ta cảm thấy việc này muốn nói, hiện tại nhị bá mâu cảm xúc rõ ràng không tốt, chúng ta sợ làm nàng biết ảnh hưởng nàng tâm tình. Bất lợi với nàng dưỡng thương, nhưng gạt nhị bá mẫu, ta ngược lại cảm thấy không tốt. Hạ hiểu nói tới đây, thấy hạ bảo quốc nhìn nàng lại nói, nhị bá, ta cùng ngươi nói, bên ngoài rất nhiều lao sư đều bị liên lụy, có chút bị đấu thực thẳng đâu, chúng ta đội sản xuất cũng có chút bị phóng tới nơi đó lao động giáo dục. Hạ hiểu đi theo hạ bảo quốc hình dung những cái đó tân đến đội sản xuất lao động người, bọn họ cùng hạ hiểu này đó quá khứ thanh niên trí thức tự nhiên không phải một cái đãi ngộ, tuy rằng là lao động, nhưng cũng là thiên lâm chi khác. Hạ bảo quốc tuy là báo xã, nhưng rốt cuộc ở trong thành, cũng không có đến phía dưới đi xem qua, bất quá cũng là gặp qua một ít bị đấu người. Cho nên này sẽ hạ bảo quốc sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hạ hiểu nói, phúc hề họa sở ỷ họa hề phúc sở phục, nhị bá mâu như vậy không phải chuyện xấu, nhưng rốt cuộc bị thương mặt còn có gây xương, tâm tình khẳng định không tốt, cảm xúc cũng có chút tiêu cực, nhị bá vẫn là cùng nhị bá mâu nói nói người ngày hôm qua gặp được sự, có lẽ có thể làm nhị bá mâu tỉnh lại một ít, như vậy dưỡng thương cũng tốt mau Hạ hiểu lời nói rơi xuống, hạ bảo quốc gật gật đầu, đối hạ hiểu lộ ra một cái tươi cười, tiểu hiểu nói không tồi, ngươi nhị bá mâu gần nhất cảm xúc không tốt, ta cũng không biết làm sao bây giờ đâu, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, xác thật cũng không nên gạt. Vốn dĩ hạ bảo quốc phải rời khỏi, hiện tại lại vào trong phòng bệnh, hạ hiểu cảm thấy như vậy cũng hảo, bệnh người nhất mất cảm, mọi người đều có việc gật nàng, nhiều ít có thể xem ra tới, đến lúc đó nghi thần nghi quỷ, nói không chừng còn sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt. Còn không bằng trắng ra nói cho nàng Hơn nữa Vương Tiến Anh cũng không phải Cái loại này trong lòng yếu đất người Nói thẳng càng có dùng một ít Quả nhiên chỉ chốc lát Hạ Bảo Quốc cùng Vương Tiến Anh liền nói Ngày hôm qua gặp được sự Lý Văn Quên cũng ở một bên nói Vương Tiến Anh trừng lớn trước mắt Khẩn trương mà nhìn Hạ Bảo Quốc Hạ Bảo Quốc lộ Ta hiện tại không có việc gì Báo xã bên kia ra lực Bằng không ta đều phiền thoái Vương Tiến Anh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Nhưng tâm lý vẫn là ngăn không được lo lắng Hạ Bảo Quốc lộ. Ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ trường học sự, tiểu hiểu nói cũng đúng, phúc hề họa sở ỷ họa hề phúc sở phục. ngươi hiện tại có thể tạm thời không đi trường học, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Đến nỗi là ai bị thương ngươi, hiện tại cũng vô pháp đi truy cứu, trường học vốn dĩ liền loạn, hiệu trưởng lão sư mỗi người cảm thấy bất an, việc này liền tính. Hạ hiểu cũng gật gật đầu, cái này xác thật vô pháp lại đi so đo, trường học loạn không nói, hiệu trưởng lão sư đều không có tác dụng, nếu là học sinh làm, thậm chí vẫn là những người đó ngươi còn có thể tìm bọn họ. Kia không có khả năng, nhân ra không tìm chuyện của ngươi đều không tồi. Những người đó, có thể không chọc liền tận lực không chọc, hạ hiểu cũng bẩm nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng, có đôi khi có hại cũng chưa chắc không phải phúc. Hạ bảo quốc thực mau rời đi, thủ hơn phân nửa đêm, hạ bảo quốc ở phòng bệnh nơi này cũng ngủ không tốt, lại còn có phải hồi báo xã, cũng là mệt thực. Lý Văn Quyên liền lưu lại nơi này bồi vương tiến Anh, hạ hiểu dẫn theo hộp cơm trở về. Vẫn luôn nghĩ đến như thế nào giải quyết hạ gia này đó phiền toái cùng thai hoàng ẩm. Hạ hiểu không tính toán ở trong nhà đãi bao lâu, nàng còn muốn đi bộ đội xem cao giá hưng, cho nên trong đầu liền vẫn luôn nghĩ đến kế sách. Làm nàng giết người này đó, hạ hiểu vẫn là làm không được, nàng tàn nhẫn không tới. mười 212 đường tỷ hạ phỉ, vẽ tháng 1045. Dễ, ngươi nói thế nào có thể làm triệu tường hòa triệu yến không có uy hiếp? Hạ hiểu hướng tới thạch đầu hỏi. Chỉ cần triệu tường hòa triệu yến không có uy hiếp. Lương vĩ bên này đảo không có việc gì, nếu không phải triệu tường hòa triệu yến, lương vĩ nơi nào sẽ chú ý tới hạ Gia? Bất quá hiện tại lương vĩ chú ý tới hạ Gia, hạ hiểu cũng lo lắng lương vĩ không chỗ nào cố kỵ, liền phiền thoái. Bắt giặc bắt vua trước, không bằng nửa đêm thời điểm đi lương vĩ đầu giường cho hắn hạ ám chỉ. Thạch đầu nói rơi xuống, hạ hiểu nói, kia còn không bằng cấp dương hạc hạ ám chỉ làm hắn không cần chọc hạ ra đâu, nếu là cấp lương vĩ ám chỉ, đến lúc đó lương vĩ làm triệu tường hòa triệu yến nhận tổ quy tông. Ta cũng không nên như vậy. Hạ hiểu chính là hy vọng triệu tường hòa triệu yến đương cả đời triệu ra người, tốt nhất đừng hồi hạ ra, hơn nữa dương hạc thủ hạ rõ ràng không chỉ lương vĩ một cái, nàng cũng không thể đơn chỉ lo kỵ lương vĩ lại xem nhẹ những người khác. Cũng đúng. thạch đâu đồng ý, hạ hiểu cũng không vội nhất thời, tổng muốn tìm cơ hội tốt. Trên đường, hạ hiểu còn đi triệu ra một chuyến, nhìn một cái triệu ra người hiện tại là tình huống như thế nào, có thể hay không mật độ nhằm vào hạ ra. Bất quá tới rồi triệu ra. Lại chỉ nhìn đến chất phát triệu gia người, mỗi người phảng phất nhận mệnh giống nhau, nhưng bọn họ thật sự nhận mệnh sao? Hạ hiểu nhất thời cũng đoán không được, hiện tại triệu gia đã không có cười vui, nhưng sinh hoạt vẫn là bình thường. Hơn nữa triệu gia người càng vì cẩn thận, cũng sẽ không giống trước kia như vậy nói chuyện, hạ hiểu không có nghe được cái gì, liền rời đi. Trở về loại nại gia, hạ hiểu liền nhìn đến hai cái người xa lạ, bất quá một cái cũng là có chút quen thuộc cảm. Hạ lao thái giới thiệu nói, tiểu hiểu, còn nhớ rõ không? đây là ngươi tiểu phỉ tỷ a hạ hiểu nhìn về phía hạ phỉ cười chào hỏi tiểu phỉ tỷ ta là hiểu hiểu ta thiên a hạ phỉ kinh hô ra tiếng ngươi như thế nào biến hóa lớn như vậy ta cũng không dám nhận nơi nào đó là tiểu phỉ tỷ thấy ta thấy thiếu hạ hiểu cười nàng cũng biết chính mình hiện tại biến hóa đại hạ hiểu nhìn về phía hạ phỉ sắc thật lớn lên không giống triệu ra người càng nhiều giống hạ kiến quốc bất quá nhiều nữ tính lưu hòa đường cong nhưng hạ phỉ cũng không khó coi thậm chí lớn lên không tồi, đoan chính thanh nhã dịu dàng hình, hạ hiểu cảm thấy lớn lên so hạ yến đẹp. Tiểu hiểu biến hảo tú a. Hạ Phỉ nhìn hạ hiểu mặt vẫn là thực kinh diễm, thực kinh ngạc cảm thán. Tiểu phỉ tỷ cũng rất đẹp a, ngươi còn như vậy nói ta nhưng ngượng ngùng lạp, đây là tỷ phu đi. Hạ hiểu rời đi để tài nhìn về phía hạ phỉ bên người nam nhân. Đúng vậy, đây là ngươi tỷ phu, a chắc để. Hạ Phỉ giới thiệu nói. Tỷ phu hảo. Hạ hiểu cũng đi theo Trần Tiến sinh chào hỏi hào hảo, ai chát để nói đông cứng tiếng phổ thông nhìn hạ hiểu liếc mắt một cái liền lập tức rời đi tầm mắt không dám nhìn hạ phỉ nở nụ cười nói hắn chính là như vậy ngươi tỉ phu sợ xấu có chút sợ người lạ đâu còn không thân người hắn đều ngượng ngùng ngươi đừng trách móc không có việc gì tiểu phỉ tỉ ngươi vừa trở về đi hạ hiểu hơi hơi mỉm cười cũng không để ý bất qua ánh mắt đầu tiên cảm thấy ai chát để vẫn là có thể hạ hiểu biết chính mình lớn lên hảo nhiều ít cũng bởi vì không gian tẩm bổ quan hệ Cho nên nam nhân xem ánh mắt của nàng là cái dặn gì, hạ hiểu cũng có cảm giác. Mà ai chắc để, là hạ phỉ trợ phu, là nàng tỷ phu, hắn trong mắt cũng không có hàm cái khác tâm tư, quy củ biểu hiện vẫn là làm hạ hiểu vừa lòng. Ai chắc để có dân tộc thiểu số đặc điểm, hơn nữa là cái soái tiểu hỏa, cùng hạ phỉ đứng chung một chỗ cũng thực xứng đôi. Hạ hiểu vẫn là bội phục hạ phỉ, hiện tại dân tộc thiểu số mâu thuẫn vẫn phải có, hạ phỉ cùng ai chắc để luyến ái kết hôn đều thực dũng cảm. Hạ hiểu cũng hy vọng bọn họ có thể lâu lâu dài dài. Đúng vậy, vừa đến, nghe mãi nói ngươi cùng tiểu thẩm đi xem nhị thẩm, ta còn tính toán qua đi một chuyến đâu. Hạ phỉ nói rơi xuống, hạ hiểu nói, tiểu phỉ tỷ cùng tỷ phu trước nghỉ ngơi một chút đi, giữa trưa ta đưa cơm quá khứ thời điểm, chúng ta lại cùng nhau qua đi cũng đúng. Kia hảo A. Hạ phỉ gật đầu đồng ý. Hạ phỉ cùng A chát để đi xuống nghỉ ngơi, hạ hiểu liền đi theo hạ lao thái nói vương hoa anh tình huống, hạ lao thái nói. Ta vẫn luôn đều kêu nàng tạm thời rời đi trường học, nàng tổng không nghe. Nhị bá mâu hiện tại cũng đi không được trường học, mãi cũng đừng lo lắng, thương gân động cốt một trăm tiên đâu, nhị bá mâu đến dưỡng mấy tháng mới hảo. Hạ lao thái gật gật đầu, ta là sợ nàng hảo, lại sợ nàng hảo lại đi trường học, ta này trong lòng đều không bỏ xuống được, ngươi nhị bá cũng là, như thế nào liền không khuyên đủ nàng. Hạ hiểu cảm thấy không phải người từng trải, sẽ không biết cái này niên đại nguy hiểm, hiện tại mọi người đều thân ở cái này niên đại. Không có tự mình trải qua, không có gặp nạn thời điểm, ai đều sẽ không cảm thấy chính mình có nguy hiểm. Hạ Hiểu cũng không phải người từng trải, nhưng rốt cuộc nghe nói qua cái này niên đại, cũng học qua cái này niên đại lịch sử, mới biết được. Nhưng nàng biết đến cũng chỉ là một ít đại khái sự, nàng cũng không phải biết trước, có thể biết được Hạ gia đem có cái gì khó khăn. Đang nói, Hạ Phỉ liền từ trong phòng đi ra, Hạ Hiểu nói, Tiểu Phỉ tỷ, như thế nào không nghỉ ngơi? Ta ngủ không được, ở trên xe cũng ngủ đều là hắn che chở ta hắn hiện tại đảo ngủ ta ngủ không được ra tới ngồi ngồi nói hạ phỉ liền ngồi tới rồi hạ hiểu bên cạnh hỏi hạ hiểu ở đội sản xuất bên kia thế nào hạ hiểu cũng cùng hạ phỉ nói quang minh đội sản xuất sự hạ phỉ nhưng hâm mộ nàng nói ta đi nơi đó thời điểm thật không tốt bên kia người thực bài xích người bên ngoài tố chất không người tốt còn chiều người nổ nước miếng một ít tiểu hài tử không hiểu chuyện còn sẽ lấy thạch đầu ném chúng ta đuổi chúng ta đi ngay từ đầu tới đó thời điểm thật không tốt quá Ăn không đến ăn, cái gì vỏ cây lá cây, ta đều ăn qua, có thể ăn ta đều ăn, lúc ấy ta cho rằng chính mình sẽ đói chết ở bên kia. Hơn nữa chúng ta kêu một nhóm người thực nỗ lực trồng trọt làm việc, nhưng trong đất thu hoạch thiếu, có còn trường không ra hoa màu, nhưng đem chúng ta đều sầu hỏng rồi. Hạ hiểu nghe đến đó, cảm nhận được hạ phỉ lúc trước gian nan, trong lòng càng cảm thấy đến quang minh đội sản xuất hảo. Chúng ta vừa qua khỏi đi thời điểm, không biết như thế nào trồng trọn, liền hoa màu như thế nào trường cũng không biết. Cũng phân không rõ, lúc ấy nhưng khó khăn, hiện tại chậm rãi thì tốt rồi. Hạ phỉ nói tới đây liền ngừng, tuy rằng chỉ tự phiên ngữ, nhưng cũng cảm nhận được kia nhóm những người đó khó. Hạ hiểu nói, vậy ngươi cùng tỷ phu như thế nào nhận thức? Nhắc tới a chat để thời điểm, hạ phỉ trong mắt có chút không ánh sáng, nàng cười nói, Hắn nha, hắn là chúng ta nơi đó anh hùng, ta vài lần bị địa phương khi dễ, hắn đều giúp ta. Hắn nói hắn đối ta nhất kiến trung tình, mỗi lần ta đi ngang qua. Hắn đều cho ta ca hát, tuy rằng không hiểu hắn sướng cái gì, nhưng cảm thấy rất ím hay. Hạ hiểu trong mắt liền mang theo hâm mộ, trong mắt đều không tự giác nhiều một ít hình ảnh, qua ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp. Hơn nữa dân tộc thiểu số người, phản phất trời sinh liền sẽ ca hát khiêu vũ, đó là bọn họ một loại dân tộc văn hóa, hạ hiểu trước kia còn học quá mấy cái dân tộc thiểu số vũ đạo, rất có ý tứ. chương 213 Bạch Béo Tiểu Xảo Sủi Cảo, vẽ tháng 1060. Hạ Lao Thái nghe các nàng cho tới nơi này liền không lại nghe xong, tới rồi trong viện đi xem vườn rau, lưu chữ Hạ Hiểu cùng Hạ Phỉ hai tỷ mọi trò chuyện. Ta nghe Mai nói ngươi đối tượng cũng là dân bản xứ đâu, không nghĩ tới chúng ta xuống nông thôn đều tìm dân bản xứ. Hạ Phỉ nói, chúng ta đều là một quốc gia người. Hạ Hiểu nói, chỉ cần chịu nỗ lực tiến tới, rất tốt với ta, có trách nhiệm tâm, không có bất lương hăng mê, thì tốt rồi. Cơ hồ mỗi cái địa phương người đều sẽ có tính bài ngoại tư tưởng giống này trong thành cũng giống nhau. Đúng vậy, ta chính là như vậy tưởng, ta cảm thấy ái chat để đối ta khá tốt, ta cũng thích hắn, ta gả cho hắn, nhưng cùng ta đồng kỳ đi những người đó liền xem thường ta tìm địa phương. Hạ phỉ phát sầu nói, liền cùng ta quan hệ tốt đều xa cách ta. Hạ hiểu hết trô nói rồi, thật là cái dạng gì người đều có, lập tức nói, ngươi đừng để ý tới bọn họ, cùng tỷ phu hảo hảo sinh hoạt là được, về sau có cơ hội trở về thành, ngươi liền cùng tỷ phu cùng nhau trở về đi. Nói tới đây, hạ hiểu một đốn, về sau trở về thành cũng không phải là ai đều có cơ hội trở về, liền hỏi hạ phỉ nói, tỷ phu có đọc quá thư sao? Hạ phỉ nói, liền đọc quá tiểu học, biết mấy chữ mà thôi. Hạ hiểu nói, kia cũng không có việc gì à, tiểu phỉ tỷ không phải cao trung sinh sao, ngươi có thể giáo tỷ phu đọc sách, ngươi đều như vậy cao văn hóa, không có khả năng làm tỷ phu đương thất học đi. Hơn nữa về sau vạn nhất có cơ hội trở về thành, tỷ phu văn hóa không cao, nhưng không hảo tìm công tác cũng là ta đây về sau hảo hảo dạy hắn mới được. Hạ Phỉ gật gật đầu, xuống nông thôn người đều có một viên trở về thành ngộ. Hạ Hiểu lại nhắc nhở nói, bất quá tiểu phỉ tỷ vẫn là xem một ít sách giáo khoa tri thức thì tốt rồi, khắc cũng không thể loạn xem a. Hạ Phỉ nói, ngươi yên tâm đi, này ta còn có thể không hiểu sao. Hạ Hiểu gật gật đầu, Hạ Phỉ lại sầu mặt nói, ta cùng ngươi tỷ phu kết hôn, nhưng này bụng hoại không thượng, lúc này đây trở về cũng là nghĩ đến bệnh viện nhìn xem. A Chát đề ra liền hắn một cái nhi tử, bọn họ nơi đó người đối chúng ta người bên ngoài cũng bài xích, hắn cha mẹ không phải thực vừa lòng ta. Hơn nữa chúng ta tuổi tác đều lớn, lòng ta cũng cấp, lo lắng không được. Hạ Hiểu cũng minh bạch Hạ Phỉ tâm tư, bất quá nàng không hiểu ý, gì cũng không biết Hạ Phỉ cùng A Chát để tình huống, vẫn là kiến nghị nói, kia hảo A, chúng ta một hồi đi bệnh viện cấp nhị thẩm đưa cơm, đến lúc đó ngươi cùng tỷ phu khiến cho bác sĩ nhìn xem đi. Ta xem là được, hắn không cần xem. Hạ Phỉ nói. Ta chính là nguyệt sự luôn là không chuẩn, hơn nữa mỗi lần gần nhất bụng đều rất đau. Mẹ nó cho ta nấu dược uống, nhưng ta uống lên hai lần không gặp hảo, ta không dám uống lên, cũng không biết là cái gì dược. Tỷ phu cũng phải nhìn, này sinh hài tử sự là hai người sự đi, ngươi dù sao cũng phải cùng tỷ phu cùng nhau kiểm tra đi. Hơn nữa nếu đều cùng đi, khẳng định cùng nhau kiểm tra a. Hạ Hiểu không nói chính là, vạn nhất ngươi không có việc gì, tỷ phu có việc đâu? Nói như vậy, Hạ Hiểu không có nói ra nhưng vẫn là hy vọng Hạ Phỉ cùng A Chát để cùng nhau kiểm tra. Tuy rằng hai người kết hôn không tính lâu, nhưng tuổi cũng lớn, đi kiểm tra một chút cũng hảo. Hạ Phỉ cũng gật gật đầu. Hạ Hiểu lại nói, Tiểu Phỉ tỷ vẫn là đi nghỉ ngơi đi, ta đi vội một hồi. Hiện tại kỳ thật cũng không có gì vội, quần áo này đó Hạ Tĩnh các nàng đã giặt sạch, này sẽ Hạ Tĩnh mấy cái ở giặt quần áo. Buổi sáng Hạ Hiểu hỏi qua thạch đầu, biết hôm nay Thái Dương hảo, Hạ Hiểu buổi sáng còn phân phó mấy cái muội muội đem chăn mở ra rửa sạch, còn có chăn đơn chiếu. Mùng này đó đều phải rửa sạch sẽ. Cho nên này sẽ hạ tính mấy cái đều ở bận rộn, Hạ Hiểu cũng không có quá khứ hỗ trợ, mà là đến trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hạ Phỉ cũng lại đây hỗ trợ, cùng Hạ Hiểu rửa sạch phòng bếp, cùng nhau nói chuyện thiếm. Tiểu Phỉ tỉ, ngươi đã trở lại, thông chi đại bá không có. Hạ Hiểu hỏi. Hạ Phỉ lắc đầu, mãi nói ba cùng a Di buổi chiều sẽ trở về. Hạ Hiểu gật gật đầu. Trong lòng nghĩ hạ lao thái không làm người đi thông chi phòng chừng là không nghĩ làm triệu tiểu lan cùng triệu tường triệu yến biết đi. Nhị thúc sự tình ta nghe nói, đại ca cùng tiểu muội hiện tại càng ngày càng kỳ cục, ai, ta cũng không biết nói bọn họ cái gì hảo, nói, bọn họ cũng không nghe ta. Hạ phỉ đối triệu tường hòa triệu yến là phi thường khó xử. Tiểu phỉ tỷ ngươi không cần phải nói, cũng không cần đi tìm bọn họ, bọn họ hiện tại cũng không phải là trước kia hạ tường hạ yến, liền triệu ra người bọn họ đều như vậy. Húng chi là chúng ta họ hạ đâu. Hạ hiểu là không hy vọng hạ phỉ cùng triệu tường, triệu yến tiếp xúc, nàng là hận không thể triệu tường hòa triệu yến cùng hạ ra xả không thượng quan hệ. Hạ phỉ vẻ mặt phức tạp, cũng là nghĩ tới quan tươi đẹp trong bụng hải tử, thở dài, cũng không biết nói như thế nào hảo. Ta lúc ấy xuống nông thôn, trong lòng là thực sự có hận, nếu không phải gian nãi từ nhỏ rất tốt với ta, ta thật không nghĩ đã trở lại, hiện tại lòng ta vẫn là trách ta ba mẹ, nhưng nơi này trước sau đều là ra, bên ngoài bay. Tuy rằng gà cho người, nhưng không trở về nhà, trong lòng tổng không yên ổn. Hạ hiểu gật gật đầu, này xác thật như thế, có ra ở, trong lòng cũng kiên định một ít. Hiện tại ta ba mẹ một cái cưới một cái gà cho, từng người có gia đình, ta cũng không nghĩ lý, dù sao ta chỉ là cái xuất giá nữ nhi, cũng quản không được nhà mẹ đẻ sự, cha mẹ sự tình ta cũng quản không được. Bất quá rốt cuộc vẫn là hy vọng bọn họ ở từng người gia đình đều có thể hào hảo, hảo đừng lăn lộn, đều một phen tuổi, lại lăn lộn cũng làm người chê cười. Triệu ra nơi đó, tiểu phỉ tỷ cũng đừng đi, Ngươi mợ không có hài tử, trong lòng khẳng định có hận, ta liền sợ triệu ra hận ý đến lúc đó hướng về phía hạ ra tới. Hạ hiểu trắng ra mà cùng hạ phỉ nói. Hạ phỉ lắc đầu, ta không đi, có lẽ ta lớn lên cùng ta ba giống đi, cho nên ta ông ngoại ông ngoại cùng cứu cứu mợ cũng không cùng ta thân cận, đối ta cùng đối ta ca còn có tiểu mợ đều khác biệt rất lớn. Ta từ nhỏ sẽ biết, cho nên cũng bất hòa bọn họ thân cận. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng nổi lên làm ta ca cho bọn hắn đương nhi tử tâm tư. Hạ hiểu gật gật đầu, triệu đại quốc cùng quan tươi đẹp chính là tưởng triệu tưởng cho bọn hắn đương nhi tử, mà triệu gia cũng tưởng triệu tưởng cho bọn hắn nối roi tông đường, bằng không cũng sẽ không như vậy. Hạ hiểu vốn dĩ muốn làm cơm, nhưng hứng khởi, liền cùng hạ phỉ cùng nhau làm vần thán. Thực mau hạ tinh cùng hạ hồng, hạ lâm còn có hạ hoa đều dũng lại đây, hạ khang cùng hạ vi cũng đã trở lại, huynh đệ tỉ muội mấy cái cùng nhau làm vần thán. Hạ Lao Nhân cùng Hạ Lao Thái nhìn đều thực vui mừng, ngồi ở bàn ăn biên liền chờ ăn. Nay sẽ Hạ Kiến Quốc cùng Trương Vân thậm chí là Hạ Vệ Quốc đều không ở, Hạ ra mấy cái cô câu ngày hôm qua tới, hôm nay cũng chưa từng có tới, rốt cuộc xuất giá, đều có chính mình gia đình muốn nội, cũng không có khả năng lúc nào cũng lại đây. Thực mau một đám bạch béo tiểu xảo sủi cảo ra lò, xem người vui mừng thực, cũng ăn uống mở rộng ra. Hạ Hiểu đối với Hạ Phỉ nói, tiểu phỉ tỷ, người đi tiểu thư phu lại đây ăn sủi cào đi. Hạ phỉ vội đi đánh thức ga chắc đề, hạ hiểu tác điều hảo các loại khẩu vị nước chấm, tưởng dính dâm dính dấm, tưởng thêm cay liền thêm cay, nàng quang nhìn chính mình đều cảm thấy đói bụng. Chương 214 tề hòa thuận vui vẻ. Bên này mấy cái muội muội đã đem sủi cảo bưng lên bàn, liền hạ hoa đều tích cực cần mẫn mà đi rửa chén. Hạ tinh còn nói trước kia hạ hoa cũng sẽ không chủ động rửa chén, từ nhìn thấy cao giá hưng rửa chén lúc sau, cũng chủ động bắt đầu giúp trong nhà làm việc, hạ hiểu nghe xong không khỏi mỉm cười nhìn đệ mội nhóm một bộ nhiệt tình tích cực bộ dáng hạ hiểu trên mặt tươi cười đều thâm mấy phần nàng thích như vậy tề hòa thuận vui vẻ bầu không khí a chát để cùng hạ phỉ thực mau tới đây đại gia liền khai cơm a chát để là lần đầu tiên tới cho nên đã chịu hạ lão nhân cùng hạ lao thái nhiệt tình hoan nên hạ vi để sát vào hạ hiểu lặng lẽ nói ngươi xem ra ra bất công giá hưng tỷ phu tới thời điểm ra ra cũng không phải là thái độ này hạ hiểu nhìn hạ lão nhân trên mặt tươi cười bật cười đối với hạ vi nói Này không giống nhau, tiểu phỉ tỷ cùng tỷ phu đã kết hôn. A chát đề đã cùng hạ phỉ kết hôn, hạ gia khẳng định sẽ không khó xử hắn, bằng không này không phải cấp hạ phỉ tìm phiền tài sao. Mà Cao Giá Hưng là nàng đối tượng, còn không có ở bên nhau, hạ gia bên này thái độ tự nhiên sẽ không giống A chát đề như vậy. Hạ vi gật gật đầu, hạ hiểu gấp một cái sủi cảo phóng tới hạ vi trong chén nói, nhanh ăn đi, chúng ta một hồi cho ngươi mẹ đưa cơm đi, ngươi một hồi chính là muốn ở bệnh viện chiếu cố mẹ ngươi. Hạ vi nặng nghề mà gật gật đầu, nói thanh cảm ơn tiểu hiểu tỷ, sau đó liền bắt đầu ăn hạ hiểu kẹp cho nàng sủi cảo. Tỷ, còn có ta đâu? Hạ tĩnh vội cầm chén đưa tới, hạ hiểu cũng gấp một cái đến hạ tĩnh trong chén, sau đó cấp đệ mỗi nhóm đều gấp một cái, đương nhiên cũng không lẩu ra ra nãi mãi Ăn ngon, tỉ, đây chính là ta bao. Hạ tĩnh nhận ra chính mình bao sủi cảo, bao thời điểm còn riêng làm cái ký hiệu. Hạ vi cười nói, nếu không phải tiểu phỉ tỷ cùng tiểu hiểu tỷ điều hảo nhân. Ngươi có thể bao ăn ngon sao, bất quá ta bao cũng không tồi. Đúng vậy, chúng ta đêm ba mươi lại ăn sủi cảo đi. Hạ tinh nói. Hạ lao thái gật đầu, Hảo a, đêm ba mươi làm vẩn thắn ăn. Lập tức hạ hoa cái thứ nhất hoan hô, ta yêu nhất ăn sủi cảo. Trong lúc nhất thời hạ ra trong tiểu viện, một mảnh tề hòa thuận vui vẻ, liền hạ hiểu đều ăn nhiều vài cái, đem bụng cấp ăn no căng. Ăn no, hạ hiểu cùng hạ vi cùng hạ phỉ, a chát để liền xuất phát đi bệnh viện. Hạ hiểu mang theo hai phân sủi cảo, một phần là Vương Tiến Anh, một phần là Lý Văn Quyên, vốn là tưởng nàng mẹ trở về ăn, nhưng nghĩ nàng mẹ ở bệnh viện qua lâu như vậy cũng đói bụng, hạ hiểu dứt khoát liền giúp Lý Văn Quyên chuẩn bị một phần. Này dọc theo đường đi, mọi người đều là đi đường, hơn nữa đi bệnh viện trên đường liền phải trải qua triệu gia, hạ hiểu suy xét muốn hay không mang hạ phỉ cùng a chắt để vòng qua triệu gia, nhưng hạ phỉ đã đi ở phía trước. Hạ hiểu cũng không phải rất tưởng triệu gia cùng hạ phỉ chạm mặt thậm chí cũng không nghĩ Hạ Phỉ cùng Triệu Tường còn có Triệu Yến chạm mặt, cũng lo lắng Hạ Phỉ có hại, hoặc là Triệu Tường hòa Triệu Yến khởi ý xấu. Bất quá trải qua Triệu ra thời điểm, cũng không có nhìn đến Triệu ra người, đi xa, Hạ Hiểu mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được một đạo thanh âm hô lại đây, Hạ Phỉ. Đại gia một đốn, Hạ Hiểu liền thấy được Triệu mâu đi tới, còn hướng về phía Hạ Phỉ nói, Hạ Phỉ, ngươi đã trở lại. Bà ngoại Hạ Phỉ vẫn là kêu một tiếng, Hạ Hiểu cùng Hạ Vi đều không nói. Nếu là khác lao thái thái, các nàng có lẽ sẽ lễ phép kêu một tiếng, nhưng hạ gia cùng triệu ra sớm sẽ rách mặt, cho nên hạ hiểu cùng hạ vi đều không ra tiếng. Khi nào trở về, cũng không đến bà ngoại ra nhìn xem, ngươi ca cùng ngươi muội thường nghiệm ngươi đâu. Lời này vừa ra, hạ hiểu trong lòng cười nhạo, mới là lạ. Ta vừa trở về. Hạ phỉ nói, triệu mâu nói câu, về đến nhà tới ngồi ngồi đi, bà ngoại cũng là đã lâu không có nhìn đến ngươi. Không được, bà ngoại, ta còn có việc đâu. Hạ Phỉ lắc lắc đầu, Triệu Mẫu lúc này mới nhìn đến Hạ Phỉ cùng A Chát cầu hôn gần, liền hỏi nói: Đây là ai? Người đối tượng là ta Trưởng Phu A Chát để Hạ Tộc Nhân. Hạ Phỉ nói rơi xuống, Triệu Mẫu lập tức biến sắc mặt, ngươi như thế nào có thể tìm dị tộc người, kia ỷ giác xó xỉnh khe suối có cái gì tốt, ngươi như thế nào có thể lung tung gà cho? Bà ngoại, ta không có lung tung gà cho, ta cùng A Chát để cảm tình thực hảo. Hạ Phỉ nói, Triệu Mẫu thấy Hạ Phỉ sắc mặt khó coi. Lập tức hòa hoan mặt nói, bà ngoại không phải sợ ngươi có hại sao, gả như vậy xa, nếu như bị khi dễ, chúng ta cũng không biết. Ai chắc để sẽ không khi dễ ta. Hạ phỉ lắc lắc đầu, đã muốn đi. Triệu mẫu lại nói, ngươi cũng lâu không có đến bà ngoại ra, về đến nhà tới ngồi ngồi đi, ta biết ngươi trong lòng quái bà ngoại lúc ấy không có giúp ngươi lưu tại trong thành. Bà ngoại, ta không trách ngươi, ta còn có việc liền bất quá đi, chúng ta đi thôi. Hạ phỉ cũng không muốn nhiều lời, miệng nàng thượng nói không trách. Nhưng trong lòng như thế nào không trách, thậm chí nhiều ít đều có oán. Lập Tức Hạ hiểu cùng Hạ Vi đều đi theo Hạ Phỉ cùng ai chát đề đi rồi, ai đều không có lại đi quản Triệu Mẫu, đi xa, Hạ hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua còn đứng ở tại chỗ Triệu Mẫu lại đối thượng Triệu mẫu âm âm ánh mắt. Hạ hiểu thật đúng là tâm cả kinh, nếu không phải bởi vì không gian tầm bổ, nàng có lẽ còn không có cái này nhãn lực, rốt cuộc đều đi rồi hảo xa. Nhưng hiện tại xem ra, Triệu Mẫu đối hạ ra là thật hận. Lập Tức Hạ hiểu có chút không yên tâm triệu ra là cái thai họa ngầm tồn tại giống cái bom hẹn giờ giống nhau nàng nên làm như thế nào đâu giết người sự tình nàng làm không tới nhưng vu oan hãm hại làm triệu ra rời đi nơi này hạ hiểu này trong lòng tưởng tượng ý niệm liền ngăn không được chờ tới rồi bệnh viện vương tiến anh cùng lý văn quên chính trò chuyện thiên nhìn đến hạ hiểu mấy cái lại đây trên mặt đều có tươi cười tiểu phỉ ngươi đã trở lại lý văn quên cùng vương tiến anh đều mở miệng đúng vậy buổi sáng vừa đến hạ phỉ nói xong liền hô thanh nhị thẩm tiểu thẩm đây là lý văn quyên nhìn về phía a chát đề là ta trượt phu a chát đề hà tộc nhân hạ phỉ nói xong lại cùng a chát đề giới thiệu a chát đề thẹn thùng mà trao hỏi nhị thẩm tiểu thẩm ngươi hảo ngươi hảo ngươi hảo vương tiến anh cùng lý văn quyên cũng đồng thời ứng thanh nhị ba mẫu mẹ hôm nay ta cùng tiểu phỉ tỉ còn có tiểu vi các nàng cùng nhau bao sủi cảo các ngươi nếm thử Hạ Hiểu đem hộp cơm đặt tới trên bàn, để một phần cấp Vương Tiến Anh, một phần cấp Lý Văn Quyên. Mẹ, ta tới uy ngươi đi. Hạ Vi nói, Vương Tiến Anh lắc đầu, không cần uy, ta chính mình có thể ăn, ngươi cùng ngươi hai cái tỉ tỉ trò chuyện. Hạ Phỉ đưa mắt ra hiệu cấp Hạ Hiểu, Hạ Hiểu nói, nhị bám mẫu, mẹ, các ngươi ăn trước, ta cùng tiểu phỉ tỉ ở bệnh viện đi dạo. Hạ Phỉ tưởng kiểm tra thân thể sự tình, cũng không muốn cho người nhà biết, Hạ Hiểu cũng phối hợp giấu dếm. Đến lúc đó nhìn xem kiểm tra kết quả nói nữa. Chỉ chốc lát, Hạ Hiểu liền mang Hạ Phỉ còn có ai chat để đi kiểm tra rồi, chính mình canh giữ ở bên ngoài, nàng trong lòng vẫn là ngóng trông Hạ Phỉ có thể tốt. Phu thê chi gian không có hài tử, tái hảo cảm tình cũng chịu không nổi cân nhắc. Chương 215 tưởng nghiệm. Hơn nữa nam tuổi trẻ thời điểm nói không cần hài tử, nhưng tới rồi trung niên, lại muốn rồi, đến lúc đó hôn nhân liền khả năng ra vấn đề. Đang nghĩ ngợi tới Hạ Hiểu liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm truyền đến, "Minh Diễm, ngươi đã mấy ngày không có về nhà." Hạ Hiểu nhìn qua đi, là Tôn Ngọc Hoa ca ca Tôn Ngọc Kỳ, cùng một cái ăn mặc áo bảo trắng nữ bác sĩ ở tranh chấp. "Tôn Ngọc Kỳ, ta ở công tác, ngươi nháo cái gì?" Nữ bác sĩ vẻ mặt không vui mà trừng mắt Tôn Ngọc Kỳ. "Ta đương nhiên biết ngươi ở công tác, nhưng ngươi mấy ngày không trở về nhà, Hải tử cũng mặc kệ là chuyện gì xảy ra." Tôn Ngọc Kỳ cũng là vẻ mặt bất mãn. "Ta đều nói ta ở tăng ca." bệnh viện có người bệnh muốn chiếu cố nữ bác sĩ ném ra tôn ngọc kỳ một bộ cự tuyệt tôn ngọc kỳ tới gần bộ dáng tôn ngọc kỳ phẫn nộ nói ta ba nằm viện lâu như vậy ngươi làm con dâu ở bệnh viện cũng không gặp ngươi đi xem qua vài lần trong nhà hài tử cũng không chiếu cố có ngươi như vậy đường tức phụ sao không phải có mẹ ở sao ba hiện tại không phải không có việc gì sao ngươi náo cái gì nơi này là bệnh viện ta đợi lát nữa còn muốn giải phẫu thỉnh ngươi an tĩnh bằng không ta gọi người thỉnh ngươi đi ra ngoài nữ bác sĩ nói xong liền trực tiếp chạy lấy người tôn ngọc kỳ bực mình đạp chân tường một chân tức giận bất bình lại ở đi thời điểm vừa lúc trải qua hạ hiểu bên này liền hướng tới hạ hiểu bên này nhìn thoáng qua lại kinh diễm một chút tưởng chiều hạ hiểu mở miệng nhưng khả năng nghĩ đến hắn vừa mới tranh chấp bị hạ hiểu thấy được cho nên liền đi rồi hạ hiểu trong nội tâm đối tôn ngọc hoa đại ca tương đương khinh bỉ nhìn đến nơi này cũng biết tôn ngọc hoa đại ca đại tẩu cảm tình ra vấn đề bất quá đối với tôn ngọc kỳ ánh mắt hạ hiểu đảo không bỏ trong lòng Một hồi lâu, Hạ Phỉ cùng A chat để đều kiểm tra xong rồi, mới lại đi theo Hạ Hiểu về tới Vương Tiến Anh nơi đó. Không nghĩ Vương Tiến Anh phòng bệnh lại tới không ít người học sinh, Hạ Vi nói, là ta mẹ nó học sinh, bọn họ đã tìm được rồi đẩy ta mẹ xuống lầu người, là một cái lớp bên cạnh nữ lao sư, ghen ghét ta mẹ hàng năm bị bầu thành ưu tú giáo viên. Hạ Hiểu hết trôi nói rồi, vị kia nữ lao sư đâu? Ở bên trong đâu? Cùng ta mẹ xin lỗi. Hạ Vi chu chu môi. Hạ Hiểu cửa sổ nơi này nhìn đi vào, một vị nữ lao sư quỷ gối Vương Tiến Anh trước mặt xin lỗi nhận sai, nhìn những cái đó trên vai mang theo hồng tụ trường học sinh, Hạ Hiểu cảm thấy chính nghĩa vẫn luôn tồn tại, đồng thời cũng cảm thấy Vương Tiến Anh đương lao sư, đương thực thành công, có thể là một đám trường học kính yêu nàng, thực khác người kính nghệ. Hạ Hiểu cảm thấy trước kia nhận thức Vương Tiến Anh quá nông cạn, nàng chỉ cảm thấy đương lao sư nguy hiểm, tưởng Vương Tiến Anh tránh đi, hiện tại nhìn đến này đàn đáng yêu học sinh. Nàng cảm thấy cũng trách không được Vương Tiến Anh như thế yêu nghề kinh nghiệp. Hạ Hiểu cảm thấy nàng đối thời đại này một ít việc nhiều ít vẫn là tồn tại một ít thành kiến, cũng không phải mỗi một cái hồng tụ trương học sinh đều như vậy điên cuồng như vậy đáng sợ, có đáng yêu lao sư, cũng có đáng yêu học sinh. Cái này nữ lao sư sẽ thế nào, có thể hay không thực thảm? Hạ Hiểu hỏi. Hạ Vi nói, khẳng định sẽ bị đấu, này nữ lao sư trong nhà là tẩu tư phái, bất quá nàng gả cho giai cấp công nhân. Nàng nếu là an phận liền sẽ không có việc gì Nhưng nàng cố tình hại ta mẹ Vừa vặn bị một học sinh phát hiện Cái này kêu làm hại người hại đã Chờ kia nữ lao sư bị một đám học sinh cấp mang đi lúc sau Hạ hiểu cùng hạ vi còn có hạ phỉ a chát để cũng vào phòng bệnh Liền nghe Lý Văn Quyến nói Này nữ lao sư sẽ ngồi tù đi Vương Tiến Anh lắc đầu Sẽ không Nhiều nhất chính là tiếp thu tái giáo dục Nói tới đây Vương Tiến Anh lại cười khổ Ta đều không có nghĩ đến là nàng Ta tưởng học sinh hành vi không chỉ là vương tiến anh cảm thấy là học sinh làm chính là hạ hiểu hoặc là hạ gia người khả năng đều như vậy cảm thấy nhưng không nghĩ tới là lão sư ghen ghét tầm, ngược lại là học sinh vì vương tiến anh thảo công đạo tiếp thu tái giáo dục chính là xuống nông thôn lao động nhưng lúc này hạ hiểu là tuyệt đối không nghĩ tới cái này nữ lao sư sẽ tới quang minh đội sản xuất đi lưu chữ hạ vi ở chỗ này chiếu cô vương tiến anh hạ hiểu cùng lý văn quyên còn có hạ phỉ a chát để cũng đều đi trở về lại không nghĩ về tới hạ gia Thế nhưng ở cửa gặp Triệu Yến, hiển nhiên là vào không được môn, cho nên ở bên ngoài chờ. Lúc này nhìn đến hạ hiểu cùng Lý Văn Quyên còn có hạ phỉ, a chát để trở về, Triệu Yến trực tiếp xem nhẹ Lý Văn Quyên cùng hạ hiểu liền hướng về phía hạ phỉ nói, Tỷ, ngươi đã trở lại như thế nào không nói thanh đâu, nếu không phải nghe bà ngoại nói ta cũng không biết đâu. Chim én, ngươi không có nhìn đến tiểu thẩm cùng tiểu hiểu ở sao Hạ phỉ nhìn đến Triệu Yến như vậy không coi ai ra gì có chút như mày. Hạ ra đều không nhận ta. Ta làm gì muốn nhận hạ ra người? Triệu Yến bất mãn nói. Ta đây cũng là hạ ra người, ngươi lại đây tìm ta làm cái gì? Hạ phỉ nói. Ngươi không giống nhau, ngươi là tỷ của ta. Triệu Yến nói. Hạ hiểu trong lòng cười lạnh, đối với Lý Văn Quyên nói, mẹ, vào đi thôi. Lý Văn Quyên cũng gật gật đầu, nàng đồng dạng cũng không nghĩ Lý Triệu Yến, cũng không muốn cùng Triệu Yến chấp nhận. thực mau, bên ngoài hai tỷ muội xào lên, cuối cùng Hạ phỉ cùng A chát để vào phòng, lưu tại Triệu Yến ở La To. Hạ hiểu còn nghe được cái gì hạ phỉ máu lạnh vô tình nói, đều hết trô nói rồi. Nàng đại xảo kêu to cái gì. Hạ phỉ tiến trong phòng, hạ Lão thái liền hỏi nói. Nàng làm ta cùng nàng cùng đi bên kia xem mẹ, ta không đáp ứng. Hạ phỉ nói, nàng mẹ tái giá, nghe nói nhà chồng không thích nàng mẹ cùng nhà mẹ để bên này người lui tới. Thượng một lần trở về, hạ phỉ kỳ thật có gặp qua triệu tiểu lan, nhưng triệu tiểu lan trừ bỏ khóc lóc kể lể chính mình cảnh ngộ không tốt, mắng nàng nhẫn tâm ở ngoài cũng không có khác lời nói. Hạ Phỉ cũng xác thật không nghĩ đi xem Triệu Tiểu Lan, nàng mẹ cũng biết nàng ở địa phương, thật nếu có tâm cũng sẽ cho nàng viết phong thư, nhưng cho tới bây giờ đều không có. Tình mẹ con như vậy đạm bạc, hơn nữa lúc trước xuống nông thôn thời điểm, Triệu Tiểu Lan ở ba cái trong bọn trẻ không chút do dự lựa chọn Hạ Phỉ, suy xét đều không có suy xét một chút, nhiều ít làm Hạ Phỉ trái tim băng giá. Hạ Lao Thái không nói, nàng cũng nói không nên lời khuyên Hạ Phỉ đi xem Triệu Tiểu Lan nói triệu ra đem triệu tưởng hòa triệu Yến qua kế, đó là hung hăng đánh hạ ra mặt, thậm chí làm triệu tưởng hòa triệu Yến cùng hạ ra nơi này phân rõ giới hạn Hạ Lao Thái trong lòng cũng hoàn toàn không hy vọng hạ phỉ cùng bên kia có tiếp xúc, chủ yếu bên kia cũng không phải cái gì người tốt. Hạ Hiểu nhìn không khí nhất thời có chút cương, liền nói, tiểu phỉ tỉ, ngươi ngày nào đó trở về a Hạ phỉ nói, đầu năm bốn ta liền phải đi trở về. Hạ Lao Thái gật đầu nói, đến lúc đó cùng tiểu hiểu cùng đi ga tàu hỏa nàng đều là sơ tứ trở về. Hạ hiểu ngượng ngùng cười, tưởng nói nàng muốn trước thời gian hồi, nhưng này sẽ triệu yến vừa tới nháo, hạ lao thái tâm tình khả năng không tốt, nàng cũng không hào đề. Chờ sơ nhị hoặc là sơ tam rồi nói sau, nàng kỳ thật muốn đi xem cao giá hưng, vậy muốn trước thời gian xuất phát. Có một năm không thấy, hạ hiểu cũng có chút tưởng cao giá hưng, không biết cao giá hưng ở bộ đội thế nào, đen, vẫn là gầy. mười 215 tưởng niệm Hơn nữa nam tuổi trẻ thời điểm nói không cần hai tử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 Chương 216 hy vọng hạ hiểu sớm một chút gả cho ta, vẽ tháng 1075. Nay sẽ bộ đội, Cao Giá Hưng còn ở khổ bức huấn luyện, bọn họ nơi này chỗ rửa ven biển, trừ bỏ trên đất bằng huấn luyện ở dưới, mỗi ngày còn muốn xuống biển du cái vài vòng, sau đó mỗi ngày huấn luyện cũng một chút một chút tăng thêm. Cho ta chạy lên, hướng, thượng tốc độ. Lưu viên Triều gào thét. Cao Giá Hưng những người này nhưng còn không phải là chạy lang thang huấn luyện sao, cuối cùng nghỉ ngơi 10 phút, Lưu viên Triều nói. Năm nay Dục Long binh đoàn đề ra một cái phương án, sang năm sở hữu tân binh tiến hành các hạng thể năng khảo sát, cho nên sang năm các ngươi liền phải cùng cái khác binh đoàn tân binh cùng nhau tỉ thí, khôn sống ngấm chết, là long là trùng liền xem các ngươi nỗ lực cùng biểu hiện. Dục Long binh đoàn, cao giá Hưng một đốn, hắn nhớ do hạ học cương cùng hạ học binh nhưng đều ở Dục Long binh đoàn, tuy rằng nhân gia đã không phải tân binh, nhưng giờ khắc này cao giá Hưng ý chí chiến đấu lại bốc cháy lên, như thế nào cũng không thể bị coi thường. Cho nên nghỉ ngơi 10 phút về đơn vị lúc sau, tân binh liền nhóm mỗi người đều dũng mãnh vô cùng, đã có thể như vậy vẫn là xa xa mà bị cao giá hưng ném đến mặt sau. Một hồi lâu, một binh lính liền kinh ngạc cảm thán nói, cao giá hưng tiểu tử này là an đại bổ hoàn, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Không biết còn tưởng rằng huấn luyện viên thả chỉ lão hổ ở phía sau truy đâu. Một khắc binh lính lại trả lời, lưu viên chiều một chút, khen ngợi gật gật đầu, cái này đề nghị không tồi, bộ đội lý chính hảo dưỡng một đám chiến quyển ngày mai liền dùng bọn họ tới huấn luyện các ngươi tốc độ trưởng các ngươi liền chờ bị cắn đi nói tới đây lưu viên triều cầm huýt sáo một tuổi quát to một tiếng thu đội sau đó nháy mắt một đám người hướng tới vừa mới nhắc tới lao hổ vị kêu binh lính phát xuống dưới kêu binh lính kêu thảm thiết lưu viên triều ha hả cười không nói chính là liền tính này binh lính không để cập tới hắn cũng sẽ như vậy an bài bất quá này binh lính liền thảm chính cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra a cao giá hưng nơi này đảo không sao cả hắn muốn biến cường liền phải tiếp thu đủ loại huấn luyện cùng khiêu chiến hắn thích như vậy sinh hoạt cảm thấy ứng đối đủ loại khiêu chiến rất có ý tứ lưu viên triều nhìn cao giá hưng nói hôm nay như thế nào đột nhiên phát lực lưu viên triều liền cảm thấy cao giá hưng là một khối bảo ở ngươi cho rằng khai quật ra tiềm lực của hắn khi hắn lại cho ngươi tân kinh hỉ phảng phất hắn lực lượng là vô cùng hơn nữa cao giá hưng thể năng tố chất sắc thật thực hảo điểm này chính là lưu viên triều cũng hổ thẹn không bằng hắn bất quá là chiếm kinh nghiệm ưu thế Giả lấy thời gian, cao giá hưng là có thể siêu việt hắn. Ta tưởng biến cường. Cao giá hưng cầm khăn lông lao hắn nói. Lưu viên triều nhướng mày nói, ngươi ngày nào đó không nghĩ biến cường, tới tới lui lui liền một hồi lời nói, có thể hay không, có điểm mới mẻ. Ta muốn siêu việt ngươi. Cao giá hưng lời này rơi xuống, lưu viên triều gật gật đầu. Hảo đi, này một câu là mới mẻ. Lấy ta đương mục tiêu làm cái gì, ta không phải lợi hại nhất, thiên ngoại hữu thiên lâu ngoại lâu, núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi có thể lấy ta làm bước đầu người khiêu chiến, nhưng không thể lấy ta làm trung cực người khiêu chiến, con đường của ngươi còn lâu dài đâu, chúng ta phải học được làm một cái trèo lên giả. Lưu viên triều lời này vừa ra, Cao Giá Hưng cũng thụ giáo gật gật đầu, nói, ngày mai chúng ta đi nơi đó trèo lên nhằm đi. Cao Giá Hưng nhìn nơi xa núi lớn, kia trên vinh vách núi có chút ngao ngoe rục dịch, hắn nhìn kia vách núi thời điểm, ánh mắt là chinh phục giã tâm, hắn tưởng chinh phục kia tòa núi cao. Lưu viên triều nói, không đổi chúng ta thực mau sẽ đi nơi đó hiện tại chúng ta trước đem tốc độ luyện đi lên nói tới đây lưu viên triều lại đối với cao giá hưng nói chúng ta là một cái chính thể ngươi ở nỗ lực đi tới đồng thời cũng chớ quên phía sau chiến hữu một người lại lợi hại lực lượng cũng là hữu hạn ngươi có thể để cho một cái tập thể đều cường kia mới là thật bản lĩnh chúng ta không thể làm một cái cao ngạo cương giả chúng ta phải làm đội ngũ lanh tụ cao giá hưng gật gật đầu ứng một câu nói chinh phục chính mình cũng chinh phục người khác đúng vậy Đầu tiên muốn chinh phục chính mình, ngươi mới có thể chinh phục người khác. Nói tới đây, Lưu Viên Triều phức tạp nói, nguyện vọng của ta xác thật rất nhỏ, ta liền tưởng ngày nào đó đem quốc cấp xử lý thì tốt rồi, ta muốn làm đem những cái đó xâm lược chúng ta quốc thổ người đuổi ra chúng ta quốc gia. Cao Giá Hưng nói, nguyện vọng của ta cũng thực ta hy vọng chúng ta quốc gia trở thành thế giới đệ nhất quân sự đại quốc, đem quốc khí thế cấp chèn ép đi xuống, đem những cái đó kẻ xâm lược cấp dập nát, ai dám lại khi dễ chúng ta. Chúng ta đem bọn họ đánh về quê đi, đánh bọn họ cha mẹ đều không quen biết. Ta còn hy vọng quốc gia Thái Bình, hy vọng thế giới này vĩnh vô chiến tranh, hy vọng hạ hiểu sớm một chút gả cho ta. Lưu Viên Triều nghe phía trước không được gật đầu, hắn cũng là như thế này tưởng, nhưng nghe được Cao Giá Hưng cuối cùng một câu, gật đầu mới phát hiện không đúng, lập tức nở nụ cười, tiểu tử ngươi, thiếu chút nữa đem ta cấp vòng đi vào. Cao Giá Hưng lộ ra giày đặc bạch nha, nhết miệng cười, khiêu khích nói, hâm mộ đi ngươi cái này lão quang côn còn không chạy nhanh tìm đối tượng, bằng không chờ ta cùng hiểu hiểu hài tử đều chạy lấy đất. Ngươi đối tượng đều còn không thấy bóng người. Lưu Viên Triều cười nhạo, ngươi tin hay không ta viết tin cho ta tiểu cứu, nói cho hắn quá 2 năm tiểu hiểu là có thể trở về thành, làm tiểu hiểu vãn mấy năm bàn lại hôn sự. Lời này vừa ra, xích quả quả nguy hiếp, Cao Giá Hưng vừa nghe trực tiếp liền túng, vội đối với Lưu Viên Triều nói, ngươi nhưng đừng thật như vậy làm, bằng không hư lão tử hôn nhân đại sự, lão tử tìm ngươi liều mạng. Cho nên, còn không có danh chính nguồn thuận, cũng đừng ở ta cái này đại cứu ca trước mặt đắc ý với báo. Lưu viên triều vừa nói xong, thấy mở to hai mắt nhìn nói không ra lời cao giá hưng, tức khắc cảm thấy dương mi thổ khí. Cao giá hưng nhịn này sẽ còn không có cưới đến hạ hiểu đâu, xác thật không thể đắc tội đại cứu ca, bất quá nhìn lưu viên triều đắc ý tiểu dạng, cao giá hưng nhưng khó chịu. Lưu viên triều lại nói, nếu là ngươi đánh quá ta, ta còn có thể giúp ngươi cưới đến tiểu hiểu. Lưu viên triều lời này rơi xuống. Cao Giá Hưng lập tức huy một quyền lại đây, Lưu Viên Triều trận lóe, cũng huy quyền nên hướng về phía Cao Giá Hưng, lập tức hai người liền đánh đi lên. Vốn dĩ rời đi các tân binh lại tất cả đều vây lên đây, một bên quan khán Lưu Viên Triều cùng Cao Giá Hưng đánh nhau, một bên vì Cao Giá Hưng gieo họ cố lên khuyến khích, nhiều ít hy vọng Cao Giá Hưng cũng có thể đem Lưu Viên Triều cấp đánh thắng. Thân là huấn luyện viên, Lưu Viên Triều nhưng không thiếu bị các tân binh khiêu chiến, hơn nữa Cao Giá Hưng đều bại bởi Lưu Viên Triều cho nên các tân binh nhiều ít hy vọng cao giá hưng tranh đua một ít lưu viên triều ở các tân binh trong mắt là cái đặc kiêu ngạo huấn luyện viên lần đầu tiên gặp mặt liền tuyên bố là có thể đem hắn đánh thắng hắn liền cho ai đặc quyền có thể nghĩ toàn bộ tân binh liền người đều muốn đánh tranh thắng lưu viên triều sau đó lưu viên triều lại âm hiểm mà nói câu tưởng khiêu chiến hắn trước đem cao giá hưng đánh thắng nói cho nên cao giá hưng nhật tử liền càng vội bất quá cũng có chỗ tốt cách mạng hữu nghị cũng là như thế này thành lập chân tinh vi Hơn nữa các tân binh cũng không tự chủ được mà đem Cao Giá Hưng trở thành bọn họ đại biểu nhân vật. Chương 217 hạ ám chỉ, vẽ tháng 1090, Cao Giá Hưng cùng Lưu Viên Triều đánh uy vũ sinh phòng, vây xem các tân binh càng xem càng xuất sắc, bất quá dần dần cũng yên tĩnh, đại gia ngay từ đầu còn xem náo nhiệt, hiện tại cũng nghiêm túc mà nhìn, có ở lợi bình Cao Giá Hưng cùng Lưu Viên Triều chiêu thức, có đã ở hấp thu kinh nghiệm. Cuối cùng Cao Giá Hưng vẫn là không có đánh thắng Lưu Viên Triều, bất quá mỗi cùng Lưu Viên Triều đánh một hồi. Cao giá hưng cũng trưởng không ít kinh nghiệm, hơn nữa tiến bộ cũng mau, cho nên Lưu Viên Triều mới có thể nói giả lấy thời gian cao giá hưng định có thể siêu việt hắn. Cao giá hưng càng cản càng hăng, đối với Lưu Viên Triều nói, ngày mai lại đến. Tùy thời phục bồi. Lưu Viên Triều những mày, hắn cũng không phải dừng chân tại chỗ, hắn đồng dạng cũng ở học tập, cũng ở tiến bộ. Có thể đương huấn luyện viên, Lưu Viên Triều muốn không ba lượng tam, sao có thể sẽ bị ủy nhiệm lại đây huấn luyện tân binh mà này một chi tân binh đội ngũ cùng năm rồi tân binh không giống nhau mục trấn hải hy vọng lưu viên triều có thể huấn luyện ra một chi tinh Huệ cho nên đem này một đám tân binh giao cho lưu viên triều cũng tương đương giao cho lưu viên triều một cái trọng trách nửa đêm hạ hiểu liền lén lút rời đi ra nàng chạm thứ nhất là đi trước dương hạc kia một bên thạch đầu lớn nhất chỗ tốt chính là xem một cái người là có thể tìm được hắn vị trí hạ hiểu ẩn thân đi vào dương hạc trong phòng nhìn đến ngủ say dương hạc thạch đầu nói hiểu hiểu ngươi đem ta đặt ở hắn ngực sau đó đối với đỉnh đầu hắn nghiệm hạ hiểu nghe liền đem thạch đầu đặt ở dương hạc trên ngực liền bắt đầu ở dương hạc đỉnh đầu thi thầm, chớ chọc hạ ra người chớ chọc họ hạ chớ chọc hạ ra người chớ chọc họ hạ hạ hiểu tới tới lui lui liền niệm như vậy một câu đệ thấp thanh âm tận lực dùng mơ hồ không rõ thanh âm niệm. trong lúc ngủ mơ dương hạc dường như làm cái gì ác ngộng hơn nữa có chút thấu bất quá khí tới ở không ngừng dãy rủa. hồi lâu dương hạc đột nhiên mồ hôi lạnh rơi bừng tỉnh lại đây Ai? Hạ Hiểu đã thuận gian lấy ra thạch đầu tiến vào trong không gian, chỉ chốc lát nàng trở ra thời điểm, Dương Hạc còn không có bắt đầu đi vào giấc ngủ, mà là cảnh giác mà nhìn chung quanh, lại đi ra môn nhìn nhìn, mới về tới trong phòng cầm đem chủy thủ đặt ở gối đầu phía dưới tiếp tục ngủ. Bất quá lại lần nữa đi vào giấc ngủ, Dương Hạc vẫn là cảnh giác, Hạ Hiểu vẫn luôn quan sát đến, đại thạch đầu xác nhận Dương Hạc lại ngủ say đi qua, Hạ Hiểu lại bắt đầu đem thạch đầu đặt ở Dương Hạc ngực, tiếp tục đối với Dương Hạc đỉnh đầu niệm chớ chọc hạ ra người chớ chọc họ hạ chớ chọc hạ ra người chớ chọc họ hạ dương hạc lại lập tức bừng tỉnh lại đây cầm gối đầu trùy thủ hạ hiểu đã ôm thạch đầu lóe vào trong không gian ai ra tới đừng giả thần giả quỷ lão tử không tin quỷ thần trong phòng dương hạc hét lớn ra tiếng hạ hiểu vừa ra tới liền cố ý đâm hỏng rồi dương hạc trên mặt bàn ly nước tìm một tiếng ly nước theo tiếng rơi xuống đất vỡ vụn mở ra dương hạc tâm cả kinh yên lặng nhìn trên mặt bàn trình độ hắn cũng không có đặt ở ven hơn nữa cái bản cũng không có dao động ly nước sao có thể rơi xuống hạ hiểu lại trên mặt tường dương hạc ảnh chụp cấp lộng rớt nháy mắt dương hạc ảnh chụp bay xuống trên mặt đất lập tức dương hạc có chút hoảng sợ nếu là quỷ quái đồ vật xuất hiện hắn khả năng còn không sợ nhưng lại nhìn không thấy không biết ở nơi nào dương hạc lưng liền có chút lạnh cả người thậm chí cảm thấy toàn bộ phòng đều âm trầm trầm đáng sợ dương hạc lại nghĩ đến chính mình dẫn người cũ nát đồ vật bọn họ hủy trồ miếu Thủy thần Phật quan âm tượng, thủy hiến tế địa phương, đào mồ, bầm thây cốt, sẽ không thật sự làm thần Phật bất mãn đi. Nhưng vừa mới trong ngộng chớ chọc hạ ra người, chớ chọc họ hạ, lại là có ý tứ gì? ba Chuyện gì? Bên ngoài lưỡng đạo thanh âm chuyển đến. Dương Hạc nói, không có việc gì, trở về ngủ các người giác. Bên ngoài lại không có thanh âm, Dương Hạc hoàn toàn ngủ không được, thậm chí cũng có chút không dám ngủ. Hắn cầm chủy thủ đi đến án thư, dẫn theo bút mạc danh mà viết nói, chớ chọc hạ ra người Chớ chọc họ hạ. Dương hạc là nhớ không rõ chính mình làm cái gì ác ngộng, nhưng này một câu lại thành tích khắc ở trong đầu. Họ hạ. Hạ ra người người. Dương hạc trong ấn tượng nhưng không có tiếp xúc quá họ hạ. Hạ hiểu nhìn đến nơi này, cảm thấy đủ rồi, liền cùng thạch đầu cùng nhau rời đi. Chúng ta lại đi lương vĩ nơi đó đi. Hạ hiểu nói. Cũng đi hạ ám chỉ. Thạch đầu nói. Hạ hiểu gật gật đầu, cũng tưởng cấp lương vĩ hạ ám chỉ, chỉ là bọn hắn tới rồi lương vĩ bên này thời điểm. Lương Vĩ cùng Triệu Yến đang ở trình diễn thịt người đại chiến. Hạ Hiểu vừa ra tới, nhìn đến lập tức rớt tới rồi trong phòng cái bàn, hơn nữa đụng phải thật lớn tiếng vang, trên bàn ly nước từ từ tất cả đều đụng vào ở trên mặt đất. Âm thanh âm chấn vang, đem Lương Vĩ cùng Triệu Yến dọa bừng tỉnh, hai người trùm chân hoảng sợ mà nhìn cái bàn phương hướng, không rõ hảo hảo như thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh. Hạ Hiểu lại đem bọn họ cửa sổ cấp nhẹ nhàng mở ra, hô hô gió lạnh lập tức rót tiến vào. Đem Lương Vĩ cùng Triệu Yến đều dọa một cái kích linh, vừa mới lửa nóng đã sớm lui đi, hiện tại dư lại chính là tràn đầy mồ hôi lạnh. Triệu Yến môi run rẩy tay run rẩy mà chỉ vào cửa sổ nói, ta ta rõ ràng đóng lại, nó như thế nào chính mình khai. Ngươi xác định ngươi có quan hệ khẩn. Lương Vĩ cũng cấp dọa. Triệu Yến gật gật đầu, là là quan trọng. Đột nhiên Triệu Yến nghe thấy được một cổ nước tiểu tao vị pha bọn họ vừa mới hoan ái hương vị, trong lúc nhất thời không khí đều biến gặp nạn nghe lên, Hạ Yến mông phía dưới cũng ước. Liền nói, như thế nào ước? Triệu Yến vừa thấy, lại là lương vĩ dọa nước tiểu. Người như thế nào có thể nước tiểu đến trên giường? Triệu Yến buồn bực, hơn nữa trong lòng cũng ghét bỏ lương vĩ vô dụng, nếu không phải nàng đi đầu không đường, mà lương vĩ có điểm quyền lợi, nàng tuyệt không sẽ cùng lương vĩ ở bên nhau. Đừng núp nhích. Lương vĩ không cho Triệu Yến đi rồi. Chính cái gọi là, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. nay sẽ lương vĩ là gắt gao mà ôm lấy Triệu Yến, liền sợ Triệu Yến đi rồi có thể bị dọa nước tiểu, có thể thấy được là dọa không nhẹ. Hạ Hiểu nhìn đến nơi này cũng không nhiều lắm để lại, ôm thạch đầu liền đi rồi, trong lòng đối Lương Vĩ khinh thường thực, Dương Hạc đều còn biết lấy cái truy thủ, Lương Vĩ lại ôm Triệu Yến không dám động. Mà Hạ Hiểu cũng ý xấu, nàng không có từ trong không gian đi, ngược lại từ Lương Vĩ cùng Triệu Yến trong phòng môn đi, trực tiếp đem nhân ra phòng môn cấp 2. Triệu Yến này sẽ hét lên một tiếng, cái này cùng Lương Vĩ là chân chính bị dọa. Hạ Hiểu cho đùa dai lúc sau, cũng chạy lấy người, Đệ tam trạng, Hạ Hiểu là muốn đi triệu ra nhưng đột nhiên não quang tưởng tượng, đối với thạch đầu nói, ta nghĩ đến biện pháp. Biện pháp gì? Đi, chúng ta trở về Dương Hạc nơi đó. Lập tức Hạ Hiểu cùng thạch đầu lại về tới Dương Hạc nơi này, này sẽ Dương Hạc không ngủ, hắn cũng ở trong phòng đi tới, cầm cái chủy thủ khắp nơi vây vây, đây là ở luyện võ, cũng là ở cảnh cáo nhìn không thấy đồ vật Hạ Hiểu đi tới Dương Hạc cán thư, ở Dương Hạc mới vừa viết chữ kia tờ giấy thượng, dùng bút lông dính mực nước trên giấy điểm điểm Thực mau một cái triệu tự chữ phồn thể bị hạ hiểu dùng mực nước điểm ra tới, hạ hiểu ở triệu tự thượng vẽ một cái vòng lớn, đánh một cái đại đại giao nhau. Chương 218 triệu ra thẳng án, vẽ tháng 1105. Chờ đến Dương Hạc Huy xong rồi truy thủ, mệt ra một thân hãn đi đến án thư thời điểm, đang muốn cầm truy thủ đâm vào vừa mới chính mình viết tự thượng, tưởng tỏ vẻ chính mình không sợ hãi, lại bị kia một cái đại đại triệu tự cấp kinh tới rồi. Ầm, Dương Hạc trong tay chủy thủ nhất thời bắt không được rất xuống dưới. Trùy thủ bính tạp chân, may mắn không phải trùy thủ tạp chân, bằng không có bị thương. Dương Hạc tâm cả kinh, bất chấp trên chân đau, ánh mắt khiếp sợ mà nhìn này trên mặt bàn tự, này cũng không phải là hắn viết. Hơn nữa hắn liền tính là viết cũng không phải là như vậy, đây là hắn mực nước, hắn bút lông, nhưng lại không phải hắn viết. Cái này Dương Hạc đều hoảng sợ, run rẩy, chớ chọc hạ ra người, chớ chọc họ hạ. Triệu, hung, triệu chứng xấu. Liên này đó tự đủ Dương Hạc miên man bất định, cũng hoàn toàn ngủ không được thậm chí trong lòng đều không thể an bình. Hạ Hiểu cũng không hề đi triệu ra trong lòng vẫn là hy vọng Dương Hạc giúp nàng đem triệu gia làm ra thành, đến nỗi Dương Hạc như thế nào đối phó triệu gia người, Hạ Hiểu liền mặc kệ. Trở về Hạ gia, Hạ Hiểu liền an an ổn ổn mà ngủ, nhưng đêm nay, Dương Hạc cùng Lương Vĩ còn có triệu yến vẫn luôn ở kinh hách ở vượt qua.